Đi có chỗ nào không có phương tiện, trực tiếp đi tìm Tần Kỷ Nguyên, hắn sẽ giúp ngươi. Ơn ơn. Nên công đạo đều công đạo xong rồi, Thinh Duẫn Tiệm kêu tiểu Trịnh thay thế Hứa Bạch Thâm vị trí, đẩy hắn đi ra ngoài. Hứa Bạch Thâm lưu luyến không rời mà giải khai tay, ngươi thật sự không nhìn xem tiểu ngôn sao? Thinh Duẫn Tiệm nói, hắn tử xe cứu thương xuống dưới thời điểm đã xem qua, không chết được là được. Nay nói cái gì? Thinh Duẫn Tiệm cùng Hứa Ngôn Hàn thật sự kỳ kỳ quái quái. Hứa Bạch Thâm một mình một người trở lại Hứa Ngôn Hàn phòng bệnh. Cái bình nước thuốc còn thừa một nửa. Hắn mới vừa ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, trên giường bệnh Hứa Nôn Hàn liền phát ra rất nhỏ hò khăn thanh. "Tiểu Nôn?" Hứa Bạch Thâm vội vàng khom lưng xem hắn, "Ngươi tỉnh?" Hứa Nôn Hàn chậm rãi mở mắt ra, môi tái nhợt, khuôn mặt tiểu tụy. "Đừng lộn xộn." Hứa Bạch Thâm đè lại hắn truyền nước biển cái tay kia, ấn vang đầu giường gọi linh. Bác sĩ thực mau đã đến, sử dụng dụng cụ kiểm tra rồi một phen, nói cho bọn họ người bệnh đã mất trở ngại, điều mấy bình nước thuốc hạ sốt là được. Bác sĩ đi rồi, hứa bạch thâm nói, ta cấp mẹ gọi điện thoại, nàng thuyết minh thiên trở về. Hứa ngôn hàn dựa ở điều cao trên giường bệnh, suy yếu mà nói, làm nàng lo lắng. Hứa bạch thâm hỏi, các ngươi xe như thế nào sẽ phiên đến nhài phía dưới đi? Phanh lại không biết vì cái gì không ngại. Hứa ngôn hàn nói. Hứa bạch thâm biểu tình ngưng trọng, hắn cùng thích dẫn tiệm đoán được không sai, trận này ngoài ý muốn chính là nhân vi tạo thành. Ta học trưởng hắn thế nào? Hứa ngôn hàn lo lắng hỏi. Hứa bạch thâm liết hắn một cái. Nói, ta vừa rồi từ bên kia trở về thời điểm hắn còn trong lúc phẫu thuật, bất quá ngươi đừng quá lo lắng, bác sĩ nói không có sinh mệnh nguy hiểm." Hứa Ngôn Hàn nhắm mắt lại thở dài, hắn là vì bảo hộ ta mới bị thương như vậy trọng. Hứa Bạch Thâm không biết như thế nào an ủi hắn, hơn nữa hắn từ trước là người cô đơn một cái, không có chiếu cố người bệnh kinh nghiệm. Trong phòng bệnh an tĩnh vài giây, Hứa Bạch Thâm lấy ra hai dạng đồ vật, "Nhà, đây là ngươi cùng ngươi học trưởng di động, còn tốt." Hứa Ngôn Hàn một bàn tay bị bao thành bánh trưng, Một cái tay khác truyền dịch, đều không có sức lực. Hứa bạch thâm chỉ phải đem điện thoại phong tới mép giường tủ thượng. Hứa ngôn hàn nhìn hắn động tác, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi. Việc nhỏ nhi, không cần cảm tạ. Hứa bạch thâm cười cười. Không chỉ là cái này. Hứa ngôn hàn nói, ta thấy ngươi cho ta gọi điện thoại, chính là di động rất đến có điểm xa, ta với không tới. Sau lại ta ý thức mơ hồ, còn nghe thấy di động vang lên rất nhiều lần. Là ngươi tìm được chúng ta đi. Hứa bạch thâm a một tiếng. Đem sự tình trải qua từ đầu trí cuối mà cho hắn nói một lần. Hứa ngôn hàn lại lần nữa nói, cảm ơn. Ngươi muốn tạ liền tạ dẫn ca đi. Hứa bạch thâm nói. Hứa ngôn hàn gật gật đầu, chờ chúng ta hảo, sẽ tới cửa nói lời cảm tạ. Hứa bạch thâm xem hắn biểu tình vô dị dạng, thật sự đoán không ra hắn cùng thích dẫn tiệm chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Một lát sau, hứa ngôn hàn nói, ta muốn đi xem ta học trưởng. Hắn còn ở phòng giải phẫu không ra tới, hơn nữa ngươi trên eo có thương tích. Làm gì như vậy xem ta? Hành đi hành đi, đi. Hứa Bạch Thâm giúp hắn đem điếu bình treo ở truyền dịch giá thượng, đợi hắn chậm gì gì mà hướng phòng giải phẫu đi. Đi rồi mười mấy phút mới đến, sở ra mọi người thấy Hướng ngôn hàn, một người tiếp một người mà lại đây tỏ vẻ quan tâm, tiếp theo lại hỏi hắn cùng sở dập sẽ ra chuyện chi tiết. Hứa Bạch Thâm cẩn thận quan sát mỗi người biểu tình, đặc biệt là sở ra tam thúc, nhưng phát hiện bọn họ biểu hiện đều thực phù hợp tình lý. Chỉ chốc lát sau, phòng giải phẫu môn mở ra vây quanh hướng ngôn hàn mọi người tức khắc rời đi tầm mắt, hoặc hỏi mổ chính bác sĩ người bệnh tình huống, hoặc nhìn về phía cáng trên xe sở dập. Hứa Bạch Thâm sợ hướng ngôn hàn bị tê đến, lôi kéo hắn đứng ở bên cạnh, sau đó lót chân nhìn nhìn, sở dập đôi mắt bế, không có tỉnh lại dấu hiệu. Người học trưởng còn không có tỉnh, khả năng đánh thuốc tê. Hắn nói, hướng ngôn hàn tầm mắt từ kẽ hở trung xuyên qua rừng ở sở dập trên mặt, biểu tình thế thê. Sở dập bị đưa vào phòng bệnh, hướng ngôn hàn bái ở trên cửa nhìn hồi lâu. Nếu không phải truyền dịch giá thượng nước thuốc lập tức thua xong rồi, Hứa Bạch Thâm phòng trường hắn có thể ở chỗ này xem một ngày. Cùng thích Duẫn Tiệm nói giống nhau, Sở Dập giải phẫu một kết thúc, sở ra cố vấn đến thân thể hắn trạng huống có thể chuyển viện, lập tức liên hệ tần Thị bệnh viện bên kia. Phần 38. Tân Thị bệnh viện mở ra xe cứu thương, đem hôn mê bất tỉnh Sở Dập cùng sốt cao chưa lui hướng ngôn Hàn lôi đi, hai người bị an bài ở liền nhau hai gian cao cấp trong phòng bệnh. Tân Kỷ nguyên tự mình ra tay, Cấp sở dập một lần nữa làm toàn thân kiểm tra, hứa ngôn hàng cánh tay thượng cùng phần eo thương cũng bị lại lần nữa xử lý một lần. Cao cấp trong phòng bệnh phương tiện trang bị đầy đủ hết, người bệnh một ngày tam đốn dinh dưỡng cơm, có chuyên môn khán hộ phục vụ, bồi hộ còn có đơn độc một phòng. Hứa bạch thâm nằm ở bồi hộ gian trên giường, cảm giác chính mình có điểm dư thừa, hơn nữa hứa ngôn hàng căn bản không giống yêu cầu nằm viện bộ giáng sao, hán đại ở chính mình phòng bệnh thời gian còn không có hắn cái này bồi hộ đãi thời gian trưởng. Sở ra người cơ bản đều đi trở về, chỉ để lại sở dập đường ca một người chăm sóc sở dập. Hứa Bạch Thâm không biết sở ra người là như thế nào đối đại hứa ngôn hàn cùng sở dập quan hệ, sở dập vẫn luôn chưa tỉnh. Hứa ngôn hàn thời khắc ngồi ở hắn giường bệnh biên, sở dập đường ca thế nhưng không có cảm thấy chút nào không ổn. Buổi tối, hứa Bạch Thâm bất đắc dĩ mà đi vào cách vách, đối hứa hòn vọng phu ngôn hàn nói, ta ca, ngươi có phải hay không đã quên ngươi cũng là cái người bệnh. Kỷ Nguyên ca nói làm ngươi nghỉ ngơi nhiều. Ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ, còn không quay về ngủ. Hứa ngôn hàn ngẩn đầu nhìn hắn, ta đã hạ sốt. Hứa bạch thâm rỗi tay ở hắn trên chán sơ sờ, thật đúng là không năng, hạ sốt liền không ngủ được sao. Ngươi như vậy nhìn trầm chầm, chầm hắn hắn liền sẽ tỉnh. Nếu không ngươi thân hắn một chút thử xem. Lời còn chưa dứt, bồi hộ gian đi ra một người, đúng là sở dập đường ca, sở tích. Hứa bạch thâm một đốn, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, ha ha cười nói, xin lỗi sở ca, xảo đến ngươi ngủ. Sở Tích như là không nghe thấy hắn vừa rồi lời nói giống nhau, hơi hơi mỉm cười nói, không có việc gì, ta cũng không ngủ đâu. Hứa Bạch Thâm nhớ rõ Sở Tích người này ở trong sách tồn tại cảm rất thấp, hắn thân là vai chính công sở dập đường ca, lại không giống Sở Hồng như vậy hái nhảy nhót, nói dễ nghe một chút là tính tình mềm hào ở chung, nói khó nghe điểm chính là vụng về hảo đắn đo. Hắn xuyên thư đến nay, cơ hồ chưa từng nghe qua về Sở Tích ngôn luận, xem ra tồn tại cảm đích xác không cao. Hứa Bạch Thâm đang muốn đem Hứa Ngôn Hàn lôi đi. Sở Tích đột nhiên nói: "Tiểu Bạch, ta có thể như vậy kêu ngươi sao?" Chương 40. Hứa Bạch thâm sừng suốt, tiện đà cười nói: "Đương nhiên có thể a." Trên thực tế hắn ở trong lòng buồn bực, ta thao, đây là tình huống như thế nào? Hắn nhớ rõ Sở Tích bị Sở lão ra tử an bài đi phương nam, phụ trách bên kia tập đoàn nghiệp vụ, bởi vậy hắn ở tại Tấn Giang thời gian cũng không nhiều. Vừa mới là hắn lần đầu tiên cùng Sở Tích giao lưu, Sở gia đại ca thế nhưng là cái tự quen thuộc sao? Sở Tích ôn thanh nói: Phía trước vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi nói chuyện, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hứa bạch thâm nói, ta cũng thật cao hứng. Ngồi một lát đi. Sở tích dí bảo bên cạnh tiểu sofa. Không được không được. Hứa bạch thâm xua tay, ta là tới kêu tiểu ngôn trở về ngủ. Nói hắn nhìn về phía hướng ngôn hàn, tiểu ngôn, mẹ ở trong điện thoại làm ta chiếu cô hảo ngươi, nắng ngày mai liền đã trở lại. Nếu là thấy ngươi một bộ tiểu tụy bộ dáng, ta vô pháp nhi công đạo. Sở tích hát đềm nói, tiểu ngôn ngươi yên tâm. Sở dập nếu là tỉnh ta lập tức đi cách vách kêu người. Hứa Ngôn hàn do dự hai giây, cuối cùng bỏ được từ trên ghế đứng dậy, đi thôi. Hứa Bạch Thâm hư hư đỡ hắn một chút, quay đầu nói, chúng ta đây không phải rầy, sợ ca. Sở Tích đưa bọn họ đưa đến cạnh cửa, sớm chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Hứa Ngôn hàn gật gật đầu, Hứa Bạch Thâm mỉm cười nói, ngươi cũng là. trở lại chính mình phòng bệnh, Hứa Ngôn hàn tránh đi eo sườn thương nằm đến trên giường, nhìn mép giường Hứa Bạch Thâm, nhỏ giọng nói, sở gia thực phức tạp lòng người khó giỏ, Hứa Bạch Thâm cười cười, đã nhìn ra. Hứa Ngôn Hàn tầm mắt dừng ở hư không điểm nào đó, như là cùng Hứa Bạch Thâm nói chuyện lại như là lầm bầm lầu bầu. Học trưởng sẽ hẳn là bị người động tay chân. Hứa Bạch Thâm cho hắn lý lý chăn, hỏi, cho nên ngươi vẫn luôn nhìn hắn là sợ có người sấn loạn lại lần nữa thương tổn hắn. Không phải. Hứa Ngôn Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, trong phòng bệnh có theo dõi, ta cũng không lo lắng cái này. đã hiểu, ngươi vẫn luôn đái ở hắn bên người chỉ là bởi vì ái. Hứa bạch thâm nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Hứa ngôn hàn nhấp nhấp môi, nói, xe bị đưa đi kiểm tra đo lường, chờ điều tra rõ phanh lại không nhạy nguyên nhân, còn có học trưởng tỉnh, mới có thể phán đoán. Nga. Hứa bạch thâm gật gật đầu. Một lát sau, hắn giả vờ thuận miệng nói, hôm nay giống như không có thấy sở hồng. Ta nghe thấy tam thúc nói hắn trước hai ngày cùng bằng hữu cùng đi tỉnh ngoài tránh nóng. Hứa ngôn hàn nói, nghe đi lên có điểm giấu đầu lòi đuôi hiểm nghi. Sở hồng như cũng là tiêu tiền mướn người làm này thiếu đạo đức chuyện này sao. Hứa bạch thâm. phi nổ xong, đi đến ven tường đem đèn tắt đi, đường động, ngươi trước ngủ đi, ngày mai lại tưởng. Hắn lấy ra di động chiếu sáng lên đi hướng bồi hộ gian, trong bóng đêm, hướng ngôn hàn rất nhỏ thanh âm chuyển đến, cảm ơn ngươi. Hứa bạch thâm xách một tiếng, đủ rồi a, ngươi hôm nay nói qua thật nhiều lần. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngày thứ hai, hứa bạch thâm là bị đưa cơm người đánh thức, hắn đi ra ngoài vừa thấy. Hứa Ngôn hàn đã không ở trên giường. Hứa Bạch Thâm đỡ chán, dứt khoát làm hộ sĩ trực tiếp đem Hứa Ngôn hàn bệnh nhân cơm đưa đến sở dập phòng bệnh. Chờ hắn rửa mặt xong đến cách vách vừa thấy, Hứa Ngôn hàn quả thực ngồi ở sở dập mép giường, dùng sở dập bàn nhỏ bản ăn đi lên. Sở tích gần nhất hẳn là nghỉ phép mới hồi tấn Giang bên này, không nghĩ tới gặp phải sở dập xảy ra chuyện. Nói thật, hắn tới thực không khéo, thực dễ dàng bị người hoài nghi. Lúc này hắn đang ngồi ở trên sofa xem thần báo, trong tầm tay đặt ở một ly cà phê cũng không biết ai cấp làm ra. Thấy Hứa Bạch Thâm tiến vào, Sở Tích buông báo chí, cùng hắn chào hỏi. Hứa Bạch Thâm gật đầu đáp lại, thấy hứa ngôn Hàn Hảo Hảo, hắn liền chuẩn bị đi trở về, nhưng mà mỗi vị tự quen thuộc phát ra mời, "Tiểu Bạch, ăn bữa sáng sao? Ta trợ lý nhiều mua một phần, không chê nói cùng nhau ăn đi." "Cảm ơn Sở ca." Hứa Bạch Thâm miễn cự, "Bất quá nhà ta Aji mới vừa cho ta tặng cơm lại đây, ta đang chuẩn bị ăn." Hào đi." Sở Tích tiếp nối nói, nói vậy ngươi cơm càng phù hợp khẩu vị ta liền không giữ lại ân tái kiến sở ca hứa bạch thâm cười xoay người ngay sau đó suýt nữa bị đứng ở ngoài cửa người dọa nhảy dựng chỉ thấy tần kỷ nguyên đôi tay ôm ngực cười ngâm ngâm mà nghiêng đầu nhìn hắn tiểu bạch buổi sáng tốt lành à cấm đồng hành nhị truyền hứa bạch thâm vô vô ngực kỷ nguyên ca ngươi đi đường như thế nào không thanh nhị à ngươi tới kiểm tra phòng sao không kiểm tra phòng tần kỷ nguyên ý vị thâm trường ánh mắt từ trên người hắn rời đi Ta đến xem nhà mình bọn đệ đệ, nói liền vòng qua hứa bạch thâm đi vào trong phòng bệnh. Hứa bạch thâm cái này cũng không nổi mà đi rồi, xoay người trở về tính toán bảng tính một chút. An đâu, thiếu nôn. Tần kỷ nguyên quan tâm hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? Hứa nôn hàng vùng chiếc búa, kỷ nguyên ca, ta khá hơn nhiều, nhưng là sở dập hắn vẫn luôn không tỉnh. Ngươi xem hắn đi. Tần kỷ nguyên xem xét dụng cụ mặt trên biểu hiện các hạng chỉ tiêu, sau đó mở ra sở dập mí mắt nhìn nhìn, không có gì vấn đề nếu là chiều nay còn không có tỉnh, lại dẫn hắn đi làm não bổ CT. Hứa Ngôn Hàn hơi chút yên tâm lại, lại cùng Tần Kỷ Nguyên giao lưu vài câu chính mình tình huống. Hứa Bạch Thâm nhân cơ hội cáo trạng nói Hứa Ngôn Hàn không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi, một hai phải canh giữ ở sở dập nơi này. Tần Kỷ Nguyên cười vài tiếng, không có việc gì, tiểu ngôn trên người đều là bị thương ngoài da, thiêu lui là được. Kia hắn có phải hay không có thể tùy thời xuất viện? Hứa Bạch Thâm hỏi. Hứa Ngôn Hàn nhấp môi không nói lời nào. Tân Kỳ Nguyên tự hỏi một trận, nói: Nhiều ở vài ngày quan sát một chút đi. Hướng Nôn Hàn lập tức cao hứng lên. Kỳ Nguyên ca, Hứa Bạch Thâm sâu kín mà nói, ngươi biết nhà ngươi cao cấp phòng bệnh trụ một ngày muốn bao nhiêu tiền đi? Hướng Nôn Hàn vội vàng nói: Làm viện phí ta giao. Chính là, tiểu bạch ngươi nhọc lòng cái gì? Tân Kỳ Nguyên làm mặt quỷ địa đạo, Tiểu Nôn còn có thể chờ sở dập tỉnh lại, tìm hắn chi trả. Hướng Nôn Hàn nguyên bản tái nhợt trên mặt dần dần bỏ mãn huyết sắc. Bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không thấp. Hứa bạch thâm quay đầu nhìn xem sở tích, đối phương mặt không đổi sắc mà uống một ngụm cà phê. Nguyên lai, like, tất cả mọi người biết hứa ngôn hàn cùng sở dập. Nga không, kỳ tân vũ hẳn là không biết. Xem xong bọn đệ đệ, tần kỳ nguyên lúc này mới quay người lại cùng sở tích nói chuyện, ngày nào đó trở về. Ngữ khí chi quen thuộc, làm hứa bạch thâm ghé mắt. Sở tích nói, hôm trước, lần này chuẩn bị ở Tấn Giang Đái bao lâu? Tần kỳ nguyên lại hỏi. Sở tích lắc đầu, không xác định. Hành. Tần Kỷ Nguyên nâng hạ cằm, hôm nào có thời gian tụ tụ. Hảo. Đi rồi. Tần Kỷ Nguyên đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn về phía hứa bạch thâm, tiểu bạch không đi sao, ta tới thời điểm xem ngươi không phải phải đi. Cùng nhau đi. Nga, Hảo. Hứa bạch thâm chiều sở tích gật gật đầu, đi theo Tần Kỷ Nguyên phía sau đi ra ngoài, thuận tay kéo lên môn. Thẳng đến hai người đi vào thang máy, Tần Kỷ Nguyên mới nghi hoặc hỏi, ngươi muốn theo ta đi đến chỗ nào đi? Ta đi thực đường mua cơm. Hứa bạch thâm trả lời. Tần kỷ nguyên chọn hạ lông mày, nhà ngươi a chưa cho ngươi được cơm. Không có. Hứa bạch thâm nói, bệnh viện cấp tiểu ngôn cung cấp bệnh nhân cơm, theo ta một người ăn còn làm a Di đi một chuyến, quá lao lực. Ta ngày hôm qua liền đi các ngươi bệnh viện thực đường ăn qua một đốn, còn đừng nói, các ngươi thức ăn thật tốt. Tần kỷ nguyên ha một tiếng, đó là tự nhiên. Bất quá tiểu bạch tần kỷ nguyên trêu bùa, ngươi như thế nào gạt người A? Cái gì? Hứa bạch thâm suy nghĩ vài giây mới phản ứng lại đây, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, ngươi ở ngoài cửa nghe thấy được. Ân hử, nghe thấy được. Hứa bạch thâm năn nỉ nói, kỳ nguyên ca, ngươi ngàn vạn đừng cùng sở ca nói. Tân kỳ nguyên làm bộ có chút khó xử, sau một lúc lâu mới nói, hành, không nói, nhưng ngươi muốn nói cho ta, vì cái gì phải đối hắn nói dối. Chán ghét hắn. Không phải, ta cùng sở ca mới vừa nhận thức, chưa nói tới chán ghét. Hứa bạch thâm nói, là hắn quá tự quen thuộc ta không biết cùng hắn liêu cái gì, hắn tự quen thuộc, tần kỳ nguyên hoài nghi chính mình nghe lầm, ngẩng, tiểu ngôn chỉ biết nhìn trầm trầm sở dập xem, không nói với hắn lời nói, ta ở nơi đó nhiều xấu hổ a, chẳng lẽ ta cũng nhìn trầm trầm sở dập xem, tần kỳ nguyên tưởng tượng hạ cái kia hình ảnh, ha ha ha, ta là bất đắc dĩ mới nói dối, hứa bạch thâm vô tội mà chớp chớp mắt, đã hiểu, tần kỳ nguyên liễm khởi tươi cười, ngươi còn không biết đi, sở tích cùng ta là đồng học. Từ tiểu học đến cao trung đều là khó trách vừa rồi nghe bọn hắn nói chuyện như vậy quen thuộc. Tần Kỳ Nguyên đốn hạ, nhìn hắn bổ sung nói, còn có ngươi dẫn ca cũng là. Hứa bạch thâm ánh mắt sáng lên, hỏi, kia dẫn ca cùng sở ca quan hệ hảo sao. Thang máy tới rồi khu nằm viện lầu 1, thang môn tách ra, Tần kỷ Nguyên nói, ngươi về sau chính mình hỏi hắn đi, thực đường ở bên kia, có thể tìm được đi. Hứa bạch thâm gật đầu. Hành! Tần Kỷ Nguyên vô vô mở vai của hắn, ta hồi văn phòng chính ngươi đi ăn, hảo, túi chảo kỷ nguyên ca, bái mai, hứa bạch thâm nhún nhún vai hướng thực đường phương hướng đi, ám đạo này thang máy đến thời gian thật không khéo, hắn thiếu chút nữa là có thể nghe được càng nhiều về thích duẫn tiệm sự, cùng hắn tương phản phương hướng, tân kỷ nguyên lấy ra di động bát cái điện thoại đi ra ngoài, đối phương thực mau liên tiếp, hắn cười hì hì mở miệng, ta kiến nghị ngươi cho ta chuẩn bị tiền, thinh duẫn tiệm nhàn nhạt nói, đại buổi sáng, đừng phát bệnh, tân kỷ nguyên nói, nghĩ kỹ lại nói. Đừng hối hận Nga. Di động bên kia an tính 2 giây, thinh Duân Tiệm nói, ta yêu cầu căn cứ tin tức đánh giá giá trị. Hứa Bạch Thâm ăn xong cơm sáng trở lại chống rông phòng bệnh, mông còn không có ngồi nhiệt liền nhận được Kỳ Tân Vũ điện thoại. Ta lập tức đến bệnh viện, phòng bệnh hào là nhiều ít. a Hứa Bạch Thâm vẻ mặt ngốc Ta tới xem tiểu nôn cùng sở giập ca. Kỳ Tân Vũ nói, người như thế nào biết bọn họ nằm viện? Bởi vì sự ra kỳ quạc. Sở dập lại mới vừa tiếp nhận chức vụ sở thị tập đoàn chủ tịch chi vị không bao lâu, sở ra hẳn là áp xuống chuyện này mới đúng. Phần 39 Ta ở lái xe đâu, đi lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi nói cho ta phòng bệnh hảo, ta trực tiếp qua đi. Hứa Bạch Thâm nói một con số. Đại khái mười mấy phút sau, Kỷ Tân Vũ liền hấp tấp mà đẩy cửa ra vào được, gì, như thế nào không ai. Hứa Bạch Thâm trở tay chỉ vào chính mình, ta không phải sao. Ta là nói trên giường bệnh như thế nào không ai. Kỳ Tân Vũ đem mang đến quà tặng phóng tới tủ thượng, Tiểu nôn đâu. Hứa Bạch Thâm nói, hắn ở cách vách. Kỳ Tân Vũ kinh ngạc, hắn cùng sở dập ca tế ở một gian phòng bệnh. Không cần thiết như vậy keo kiệt đi. Chương 41 Hứa Bạch Thâm không cấm hoài nghi, thích dân tiệm phía trước nói hắn không thấy được so Kỳ Tân Vũ thông minh nhiều ít. Chẳng lẽ ở thích dân tiệm trong mắt, hắn chính là như vậy một cái nhị ngốc tử hình tượng. Ai, Hứa Bạch Thâm thở dài một hơi, nói, chính ngươi đi xem sẽ biết. Kỷ Tân Vũ mở mịt mà xoay người đi ra ngoài, gõ vang lên một khắc gian phòng bệnh môn, bên trong chuyển đến hứa ngôn hàn thanh âm, mời vào. Dương bệnh đối diện môn, Kỷ Tân Vũ đi vào liền thấy một nằm ngồi xuống hai người, hắn phóng giọng thấp lượng hỏi, tiểu ngôn, sở dập ca đang ngủ sao. Cùng lại đây hứa bạch thâm hết trôi nói rồi, lặng lẽ kéo hạ hắn, nhỏ giọng nói, vẫn luôn không tỉnh. Kỷ Tân Vũ há to miệng, như vậy nghiêm trọng. Hứa bạch thâm khỏe miệng vừa kéo. Cho nên hắn tới thăm người bệnh phía trước hoàn toàn không làm rõ ràng trạng hô sao. Kỳ Tân Vũ tả hữu nhìn nhìn, không thấy được khác giường bệnh, ngược lại đối thượng từ bồi hộ gian ra tới Sở Tích tầm mắt, hắn cười chào hỏi, "Sở Tích ca, đã lâu không thấy." "Đã lâu không thấy." Sở Tích trở về một câu, tiếp theo cùng Hứa Bạch Thâm tương gật đầu. "Tiểu Nôn." Kỳ Tân Vũ thấy Hứa Nôn hàn cánh tay thượng quấn lấy băng vải, hỏi, người tay nghiêm trọng sao?" Hứa Nôn hàn để ra hạ khỏe miệng, "Không có việc gì, bị thương ngoài da." Kỳ Tân Vũ nga một tiếng, lại hỏi, ngươi như thế nào không ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, ngồi ở chỗ này làm cái gì? Hứa ngôn hắn nói, ta xem hắn. Kỳ Tân Vũ theo hắn tầm mắt nhìn về phía bị rất nhiều dụng cụ vây quanh người, tâm sinh nghi hoặc, sở dập ca không phải không tỉnh sao. Thiếu ngôn đang xem cái gì? Hắn quay đầu lại nhìn mắt hứa bạch thâm, người sau đối hắn đúng vai. Kỳ Tân Vũ trong lòng một lung lay, mơ hồ cân nhắc ra điểm độ vật, sau đó tầm mắt liền ở hứa ngôn hàn cùng sở dập trên mặt lặp lại Hứa bạch thâm kỳ thật rất bội phục hứa ngôn hàn, hãy còn nhớ rõ trước đó không lâu hứa ngôn hàn còn có điều băn khoăn đối sở dập nói chính mình thích hắn, nhưng mà từ ngày hôm qua khởi, hắn ở mọi người trước mặt liền trang đều không trang một chút, này làm sao không phải một loại dũng cảm. Hai người cùng hứa ngôn hàn nói một hồi lâu lời nói, có kỳ tân vũ ở, không khí sinh động đến hứa bạch thâm thấy sở tích đều không cảm thấy xấu hổ. Nhưng thật ra sở tích mặt sau lại một người trở về bồi hộ gian, nghĩ đến là tuổi tác dài quá chút, cùng bọn họ ba cái có sự khác nhau hứa ngôn hàng trước sau không muốn từ sở dập mép giường rời đi kỷ tân vũ cùng hứa bạch thâm không hảo vẫn luôn tệ ở nhân gia nơi đó không bao lâu liền đi trở về trở lại không có người bệnh phong bệnh hứa bạch thâm mới vừa trở tay đóng cửa lại kỷ tân vũ lập tức quay đầu trợn to hai mắt nói ta dựa tiểu ngôn hắn có phải hay không có phải hay không hứa bạch thâm ân hừ một tiếng này cũng quá đột nhiên kỷ tân vũ cả kinh nói hứa bạch thâm từ hắn mang đến trái cây chọn căn chuối Giữa ngồi ở trên sofa lộ ra, đột nhiên sao? không đột nhiên sao? kỷ tân vũ lắc lư ngồi vào hắn bên cạnh, ta cùng tiểu ngôn cùng nhau lớn lên, chưa từng nghe hắn nói quá hắn thích nam nhân a? hứa bạch thâm bật cười nói, ai sẽ vô duyên vô cớ tuyên dương cái này? kỷ tân vũ rung đùi đắc ý một trận, hỏi, sở dập ca biết chuyện này sao? hứa bạch thâm cắn một ngụm chuối, đương nhiên biết, bọn họ lưỡng tỉnh từng duyệt, ngươi không thấy sở ca, sở tích ca đều thấy nhiều không trách. thiên nột. kỷ tân vũ nhìn hắn. Ngươi cũng không có ý kiến. Ta có thể có ý kiến gì? Hứa bạch thâm chấp chớp mắt. Nói cách khác, các ngươi hai nhà đều cam chịu chuyện này. No, không sai biệt lắm đi. Hứa phụ hứa Mẫu như vậy không khéo, không có khả năng đối hứa ngôn hàn tâm tư không hề phát hiện. Nay cũng quá kỳ tân vụ không biết như thế nào tinh chuẩn hình dung chính mình cảm thụ, lặp lại nói, này quá đột nhiên. Hứa bạch thâm mắt lẽ xem hắn, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Cùng ngươi lại không có quan hệ. Hiện tại liền này phó phản ứng. Chờ Kỳ Tân Vũ biết hắn cũng thích nam nhân, hơn nữa thích người vẫn là hắn biểu ca, không được kinh giật cảm. Kỳ Tân Vũ nói, là các ngươi phản ứng quá bình đạm rồi hảo sao? Ta đây mới là bình thường phản ứng. Hứa Bạch Thâm nheo nheo mắt, nghiêm túc hỏi, ngươi không phải là đối đồng tính luyến ái có ý kiến gì không đi? Đương nhiên không phải. Kỳ Tân Vũ xua tay, ta chỉ là không nghĩ tới tiểu nôn cùng Sở Dập ca sẽ là loại quan hệ này, hơn nữa các ngươi hai nhà người trong nhà đều đã biết, không thấy pháp là được. Hứa Bạch Thâm nghĩ thầm, Kỳ Tân Vũ sớm hay muộn sẽ biết hắn thích thích dẫn tiệm sự, không thấy pháp tiếp thu lên sẽ tương đối mau. Đúng rồi. Hứa Bạch thâm hỏi, ngươi như thế nào biết tiểu nôn bọn họ nằm viện? Chuyện này rất nhiều người biết không? Kỳ Tân Vũ áp xuống trong lòng khiếp sợ, nói, không phải, là ta biểu ca cùng ta nói, hắn nói người nhà ngươi không ở, sợ ngươi một người chiếu cố tiểu nôn lo liệu không hết quá nhiều việc, để cho ta tới giúp ngươi vội. Hắn còn dặn dò ta không cần đem sở dập ca bị thương sự nói ra đi. À. Hứa Bạch Thâm đem vỏ chuối ném vào thùng rác, tiểu ngôn tung tăng nhảy nhót, căn bản không cần người chiếu cố, ta không đợi nhà. Ta đây cũng không biết. Kỳ Tân Vũ nhún nhún mai, hắn trong điện thoại chính là như vậy cùng ta nói. Hứa Bạch Thâm nghĩ nghĩ, hỏi, hắn khi nào cho ngươi đánh điện thoại? Liền hôm nay buổi sáng, quải xong điện thoại ta liền thu thập ra cửa. Kỳ Tân Vũ nói. Từ khu biệt thự lái xe tới bệnh viện không dùng được bao lâu, tính tính thời gian, Kỳ Tân Vũ xuất phát thời điểm hắn hẳn là vừa đến bệnh viện thực đường ăn cơm sáng. Thanh Duân Tiệm lại không phải không biết hướng luôn hàng chỉ là vết thương nhẹ, như thế nào sẽ cảm thấy hắn lo liệu không hết quá nhiều việc. Tính, tới cũng tới rồi. Hứa Bạch Thâm nói, ta mẹ phòng trường buổi tối mới có thể đến, vừa lúc ta một người nhàm chán, liền vất vả ngươi bồi bồi ta làm. Cùng ta ngươi còn khách khí cái gì? Kỳ Tân Vũ cười hắc hắc, ta biểu ca đều biết ngươi cùng ta tốt nhất, bằng không như thế nào sẽ kêu ta tới. Hứa Bạch Thâm cong lên khỏe miệng, hắn không lý giải sai nói, Thanh Duân Tiệm cái này hành động cũng là ở quan tâm hắn đi. Tựa như ngày hôm qua thích duẫn tiệm nói, hắn đi theo không phải vì xem hướng ngôn hàn, mà là không yên tâm hắn một người. Nghĩ vậy nhi, Hứa Bạch Thâm ho nhẹ hai tiếng, cười tủm tỉm nói, Tân Vũ à, chúng ta tới tâm sự đi. Chúng ta không phải vẫn luôn đang nói chuyện sao? Kỷ Tân Vũ nghĩ hoặc, còn có, ngươi làm gì đột nhiên như vậy kêu ta? Hứa Bạch Thâm tiếp tục cười tủm tỉm, ta so ngươi đại, như vậy kêu ngươi không được sao? Kỷ Tân Vũ huyền chuyển nói, kêu đến như vậy thân thiết ta quái không thói quen. Hứa bạch thâm nhẹ chọn một bên lông mày, ý có điều chỉ, về sau chúng ta khả năng sẽ càng thân thiết. Vì, vì cái gì? Mới vừa biết được hứa ngôn Hàn cùng sở dập quan hệ kỷ tân vũ không cấm luôn cuống, đôi tay giao nhau che ở trước người, ta ta ta cùng ngươi đã nói đi, ta thích ngự tỉ. Hứa bạch thâm. Ngươi suy nghĩ nhiều, thật sự. Hứa bạch thâm nói, ta giống như cũng cùng ngươi đã nói, ta thích thành thục một chút. Vậy ngươi đừng lại nói kỳ quái nói. Kỷ tân vũ mở to hai mắt chừng mắt hắn cũng đừng dùng cái loại này ngự khí tiêu ta. Một màn này trong trí nhớ tựa hồ xuất hiện quá, chẳng qua hai người vị trí điên đảo. Hứa Bạch Thâm thu hồi tươi cười, mặt vô biểu tình mà so cái thủ thế, "Ok, về sau đều kêu ngươi tên đầy đủ." Kỳ Tân Vũ lúc này mới buông tay, nói, vẫn là nói như vậy lời nói nghe thoải mái điểm, "Nói đi, ngươi lúc này tưởng liêu ai?" Hắn tựa như cái tình báo chạm trung chuyển, Hứa Bạch Thâm mỗi lần muốn biết cái gì đều tới hỏi hắn, thời gian dài như vậy xuống dưới, Kỳ Tân Vũ đều quen thuộc này bộ lưu trình. Tâm sự chúng ta vừa rồi nhìn thấy sở ra đại ca đi. Hứa Bạch Thâm nói, ta nghe Kỷ Nguyên ca nói bọn họ cùng ngươi biểu ca là đồng học. Đúng vậy. Kỳ Tân Vũ gật đầu, chúng ta này một vòng người cơ bản đều là thượng tấn giang thị tốt nhất một khu nhà tư nhân trường học. Từ tiểu học đến cao trung tốt nghiệp, ai cùng ai là đồng học một chút cũng không hiếm lạ. Kia sở tích ca người này thế nào? Đốn hạ, Hứa Bạch Thâm nói ra chân chính muốn hỏi vấn đề. Hắn cùng ngươi biểu ca quan hệ như thế nào? Cái này ta không rõ lắm. Kỳ Tân Vũ nói, ta biểu ca bọn họ so với ta lớn vài giới. Trong trường học tiểu học, sơ trung cùng cao trung bộ là tách ra, trừ bỏ tiểu học một vài niên cấp, ta rất ít có cơ hội ở trong trường học thấy bọn họ. Như vậy à? Rời đi trường học ta cũng không thường thấy đến sở tích ca. Kỳ Tân Vũ đông tay, trừ ra sở ra cùng nhà ta sinh ý lui tới không nhiều lắm nguyên nhân. Chính yếu chính là bọn họ so với chúng ta đại, chơi không đến một khối đi. Kỳ Tân Vũ nói: "Ngươi hẳn là cũng phát hiện, chúng ta những người này trừ bỏ nam sinh vòng cùng nữ sinh vòng có giới hạn, mỗi cái tuổi tác giai tầng chi gian cũng là có vết tưởng, ta biểu ca nếu không phải ta biểu ca, ta chỉ sợ căn bản cùng hắn nói không nên lời." Đích xác, dĩ vãng trong yến hội, tới tìm Hứa Bạch Thâm nói chuyện đều là cùng hắn tuổi tác sắp xỉ người. Kỳ Tân Vũ giọng nói vừa chuyện, "Bất quá ta trước kia nghe nói qua một chuyện nhi." Hành nhân chuyên. Hứa Bạch Thâm hỏi: "Chuyện gì?" Kỳ Tân Vũ biểu tình khoa trương, Ta biểu ca bọn họ thượng cao chung thời điểm, có một lần hắn cùng sở tích ca thiếu chút nữa đánh nhau rồi. Hứa bạch thâm kinh ngạc nói, vì cái gì? Cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm, nghe nói là ta biểu ca cùng kỷ nguyên ca hảo hảo nói chuyện, không biết câu nào lời nói chọc đến sở tích ca, hắn đột nhiên liền phải động thủ, còn hảo ta biểu ca trốn đến mau, bằng không trên mặt liền phải quải thải. Phía trước nói qua, ở bọn họ này những gia tộc, không chỉ có các trưởng bối ở sinh ý thượng phân cao thấp, Trong nhà cùng tuổi hài tử cũng không tránh được bị đặt ở cùng nhau tương đối. Giống hướng ngôn hàn, kỳ tân vũ, sở hồng cùng với cùng bọn họ không sai biệt lắm đại mặt khác gia tộc con cháu, từ nhỏ so đến đại, học tập, tài nghệ, ngay cả diện mạo đều phải bị lôi ra tới tương đối một phen. Hướng ngôn hàn tự nhiên là mọi thứ ưu tú, mỗi người khen ngợi. Sở hồng tuy rằng làm người không sao tích, nhưng đầu linh hoạt ai điểm tử nhiều, có chút trưởng bối còn rất thích hắn. Kỳ tân vũ làm cái gì đều so người khác chậm một phách thực làm hắn ba mẹ nhọc lòng, nhưng hắn thắng ở lớn lên đang yêu, cuối cùng được cái ngốc bạch ngọt danh hiệu. mà so với bọn hắn lớn hơn một chút, Thích Duẫn Tiệm, Sở Tích, Thần Kỷ Nguyên đám người, cho tới bây giờ công tác đều còn không có chạy thoát bị đặt ở cùng nhau tương đối vận mệnh. trong đó Thích Duẫn Tiệm cùng Sở Tích tương đối đặc thù, bọn họ đại biểu không chỉ là bọn họ, càng là bọn họ sau lưng hai đại gia tộc. Thích Duẫn Tiệm là Thích gia con trai độc nhất, từ nhỏ đến lớn, hắn học cái gì đều treo lên đánh người khác, làm người xử thế. Bộ dạng tài hoa, các gia trưởng bối cùng với trong trường học lao sư đều đối hắn mọi người đồng ca ngợi. Sở tích là sở gia này một thế hệ trưởng tử, vô luận là sách vở tri thức vẫn là hào môn lễ nghi, hắn đều có danh sư tư giáo, đáng tiếc người rốt cuộc không đủ thông minh, lại như thế nào nỗ lực đi học, cũng chỉ có thể coi như trung quy trung củ. Cung thích dân tiệm so sánh với, sở tích có vẻ vô cùng ảm đạm, Bởi vậy, sở gia trưởng đối cho sở tích rất lớn áp lực, thêm chi chính hắn cũng đang âm thầm cùng thích dân tiệm phân cao thấp. Thời gian dài, hắn trở nên đặc biệt mẫn cảm. Bạn cùng lứa tuổi trong lúc lơ đạng ánh mắt, trưởng bối trách cứ ánh mắt, Thích Duân Tiệm đơn giản một cái cười. Đều có khả năng đánh sập hắn. Ngay ấy, Nguyệt Khảo thành tích xuống dưới, Thích Duân Tiệm không chút nào ngoài ý muốn lại là đệ nhất danh, mà sở tích tên treo ở nửa với một vị trí, lớp học trừ bỏ hắn ở ngoài không ai sẽ chú ý đến hắn thứ tự. Tần kỷ Nguyên Khảo đến cũng không tồi, đi ngang qua Thích Duân Tiệm chỗ ngồi khi cùng hắn chạm vào một chút quyền Nay dưng ở sở tích trong mắt không thể nghi ngờ là lớn lao châm trọng Lần đó Nguyệt Khảo sau là trường học mỗi năm một lần lớp trận bóng rổ, Tân Kỳ Nguyên cùng thích dẫn tiệm nghĩ mới vừa thi xong thả lỏng một chút, tính toán báo danh tham gia. Vì thế thích dẫn tiệm quay đầu hỏi sở tích muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau, ai ngờ vừa dứt lời, sở tích huy nắm tay liền xông lên. Không biết là thật là giả ngao. Kỳ Tân Vũ nói, ngươi nghe một chút là được, ngàn vạn đừng cầm đi hỏi người khác, ta cũng quên là nghe ai nói phần 40. Hứa bạch thâm nhíu lại mi, cho nên sở tích ca ghen ghét người biểu ca, nói như vậy bọn họ quan hệ hẳn là sẽ không hào đi. Kỳ tân vũ lắc đầu, cũng không nhất định, khi đó tuổi trẻ khí thịnh sao, ngẫu nhiên xúc động cũng có thể lý giải lạc. Ta cảm thấy ta biểu ca cũng vô tâm tồn khúc mắt, sau lại có chút tụ hội thượng ta còn xa xa thấy hắn cùng sở tích ca nói công tác, hai người biểu tình đều rất bình thường. Hứa bạch thâm trầm ngâm vài giây, vô luận như thế nào, hắn đối sở tích ấn tượng đều không tốt. Phi tất yếu vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc đi. Chương 42. Giờ ngọ, Kỳ Tân Vũ bá chiếm bồi hộ gian giường, hô hô ngủ nhiều. Hắn buổi sáng kỳ thật là bị Thích dẫn Tiệm gọi điện thoại đánh thức, rời giường đánh răng rửa cái mặt liền lái xe chạy tới bệnh viện, kết quả gì vội cũng chưa giúp đỡ. Hứa Bạch Thâm đóng cửa lại, ở trên sofa cũng có chút mệt rã rời. Mơ mơ màng màng khoảnh khắc, trên màn hình di động phương bắn ra một cái tân tin tức nhắc nhở. Hắn gỡ lấy mở vừa thấy, tức khắc thanh tỉnh đứng dậy lặng lẽ rời đi phòng bệnh. Hứa Bạch Thâm thấy thích dẫn Tiệm thời điểm đối phương mới vừa đi tiến khu nằm viện đại lâu, hắn hưng phấn mà chạy tiến lên. Doãn Ca, sao ngươi lại tới đây? Phúc Cha. Thích Doãn Tiệm con khỏe miệng nói, thuận tiện lại đây nhìn xem. Nga. Hứa Bạch Thâm gật gật đầu, ngươi đều có thể đứng lên đi vài bước, còn muốn Phúc Cha nha. Thích Doãn Tiệm ân một tiếng. Hứa Bạch Thâm không hề có hoài nghi hắn nói, kết quả như thế nào? Thực hảo, không có vấn đề. Thinh Doãn Tiệm nói. Vậy là tốt rồi. Hứa bạch thâm đi đến hắn phía sau tiếp nhận tiểu trịnh vị trí, ta mang ngươi đi lên xem tiểu nôn bọn họ. Nam viện lâu lui tới người bệnh cập người nhà không ít, thang máy mới vừa đi lên nhất ban, đợi 2-3 phút thang máy mới trở lại lầu 1, thang môn mở ra, ra tới người lại có sở thích Sở thích ánh mắt đầu tiên liền thấy thích dẫn tiệm, bước chân hơi đốn, ngay sau đó mỉm cười nói, hảo xảo, thích dẫn tiệm mặt không đổi sắc mà nói, hảo xảo, người đây là phải đi. Có chút việc đi ra ngoài một chút Sở Tích nói: "Chờ đợi thượng hành người liên tiếp tiến vào thang máy bên trong." thích Duẫn Tiệm gật gật đầu không nói thêm nữa. Sở Tích nâng lên tầm mắt, đối Hứa Bạch Thâm nói: "Chế chút thấy, Tiểu Bạch." Hứa Bạch Thâm sững sốt: "A, tốt." Sở Tích cười cười xoay người đi trước rời đi. Hứa Bạch Thâm đẩy xe lăn thong thả xoay tròn 180 độ, lui về phía sau tiến vào thang máy. Bọn họ là cuối cùng đi vào, thích Duẫn Tiệm đối diện thang môn, thang mặt chiếu ra hắn ảnh ngược, rất mơ hồ, nhưng Hứa Bạch Thâm có loại cảm giác Thinh Duẫn Tiệm chính Dương mắt thông qua thang mặt xem hắn tới rồi tầng lầu Hứa Bạch Thâm lại lui về phía sau lôi ra xe lăn cao cấp phòng bệnh tầng lầu trên hành lang tương đối an tĩnh một ít bánh xe thanh rõ ràng lọt vào hai cấm đồng hành nhị truyền Thinh Duẫn Tiệm đột nhiên thiện thanh nói Tiểu Bạch Ân Hứa Bạch Thâm đáp như thế nào lạc. Thinh Duẫn Tiệm cười khẽ vài tiếng nhắm mắt không có việc gì Hứa Bạch Thâm không rõ nguyên do nga hắn trực tiếp đem xe lăn đẩy đến sở dập phòng bệnh trước sở tích phòng trường đi được cấp cửa phòng chưa hoàn toàn quan trọng hứa bạch thâm nhấc tay đang muốn gõ cửa đống nhiên nghe thấy bên trong truyền đến thấp thấp khóc nước nở thành ngoài ra còn có một đạo mất tiếng giọng nam an ủi nói hảo ta này không phải không có việc gì sao đừng khóc ngoan a hứa bạch thâm quay đầu cùng thích dẫn tiệm liếc nhau người sau hiển nhiên cũng nghe thấy hắn giơ tay nửa vời cuối cùng xấu hổ mà thu trở về muốn bảo đi sao hắn dùng ánh mắt do hỏi thích duẩn tiệm nhấp nhấp môi chưa cho hắn đáp án Do dự gian, hai người nghe thấy hứa ngôn hàn nói chuyện, ngươi làm ta sợ muốn chết, về sau không cần còn như vậy, được không? Biên nói còn biên nước nở. Hảo, khu khu. Sở dập đẹ nặng giọng nói ho khan vài tiếng, sẽ không? Ngươi nghe thấy ta hôn mê trước cùng ngươi lời nói sao? Hứa bạch thâm nghiêng đầu đem lỗ thai gần sát cái cửa, hắn không đoán sai nói, hẳn là cùng thư chung viết giống nhau. Hai người gặp nặng khi, sở dập dùng thân thể bảo vệ hứa ngôn hàn, ở hôn mê trước cùng hắn thông báo nhưng không chờ hắn nghe được hướng ngôn hàng trả lời, hắn quần áo và táo đột nhiên bị người túng hạ, túi đầu vừa thấy, thanh xuân tiệm tay vừa mới thu hồi, ánh mắt lộ ra không tán đồng thần sắc. Hứa Bạch Thâm không còn hắn, ở môi trước dựng thẳng lên ngón trỏ, lỗ thai nếu có thể tự do hoạt động, chỉ sợ sớm đã đuổi đến lao trưởng. Chỉ nghe hướng ngôn hàn lớn tiếng nói, ta cũng thích người, ta rất sớm phía trước liền thích người. Không biết sợ dập cái gì phản ứng, dù sao Hứa Bạch Thâm là lộ ra gì mỉm cười, rốt cuộc nói. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà xoay người đẩy xe lăn bước nhanh rời đi, cười đến thấy nhà không thấy mắt. Tới rồi lại nghe không được bất luận cái gì thanh âm khoảng cách, hắn thả chậm bước chân, ngược lại nhớ tới vừa rồi kia một màn còn không phải là thư chung hắn cảm thụ rất nhiều cốt chuyện sao, vai chính công thụ cho nhau thổ lộ ở bên nhau, nam xứng yên lặng đuổi xe lăn rời đi, bóng dáng thê thê. Nghĩ vậy nhi, hứa bạch thâm ho nhẹ một tiếng, nói, quan xứng chính là như vậy, không có biện pháp. thinh Duân Tiệm không nói chuyện. Hứa Bạch Thâm đem xe lăn đẩy đến một chỗ xưởng rộng hành lang hạ, làm Thích Duẫn Tiệm ngừng ở phía trước cửa sổ, chính mình ngồi vào bên cạnh ghế dài thượng, hắn nghiêng đầu là có thể thấy Thích Duẫn Tiệm mặt. Hắn nhớ tới vừa mới hai người chạy trối chết tư thế, không cấm cười ra tiếng tới, ai sẽ biết, lúc trước hắn nhìn đến này đoạn cốt truyện thời điểm, rất là vì nam xứng cảm thấy đau lòng đâu. Cười một hồi lâu, hứa Bạch Thâm kỳ quái Thích Duẫn Tiệm như thế nào một chút phản ứng đều không có, quay đầu mới phát hiện Thích Duẫn Tiệm vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xuất thần hai người lúc này nơi châu dưới lầu chính là người bệnh tản bộ vườn Thinh Duân tiệm xem đúng là trong vườn tối cao kia cây tán cây Hứa Bạch Thâm thuốc cười nói đừng thương tâm nhìn xem ta a Thinh Duân tiệm lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn ta vì cái gì phải thương tâm chính là nói a Hứa Bạch Thâm mở ra tay vì cái gì ngươi nhìn qua có điểm khổ sở đâu Thinh Duân tiệm nhìn thẳng hắn đôi mắt cuối cùng là cái gì cũng chưa giải thích tầm mắt lại về tới tán cây thượng Hứa Bạch Thâm cổ hạ quay hàm ta nói Ngươi là thật sự không thích hướng ngôn Hàn đi. Không thích. Thinh Duẫn Tiệm lập tức nói. Thực kiên định. Hứa Bạch Thâm tin. tiện đà hắn mở to hai mắt, hỏi. Chẳng lẽ ngươi thích người là sở dật? Thinh Duẫn Tiệm khỏe miệng vừa kéo, hỏi lại hắn. Khả năng sao? Hứa Bạch Thâm chính mình cũng cảm thấy thái quá, nghĩ nghĩ, hắn chần chờ nói. Vậy ngươi thích ai? Thinh Duẫn Tiệm môi khẽ nhúc nhích, tầm mắt rũ xuống. Qua vài giây mới nói. Hứa Bạch Thâm, quá đoạn thời gian. Ta cùng ngươi nói sự kiện đi. A. Như thế nào đột nhiên nói sang chuyện khác, hứa bạch thâm hỏi, hiện tại nói không được sao. Ta, hiện tại còn không nghĩ nói. Thinh dân tiệm nói, kia qua đoạn thời gian là bao lâu. Hứa bạch thâm lại hỏi, Thinh dân tiệm như có như không mà thở dài một hơi, không biết. Người chơi ta a, Hứa bạch thâm giận dữ hỏi. Thinh dân tiệm tâm tình mạc danh hảo rất nhiều, hắn khẽ nâng cảm ý bảo dưới lầu vườn, nói, nhà ta hoa có chút héo, ngươi đã hai ngày không bổ hóa. Hứa bạch thâm mắt trợn trắng. Ngươi tiếp tục chơi ta ta liền cho ngươi bổ. Thinh Duân Tiệm bật cười nói, vậy ngươi đam mê rất đặc thù a. Hứa Bạch thâm ngoài cười nhưng trong không cười mà, ha ha. Đinh hiến nghi về nước phi cơ ở buổi tối 7 giờ rơi xuống đất, trợ lý trực tiếp đem nàng đưa đến bệnh viện. Thấy hứa ngôn hàng bị thương không nặng, nàng trên mặt biểu tình hơi hoãn, nhưng vẫn là nghiêm túc chất vấn sở dập. Phanh lại không nhạy nguyên nhân đã kiểm tra đo lường ra tới, thật là nhân vi gây ra. Sở dập tỉnh lại sau lập tức cùng đồng học chu tổng muốn làng du lịch bãi đỗ xe theo dõi kỹ lục, hắn lái xe đi làng du lịch khi phanh lại còn hảo hảo, phá hư hắn phanh lại người chỉ có thể là ở nơi đó hạ tay. Đáng tiếp theo dõi bao trùn không hoàn toàn, hắn dừng xe vị trí lại đúng lúc là góc chết, nhiều nhất có thể xác định thời gian kia đoạn có người nào đi qua bãi đỗ xe. Nhưng mà cùng ngày làng du lịch làm hoạt động, nhân viên lui tới rầm rạp thả rất nhiều người không có đăng ký trong danh sách tưởng xác định theo dõi chụp đến mọi người thân phận hiển nhiên không phải một kiện chuyện dễ. Đinh Hiến nghi mặt lệnh nói, vô luận như thế nào, sở nhị, hy vọng ngươi có thể tìm ra người gây hoạn, mặc kệ hắn cùng ngươi có cái gì ân oán, nếu liên lụy đến ta hứa ra người, ta liền sẽ truy cứu rốt cuộc. Hứa ngôn hàn môi khẽ nhúc nhích, sở dập vội vàng cho hắn xử cái ánh mắt, nói, hứa bá mẫu ngài yên tâm, ta nhất định mau chóng cho ngài cùng tiểu ngôn một công đạo. Đinh Hiến nghi hơi gật đầu một cái, lúc này mới lộ ra trưởng bối từ ái. Nói vài câu làm hắn trước hảo hảo dưỡng thương nói. Sở Dập nhất nhất ứng, Đinh Hiến Nghi cuối cùng nói, "Chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Tiểu Nôn, Tiểu Bạch, đi thôi." Hứa Bạch thâm vội đi theo nàng phía sau ra cửa, Hứa Nôn Hàn cùng Sở Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, không dám phản bác Đinh Hiến Nghi nói. Trở lại hứa Nôn Hàn phòng bệnh, Đinh Hiến Nghi tử cường thế đương gia chủ mâu chuyển biến thành một vị mẫu thân nhân vật, lôi kéo hướng Nôn Hàn hỏi đông hỏi tây, tay thật sự không đau sao? Trên người còn có hay không nơi nào đau? Hứa ngôn hàn lời nói đến bên miệng vừa chuyển, kỳ thật vẫn là có điểm đau, còn coi eo cũng bị tặng hạ. Đinh Hiến Nghi lo lắng nói, muốn hay không lại đi chiếu cái phiến tử nhìn một cái. Hứa ngôn hàn làm bộ làm tịch mà nói, không cần, chính là bác sĩ nói còn phải ở vài ngày viện quan sát một chút. Đinh Hiến Nghi gật đầu, ân, nhiều ở vài ngày, có cái gì vấn đề cũng phương tiện xem. Ở nang phía sau, hứa bạch thâm hướng hứa ngôn hàn dựng cái ngón tay cái, vì xem sở rậm, hứa ngôn hàn là hội diễn. Đúng rồi tiểu bạch Đinh Hiến Nghi quay đầu lại, hứa bạch thâm làm bộ dùng ngón cái sơ cằm, ân. Đinh Hiến Nghi không hề phát hiện, nói, nghe Trần Dì nói, ngày hôm qua là người lo lắng tiểu nôn vẫn luôn không về nhà, đi tìm thích ra kia hài tử hỗ trợ, mới có thể nhanh như vậy phát hiện tiểu nôn bọn họ xảy ra chuyện. Hứa bạch thâm thẹn thùng cười, đúng vậy, ít nhiều dẫn ca tin tưởng ta trực giác, hỏi thật nhiều nhân tài nghe được tiểu nôn hướng đi. Kia phải hảo hảo cảm tạm nhân ra. Đinh Hiến Nghi giữ chặt hứa bạch thâm tay, còn có ngươi, Bạch cảm ơn ngươi, hứa bạch thâm phản nắm lấy nàng, ai nha mẹ, đều là người một nhà, không cần phải nói này đó, đúng vậy, đều là người một nhà, đinh hiến nghi suýt nữa lệ nóng doanh chồng, nhìn đến ngươi như vậy, mẹ thật sự thật là cao hứng, càng khát vọng cái gì, càng dễ dàng bị cái gì đả động, hứa bạch thâm không lưng ôm hứa mẫu bà vai, nhẹ giọng an ủi nàng, lướt qua đinh hiến nghi bà vai, hứa bạch thâm thấy trên giường bệnh hứa ngôn hàn cũng rất hốc mắt, hắn treo đùa, ngươi như thế nào cũng muốn khóc lạm. Như vậy cảm động sao? Hứa ngôn hàn nhanh trong chấp vài cái đôi mắt, nhịn xuống lệ ý, nhưng trong mắt cảm xúc miêu tả sinh động, trừ bỏ cảm động, tựa hồ còn có khác. Nương ba thân mật mà nói hảo chút lời nói, đinh hiến nghi đi phòng vệ sinh sửa sang lại hạ dung nhan, ra tới sau nói, thời gian không còn sớm, tiểu ngôn, ta làm hàn trợ đi tìm cái hộ công, ngày mai lại đến xem ngươi, hảo sao? Hứa ngôn hàn ước gì buổi tối không ai nhìn, hắn hảo chạy đi tìm sở dập, vội không ngừng gật đầu nói hảo. Ta chiếu cố tiểu ngôn liền được rồi." Hứa Bạch Thâm nói, "Không cần tìm hộ công." Đinh Hiến nghi duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, "Ngươi vất vả hai ngày, đêm nay về nhà tắm rửa đổi thân quần áo." "Tóc đều du." "Thật vậy chăng?" Hứa Bạch Thâm cuống quýt chính mình sờ soạn, hắn nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu du, bất quá Đinh Hiến nghi nói khẳng định không phải không có lý. "A, hắn ngày hôm qua còn suối một ít vũ, trên người che hai ngày sẽ không có hương vị đi." Thinh Duân Tiệm hôm nay tới thời điểm có cảm thấy hắn lôi thôi sao? Đinh Hiến Nghi cười cười, ta phong trần mệt mỏi, cũng muốn về nhà tẩy tẩy. Tiểu Bạch ngươi ở chỗ này lợi chút, ta đi tìm hàn trợ, hộ công tới chúng ta lại đi. Nga, Hảo. Hứa Bạch Thâm đuốt tóc ứng thanh. Đinh Hiến Nghi cười điểm hạ mùi hắn, kéo ra môn đi ra ngoài. Không du. Trên giường hứa ngôn hàn đột nhiên nói. Hứa Bạch Thâm phản ứng lại đây hắn là đang nói chính mình tóc, tiến lên hai bước để sát vào hắn, hỏi, ta đây sao? Hứa Ngôn Hàn chịu chịu cái muối, không sú. Vậy là tốt rồi. Hứa Bạch Thâm yên lòng, nhưng vẫn là xoay người đi phòng vệ sinh chính mình chiếu gương xác nhận hạ. Xác định tóc như cũ xoa tung, trên quần áo cũng không rõ ràng nếp uốn, Hứa Bạch Thâm từ phòng vệ sinh ra tới, thầm nghĩ đại khái là nữ nhân đối này đó tương đối mẫn cảm, nhưng thích dẫn Tiệm lại không phải nữ nhân, hắn hẳn là không chú ý tới. Đi. Kỳ quái, Hứa Bạch Thâm nhìn về phía Hứa Ngôn Hàn, đối phương tuy quay đầu vặn đến mau, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện ngươi vẫn luôn nhìn ta làm cái gì. Phần 41 Hứa ngôn hàn xoay người nằm đến trên giường, tùy tiện nhìn xem, không làm cái gì. Hứa bạch thâm không tin, ngươi nói thật, ta có phải hay không thật sự xú. Hứa ngôn hàn gián gối đầu, ôm mồm mà nói, thật không xú. Vậy ngươi xem ta làm gì? Hứa bạch thâm truy vấn. Hứa ngôn hàn lần này trầm mặc 2 giây, sau đó quay đầu liếc hắn một cái, nói, ta có lời cùng ngươi nói. Nói bái. Hứa bạch thâm nói, không phải hiện tại. Hứa ngôn hàn nhẹ nhàng nắm tay, chờ học trưởng đem chuyện này xử lý xong, ta lại nói cho ngươi. Hứa bạch thâm A một tiếng, như thế nào đều phải qua đoạn thời gian mới nói cho ta. Chương 43. Hứa ngôn hàn không nghe rõ, hỏi, ngươi nói cái gì? Duân ca A, hắn hôm nay cũng nói qua đoạn thời gian muốn cùng ta nói sự kiện. Hứa bạch thâm dầu miệng cười, hai người nhưng thật ra rất có ăn ý. Hứa ngôn hàn một đốn, thấp giọng nói, phải không? Các ngươi muốn cùng ta nói không phải là cùng sự kiện đi. Hứa bạch thâm hỏi. Hứa ngôn hàn kéo hạ chăn, lầm bầm nói, ta lại không biết hắn muốn cùng ngươi nói cái gì. Ha ha ha, ta nói giỡn. Hứa bạch thâm giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, được rồi, ngươi tưởng khi nào cùng ta nói đều được, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vừa lúc lúc này Đinh Hiến nghi lãnh hộ công đẩy cửa ra tiến vào, đơn giản công đạo sau, nàng cùng hứa bạch thâm về nhà, hộ công lưu lại chiếu cố hứa ngôn hàn. Trên xe, Đinh Hiến nghi trợ lý lái xe, hai mẹ con ngồi ở trên ghế sau. Đinh Hiến Nghi ngày hôm qua nhận được hứa Bạch Thâm điện thoại sau tăng ca xử lý xong khẩn cấp công tác, hôm nay lại ngồi mười mấy tiếng đồng hồ phi cơ, tâm thân mỏi mệt, đang dùng tay chống cái chán nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Bạch Thâm tối đầu hồi phục Kỳ Tân Vũ tin tức. Buổi chiều thời điểm, Kỳ Tân Vũ có việc trước tiên rời đi, lúc này phát tin tức lại đây thăm hỏi Hứa Bạch Thâm. Hai người trò chuyện trò chuyện lại bắt đầu nói chuyện tào lao, Đinh Hiến Nghi không biết khi nào mở mắt, đối Hứa Bạch Thâm nói, "Tiểu Luân thực tập công ty chính là thích ra kia hải tử đúng không?" Đối. Hứa Bạch Thâm gật đầu, thiệm phong điền sản. Đinh Hiến Nghi con môi nỉ non, thích dẫn tiệm, Kia hài tử nhưng thật ra rất có bản lĩnh. Hứa Bạch Thâm đột nhiên sinh ra tự hào chi ý, nói, mẹ ngươi cũng biết dẫn ca sự nhà. Đinh Hiến Nghi cười nói, ta và ngươi ba ba tuy rằng cả ngày bay tới bay lui, ở trong nhà thời gian không nhiều lắm, lại cũng nghe quá không ít bọn tiểu bối sự. Luôn là bị người nhạc nói cũng liền kêu mấy cái, ai có hay không thật bản lĩnh, nhiều ít vẫn là biết đến. Hứa Bạch Thâm cười hắc hắc ta cũng cảm thấy doãn ca rất lợi hại. nói như vậy ngươi đã cùng hắn hôn chín. đinh hiến nghi hỏi. không sai biệt lắm đi. hứa bạch thâm nói, hắn đối ta khá tốt. đinh hiến nghi gật gật đầu, nói, ta lần này trở về đến nội vàng, không có thời gian cho ngươi cùng tiểu nôn mua lễ vật, chỉ đào chi ổ dưới dạ bút máy. nếu ngươi cùng thích ra kia hải tử nói chuyện được, ngày mai ngươi hỗ trợ đem bút máy mang cho hắn đi, làm như hắn giúp tiểu nôn tạ lễ. hứa bạch thâm một ngụm đồng ý, hảo a. về đến nhà. Đinh Hiến Nghi tìm ra trang bút máy hộp quà đưa cho Hứa Bạch Thâm, cũng dặn dò hắn sớm chút nghỉ ngơi. Hứa Bạch Thâm về phòng tắm rửa xong, xuất phát từ tò mò mở ra hộp quà nhìn thoáng qua. Chỉ thấy bút máy bút thân nạm đầy kim cương, nằm ở màu đen nhung trên mặt cực kỳ mắt sáng, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Ngày thứ hai, Hứa Bạch Thâm thức dậy hơi muộn, xuống lầu khi Đinh Hiến Nghi đang chuẩn bị xuất phát đi bệnh viện, thấy hắn, Đinh Hiến Nghi cười nói: "Tiểu Bạch, trước hai ngày mệt mỏi đi, hôm nay ngươi cũng đừng đi bệnh viện." Hảo Hảo ở nhà nghỉ ngơi Ở bệnh viện xác thật không ở nhà nghỉ ngơi đến Hảo Hứa Bạch Thâm con ngôi Ta đây cấp dẫn ca đưa xong đồ vật Hôm nay liền không đi tìm các ngươi lạc Ân. Đinh Hiến Nghi cười gật đầu Hỏi, biết như thế nào đưa sao Trực tiếp đưa không phải được rồi Hứa Bạch Thâm trần chờ nói Đinh Hiến Nghi kéo hắn ngồi xuống Lời nói thâm tiếng nói Nhân ra giúp nhà của chúng ta lớn như vậy vội Lệ nghĩa nhất định phải chú đáo Hôm nay là thời gian làm việc giống thích dẫn tiệm loại này thân phận. Chú trọng điểm người, tưởng cùng hắn thấy thượng một mặt muốn trước tiên hẹn trước. Hắn hẳn là sẽ không tại đây mặt trên làm khó dễ người, nhưng đi phía trước tốt nhất vẫn là chào hỏi một cái, miễn cho nhân ra công tác bận rộn, tùy tiện tiến đến tạo thành quay rời. Khác trước không nói, hứa bạch thâm cảm thấy thích dẫn tiệm cái này lao bản đường đến rất thanh nhàn, có lẽ là chân còn không có hoàn toàn hảo. Hắn gật gật đầu, tốt mẹ, ta đã hiểu. Đinh hiến nghi lại hỏi, biết đi đâu tìm hắn sao? Biết. Hứa bạch thâm nói. Dũng ca chân sau khi bị thương trên cơ bản đều đãi ở trong nhà. Hành. Đinh Hiến nghi vô vụ, vụ hàn tay, đi nhân ra trong nhà hào phóng điểm, đừng sợ, liền tính nói sai nói mấy câu cũng không có quan hệ. Hứa bạch thâm nghe răng cười, hảo. Đinh Hiến nghi làm sao biết, hắn đi thích ra đã là quen cửa quen mẹo. Nếu là đổi thành địa phương khác, hắn đi có lẽ sẽ có chút luống cuống, nhưng đối mặt đối tượng là thích dũng tiệm, hắn nhiều nhất chỉ biết thẻ thùng. Đúng rồi. Đinh Hiến nghi hỏi, ngươi không có bằng lái. Nếu không ta làm hẳn trợ lưu lại giúp ngươi lái xe, không cần. Hắn có thể cho tiểu trịnh tới đón chính mình, hứa bạch thâm ho nhẹ hai tiếng, ta chính mình qua đi là được, hẳn trợ đưa ngươi đi bệnh viện đi. Đinh Hiến nghi lần này về nước thực đột nhiên, trên tay còn có không ít công tác yêu cầu cùng đồng sự giao thiệp, bên người sát thật cũng ít không được hẳn trợ, vì thế không có cưỡng cầu. Nàng gật gật đầu, tiếc hảo, ngươi trên đường chú ý an toàn, còn có, ngươi có rảnh đi khảo cái bằng lái, xem thích cái gì xe đi để một chiếc Không có cái nào nam nhân sẽ không thích xe, hơn nữa hứa bạch thâm nguyên bản cũng cảm thấy sẽ không lái xe quá không có phương tiện, sớm có này tính toán, vội không ngừng gật đầu đồng ý. Đinh hiến nghi đi rồi, hứa bạch thâm ăn qua cơm sáng, trở về phòng thay đổi thân ra cửa quần áo. Phút cuối cùng nhớ tới cái gì, đi đến hoa viên túm lên một phen kéo, biên cấp tiểu trịnh bắt cái điện thoại qua đi. Hứa thiếu ra. Đối phương chuyển được. Chính ca. Hứa bạch thâm bái nhìn trong hoa viên khai đến chính vườn hoa, hỏi. Ngươi hiện tại phương tiện tới đón ta một chút sau. Mấy ngày không đến thăm, hắn phía trước nhìn chúng nụ hoa vừa vặn khai. Tiểu trịnh trả lời, ngượng ngùng hứa thiếu ra, ta hiện tại ở công ty, tạm thời đi không được. Hứa bạch thâm động tác một đốn, ngay sau đó nhớ tới hôm nay là thứ hai, có lẽ hôm nay sớm sẽ tương đối quan trọng, Thanh dẫn tiệm không thể không tự mình tham dự. Vậy các ngươi bao lâu trở về? Hắn hỏi. Không xác định. Tiểu trịnh nói, thích tiên sinh còn ở phòng họp mở họp. Hào đi. Hứa bạch thâm cách không gật đầu, vậy ngươi vội đi. Tốt hứa thiếu ra. Tiểu trịnh ứng xong đề nghị, nếu không ngươi ở nhà từ từ, ta cùng thích tiên sinh trở về thời điểm thuận tiện tiếp thượng ngươi. Hứa bạch thâm đã số hảo chính mình muốn cắt hoa, không cần, ta chính mình qua đi, ở nhà. Ở dẫn ca ra chờ các ngươi, nô mẹ ở đi. Tiểu trịnh nói, ở, tiên hứa thiếu ra chính ngươi qua đi, chờ thích tiên sinh mở học xong ta sẽ nói với hắn. Hứa bạch thâm ho nhẹ một tiếng, không cần phải nói đi. Tiểu trịnh có nề nếp nói, muốn nói cú điện thoại. Hứa Bạch Thâm mau chuẩn tàn nhẫn mà cắt xuống hoa. Nhớ tới thích dẫn tiệm ở bệnh viện nói muốn hắn bổ hóa, hắn hôm nay riêng nhiều cắt một ít, hồng phấn bạch, trộn lẫn ở bên nhau. Hắn sẽ không phối hợp, chỉ cảm thấy rất tủ. Nhưng hoa tươi lại xấu cũng xấu không đến chỗ nào đi. Tùy tiện tu bổ hạ hoa thứ cùng dư thừa phi lá. Hứa Bạch Thâm tìm căn còn tính thấy qua đi giải luộn đem chúng nó chói lại, cầm ở trong tay nhìn cũng rất giống một hồi sự. Cứ như vậy đi. Hắn lầm bầm lầu bầu một câu, phóng hảo kéo cầm bó hoa cùng bút máy hộp quà ra cửa. Khu biệt thự ven đường trồng trọt thành phiến cây hoài gai, hoa kỳ đã qua, quả đang đứng ở từ màu xanh lục chuyển vì xích màu nâu thay đổi dần kỳ. Cực nhỏ có người ở trên đường hành tẩu. Hơn nữa hôm nay ánh mặt trời không quá tươi đẹp, liền không khí đều có vẻ có vài phần cũ cuộn. Không biết đi rồi bao lâu, thích ra tiểu dương lâu tường ngoài ánh vào mi mắt. Lại nói tiếp, hứa bạch thâm cấp thích doãn tiệm tặng như vậy nhiều lần hoa. Lại không có nào thứ là thân thủ giao cho trên tay hắn Mà thích dẫn tiệm trên mặt chưa bao giờ biểu hiện ra chờ mong Nhưng không nghĩ tới hắn đem thu được hoa đều bảo tồn đến hảo hảo Còn ngạo kiểu mà tìm hoa chủ nhân bổ hóa Hứa bạch thâm nhấp môi cười Thâm nghĩ chờ lát nữa hắn nhất định phải rắc mặt hỏi một câu thích dẫn tiệm có thích hay không hắn đưa hoa Là thích hoa, vẫn là thích hắn Qua cái này chỗ rẽ là có thể thấy thích gia đại môn Hứa bạch thâm bước chân vui sướng mà đi qua đi Dây tiếp theo lại vội vàng mà lui về tới Hơn phân nửa cái thân mình tránh ở cây ngoài sau, chỉ lộ ra thượng nửa khuôn mặt, không xê dịch mà nhìn thích ra cửa kia hai người, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hứa bạch thâm dưỡng phụ mẫu như thế nào lại ở chỗ này. Thích ra ngoài cửa, lớn bụng bia nam nhân cùng năng tiểu tóc con nữ nhân không biết như thế nào trà trộn vào tới, đang dùng lực chọc chung cửa. Chỉ nghe cùng cụ một tiếng, từ chung cửa truyền đến một nữ nhân thanh âm, xin hỏi tìm ai. Bụng bia nam nhân đáp, chúng ta tìm thích tiên sinh, phiền thoái khai hà môn thích tiên sinh không ở nhà, nhị vị hôm nào lại đến đi? kia nữ nhân nói, nam nhân nghe vậy lông mày một dựng, lừa ai đâu, mỗi ngày không ở nhà, vậy ngươi là ai? nữ nhân hảo tính tình nói, ta là nhà này bảo mẫu. nam nhân đang muốn nói chuyện, bị hắn bên người nữ nhân đẩy ra. tiểu tóc quan nữ nhân môi đỏ một loan, ngài hảo, chúng ta tới một chuyến không dễ dàng, có thể hay không làm chúng ta đi vào chờ thích tiên sinh? bảo mẫu nói, ngượng ngùng, ta không làm chủ được. tiểu tóc quan nữ nhân nói. Kêu có thể hay không phiền toái người gọi điện thoại hỏi một chút thích tiên sinh ta kêu Tân Tú Hà trước kia cũng ở chỗ này đã làm bảo mẫu thích tiên sinh biết đến bảo mẫu vẫn chưa giúp nàng hỏi lại nói một câu ngượng ngùng tiếp theo bên trong liền không có tiếng vang Bụng mục Nam nhân khoa tay múa chân chó gậy thế chủ đồ vật hắn mắng đến phi thường khó nghe nhưng cũng có lẽ là đối thích ra có điều kiếm kỵ hoặc là sợ bị trở thành nháo sự đưa tới tuần tra bảo an không dám quá lớn thanh tránh ở thụ sau hứa bạch thâm vẫn luôn nắm chặt ngón tay Cách đến xa hơn một chút, hắn không nghe thấy Dưỡng phủ Mâu nói gì đó, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn trong đầu toát ra rất nhiều nghi vấn, Hứa Bạch Thâm Dưỡng phủ Mâu nhận thức thích ra người. Bọn họ chi gian có quan hệ gì? Đôi vợ chồng này là tới tìm thích Duẫn tiệm sao? Thích Duẫn tiệm có biết hay không bọn họ thân phận? Đúng rồi, Thích Duẫn tiệm là biết đến. Dưỡng Phụ Mâu gọi điện thoại kêu hắn đi ra ngoài ngày đó, ở khu biệt thự ngoài cửa lớn, Thích Duẫn tiệm xe trải qua, thấy hắn cùng bọn họ nói chuyện, còn hỏi bọn họ là ai. Như vậy, Thích Duân Tiệm là ở kia lúc sau mới nhận thức này đối vợ chồng sao? Vẫn là nói. Thích Duân Tiệm kỳ thật đã sớm nhận thức bọn họ, khi đó hắn là ở làm bộ không quen biết. Nếu là lúc sau nhận thức, vì sao sẽ cùng bọn họ nhắc lên quan hệ? Nếu đã sớm nhận thức, hứa bạch thâm dưỡng phụ mẫu không phải tấn giang người, Thích Duân Tiệm trừ bỏ đại học xuất ngoại lưu học ngoại, từ nhỏ ở tấn giang lớn lên, như thế nào sẽ nhận thức bọn họ? Chẳng lẽ Thích Duân Tiệm trước kia gặp qua hứa bạch Thâm? Từ từ, suy nghĩ trong có một cái phía trước rơi rất tin tức, hắn hiện tại giống như sâu trôi đi lên. Hắn lúc ấy một người đến Bích Thủy Thị đi công tác, ở bên kia ra thai nạn xe cộ, ta ba mẹ chạy đến Bích Thủy đem hắn nhận được kỷ nguyên ca ra bệnh viện. Đây là mới vừa nhận thức kỷ Tân Vũ thời điểm, hắn nói với hắn về thích dẫn tiệm chân bị thương sự. Hứa Bạch Thâm lấy ra di động, đi phía trước phiên trò chuyện ký lục, tìm được thật lâu phía trước Hứa Bạch Thâm Dương Phụ đánh tới điện thoại, thuộc sở hữu mà biểu hiện đúng là Bích Thủy Thị. Nếu ở hôm nay phía trước, ở 5 phút phía trước. Hắn phát hiện cái này tin tức có lẽ sẽ cảm thấy là trùng hợp, nhưng hiện tại thấy thế nào đều lộ ra một cổ cổ quái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thinh Duẫn Tiệm đi Bích Thủy thật sự là đi công tác sao? Hắn cùng Hứa Bạch Thâm chi gian có hay không cái gì quan hệ? Hắn nuôi chiếm cứ Hứa Bạch Thâm thân thể hắn tốt như vậy, thật là bởi vì đáng thương hắn, đồng tình hắn sao? Hứa Bạch Thâm đầu muốn đạt, không nghĩ ra, thật nhiều vấn đề hắn đều không nghĩ ra. Nguyên Thư trung thích Duẫn Tiệm cùng Hứa Bạch Thâm không đánh quá vài lần đối mặt càng chưa nói quá nói mấy câu, thấy thế nào đều là người xa lạ trạng thái. Chính là hắn thư không thấy xong, chưa chừng mặt sau thật sự liền viết bọn họ chi gian tồn tại bí mật. Hơn nữa Hứa Bạch Thâm cẩn thận hồi ức hạ, Thư Trung Thích Duẫn Tiệm bởi vì giúp Hứa ngôn Hàn không ít chuyện, Hứa Bạch Thâm đem hắn coi làm cùng sở dập giống nhau kẻ thù, chỉ có vài lần đánh đối mặt cùng vài lần đối thoại, hắn đối thích Duẫn Tiệm thái độ có thể nói là rất kém cỏi. Phần 42. Nhưng mà thích Duẫn Tiệm giống như không cùng hắn so đo quá. Thích Duân Tiệm tuy rằng cũng không cùng người chọn môi liêu miệng, nhưng hắn tuyệt không phải cái gì hảo tính tình người lương thiện. Hứa Bạch Thâm như vậy đặng cái mũi lên mặt, tái kiến đối phương hắn vẫn là sẽ gật đầu chào hỏi. Như vậy một cân nhắc, xác thật ý vị sâu xa. Hứa Bạch Thâm mày nhăn thành xuyên tự, Thích Duân Tiệm, Hứa Bạch Thâm, dưỡng phụ mấu vài người bóng dáng thay phiên xuất hiện ở hắn trong đầu, càng lý càng loạn. Bụng địa nam nhân cùng tiểu tóc con nữ nhân không có thể như nguyện tiến vào thích gia, vốn định ở cửa ngồi canh. Nhưng cái này hành động thật sự chọc người hoài nghi, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà đi rồi. Hứa Bạch Thâm nhìn mắt thích ra đại môn, do dự một cái chớp mắt, lựa chọn xa xa mà đi theo bọn họ phía sau. Kia đối phu thê vẫn chưa phát hiện chính mình bị theo dõi, nam nhân dọc theo đường đi đều đang mắng mắng liệt liệt, nữ nhân không thể nhịn được nữa, giống lên một câu, có thể hay không câm miệng. Nam nhân cũng phát hỏa, hai bên tranh chấp lên, thanh âm tiệm đại. Hứa Bạch Thâm nghe xong một lốt thay Đại khái là nữ nhân cở trách nam nhân đánh bạc thua tiền. Nam nhân cũng quay nữ nhân làm cái gì mỹ dung, bị lừa còn ngây ngốc mà giúp người khác đếm tiền. Không một câu sạch sẽ nói. Hứa bạch thâm vẫn luôn đi theo bọn họ đi đến một chỗ yên lặng góc, nơi đó có một thân cây cảnh cây trưởng tới rồi từng duyên. Nam nhân tả hữu nhìn xem, không nhìn thấy người, nói, chạy nhanh đi lên, đừng nét mực. Nữ nhân hai tay hai chân leo lên thân cây, vừa rời mà mấy chục cm, phía sau đột nhiên chuyển đến một câu đứng lại, sợ tới mức nàng chân vừa trưởng, thật mạnh ngã trên mặt đất. Hứa bạch thâm lộ ra thân hình, xa xa mà nhìn chăm chú kia hai người. Dưỡng phụ mẫu bị hắn giống kia thanh hủ trụ, biểu tình thập phần kinh hoàng, đã thấy rõ người đến là ai, bụng bia nam nhân hử cười một tiếng, nha, nguyên lai là chúng ta nhi tử, ta còn tưởng rằng là bảo an đâu. Nữ nhân xoa mông đứng dậy, cười tủm tìm nói, tiểu bạch, là ngươi a, làm ta sợ nhảy dự. Hứa bạch thâm mặt vô biểu tình hỏi, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nam nhân nói, ngươi cái không lương tâm ngại danh. Bàng đã có tiền người liền mặc kệ ta và người mẹ nó chết sống, chúng ta làm cái gì quan người chuyện gì. Hứa bạch thâm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngược lại nhìn tiểu tóc quan nữ nhân, lặp lại nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì. Nam nhân bình sinh nhất hảo mặt mũi, sao có thể chịu đựng được bị làm lơ, lập tức liền phải nổi trận lôi đình Nữ nhân một tay đem hắn giữ chặt, đối hắn đưa mắt ra hiệu, sau đó cười tới gần hứa bạch thâm, tiểu bạch, ta và ngươi ba liên hệ không thượng ngươi, đành phải tự mình lại đây nhìn xem ngươi. Hứa Bạch Thâm rũ mắt nhìn nàng, gàn từng chữ, các ngươi vừa mới đi thích ra. Nữ nhân thần sắc khẽ biến, ngươi theo dõi chúng ta. Đúng vậy. Hứa Bạch Thâm thừa nhận, các ngươi nhận thức thích ra người, tìm bọn họ có chuyện gì. Nam nhân nghe thấy được bọn họ đối thoại, cười, muốn biết ta, 100 vạn, cho ta chuyển 100 vạn ta liền nói cho ngươi, yên tâm, ngươi tuyệt đối không lỗ. Hứa Bạch Thâm lấy ra di động, nam nhân còn đương hắn thật muốn chuyển tiền, biểu tình vui vẻ, ai ngờ hắn nói. Ta đây đành phải gọi điện thoại kêu bảo an lại đây, mang các ngươi đi cục cảnh sát hỏi. Nữ nhân lập tức đè lại hàn tay, đừng như vậy, tiểu bạch, chúng ta tốt xấu tính ngươi nửa cái cha mẹ. Hứa bạch thâm chán ghét mà tránh ra, nói, để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi xứng sao? Như thế nào nói chuyện đâu ngươi? Nam nhân nộ mục Nữ nhân thở dài một hơi, ngươi đừng kêu bảo an, muốn biết cái gì ta nói cho ngươi là được. Không được. Nam nhân ngăn lại nói, ít nhất 50 vạn. Nữ nhân nói. Thích Tiên Sinh qua cầu rút ván, chúng ta hiện giờ không thấy được hắn, nhưng có người có thể, chúng ta không hảo quá, hắn cũng đừng nghĩ thoát thân, hứa hổ, thật đi cục cảnh sát chúng ta liền hủy. Nam nhân cân nhắc sau một lúc lâu, không lại ngăn cản. Hứa Bạch Thâm bất động thanh sắc mà nghe, thấy bọn họ thương lượng hảo, từ tiệm phong điển sản trên ngọc phỉ xì sẽ tìm được pháp nhân thích dẫn tiệm ảnh chụp, đem màn hình đối với nữ nhân hỏi, ngươi nói thích Tiên Sinh là hắn sao? Chương 44 chân gì từ phòng giặt ra tới. Kinh ngạc nói, thiếu gia, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Hứa Bạch Thâm lập tức đi lên thang lầu, nói, ân, ta có điểm không thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Muốn tiêu bác sĩ sao? Trần Di hỏi. Dùng không dùng tiêu phu nhân trở về? Không cần. Hứa Bạch Thâm nhàn nhạt nói, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Đóng cửa lại, Hứa Bạch Thâm dựa vào môn sau lưng hồi lâu, đáy mắt lưu chuyển mọi cách cảm xúc. Trên người ra hãn, hãn thải ra quần áo, hình chữ nhật hộp quà rơi xuống. Hắn lúc này mới nhớ tới đã quên đem tạ lễ đưa ra đi, bó hoa cũng không biết rất chô nào rồi. Đem hộp quà phóng tới trên bàn, Hứa Bạch Thâm trần chủi thân mình đi vào phòng 8, nửa năm ở buồn tắm chung tùy ý nước gấm đem chính mình bao lấy, suy nghĩ trở lại dưỡng Ngâu nói với hắn kia phiên lời nói. Đường hắn đem thích dẫn tiệm ảnh chụp triển lam ở dưỡng Ngâu trước mặt, ngươi nói thích tiên sinh, là hắn sao? Nữ nhân nhìn kỹ, nói, không phải. Hứa Bạch Thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe bọn hắn ý tứ, Vị kia thích tiên sinh tất nhiên là làm chuyện xấu, không phải thích duẫn tiệm liền hảo, bằng không. Mà có thể xưng được với thích tiên sinh người, trừ bỏ thích duẫn tiệm, cũng chỉ có có thể là thích duẫn tiệm phụ thân. Quả nhiên, nữ nhân lại nói tiếp, chúng ta nói chính là thích phụng lương thích tiên sinh, bất quá người di động vị này thích thiếu ra, chúng ta cũng là gặp qua vài lần. Hứa bạch thâm mới vừa thả lỏng thân thể lại căng thẳng, khi nào thấy? Ở đâu thấy? Nữ nhân nói, nửa năm trước chúng ta tới tìm thích tiên sinh, hắn không ở. Chỉ thấy được thích thiếu gia Vị này thích thiếu gia không đơn giản nột, hắn cái gì cũng chưa hỏi. Qua đi lại tìm người điều tra chúng ta, nên biết đến không nên biết đến, hắn đều điều tra ra. Hứa Bạch Thâm hí mắt, cái gì không nên biết đến. Nữ nhân cười nói, trong lúc nhất thời ta thật đúng là không biết nên từ chỗ nào cùng ngươi nói lên. Hứa Bạch Thâm nói, vậy từ đầu bắt đầu nói. Hành! Nữ nhân tìm cây làm dựa vào, kỳ thật nửa năm trước ta không phải lần đầu tiên thấy thích thiếu gia hắn khẳng định không nhớ rõ. Hắn khi còn nhỏ ta còn ôm quá hắn đâu. Có ý tứ gì? Hứa bạch thâm những mày. Thích thiếu gia đại khái 3 tuổi nhiều mau 4 tuổi thời điểm, ta ở thích gia đương quá bảo mẫu. Nữ nhân hồi ước nói, thích gia không hổ là tấn giang thị nhất có tiền gia tộc chi nhất, bảo mẫu tài xế trên dưới có mười mấy, ta đại khái là trong đó nhất không chấp mắt cái kia. Nàng nói, ta không phụ trách chiếu cố thích thiếu gia, cũng không phụ trách chiếu cố thích phu nhân, chỉ là đánh đánh tạp một tháng tiền lương đều so với hắn ở bên ngoài mệnh chết mệnh xuống cao nữ nhân chỉ chỉ bụng bia nam nhân nói tiếp thích phu nhân không biết được bệnh gì bệnh tình phi thường không ổn định tốt thời điểm cùng thường nhân vô dị khởi sướng bệnh đến chính mình nhi tử đều không quen biết hứa bạch thâm đột nhiên nhớ tới thích gia trên tường kia phúc tự, thinh duân tiệm đưa cho hắn mẫu thân thời điểm thích phu nhân hẳn là không phát bệnh đi khó trách kỷ tân vũ nói hắn trong ấn tượng hắn gì không giống sinh bệnh bộ dáng nghĩ đến thích phu nhân phát bệnh thời điểm Hắn căn bản là không cơ hội thấy. Nữ nhân nói, nghe nói thích tiên sinh sinh ý bận rộn, nhưng mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ về nhà bồi thích phu nhân, mỗi người đều nói hắn ái thảm thích phu nhân, ha ha ha. Nữ nhân cười ha ha lên, nếu không phải, ta thật đúng là cho rằng kẻ có tiền mỗi người đều như vậy hạnh phúc đâu. Nếu không phải cái gì? Hứa bạch thâm cau mày hỏi. Nữ nhân lau lau khỏe mắt, nói, có một ngày, thích tiên sinh kêu ta một người đi thư phòng, hỏi ta có phải hay không người địa phương biết được ta không phải lúc sau, hắn nói làm ta giúp hắn làm một chuyện, không thể thiếu ta chỗ tốt. loại này lời nói nghe đi lên liền rất nguy hiểm. ta vốn là không lớn, nhưng là, kia đoạn thời gian ta quê quán thân thích bằng hữu từng cái phát đạt lúc sau tổng ái dùng lố mũi xem người, ta hận bọn hắn, vì thế ta cùng thích tiên sinh nói, ta có thể giúp hắn, nhưng không thể trái pháp luật. không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy, thích tiên sinh chính là làm ta giúp hắn dưỡng cái hài tử mà thôi, dưỡng hắn ở bên ngoài sinh dã hài tử. người nói dối. Hứa bạch thâm lui về phía sau hai bước, không dám tin tưởng, đứa bé kia là ta. Ngươi là nói ta là thích phụ lương. Sao có thể? Không có khả năng, hắn không có khả năng là thích phụ lương tư sinh tử, hắn cùng thích dẫn tiệm không có khả năng là huynh đệ. Nữ nhân này không phải nói thích dẫn tiệm tất cả đều điều tra ra sao. Nếu là như thế này, thích dẫn tiệm như thế nào còn sẽ mặc kệ hắn thích hắn. Nữ nhân nói, nếu không phải mấy tháng trước thích thiếu ra tới cửa, chúng ta cũng vẫn luôn cho rằng người chính là thích tiên sinh tiểu nhi tử. Hứa bạch thâm nhìn nàng, có ý tứ gì? Nữ nhân tiếp tiến lên mặt nói, thích tiên sinh thân thủ đem ngươi giao cho ta trên tay, yêu cầu ta ngay trong ngày mang theo ngươi về quê sinh hoạt, không được nói cho những người khác ngươi là ai, cũng không cho làm ngươi xuất hiện ở Tấn Giang. Hắn trước cho ta đánh một số tiền, cũng hứa hẹn sau này một năm cho ta 50 vạn, coi làm ngươi nuôi nâng phí. Một năm năm không vạn với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng đối không có văn hóa không có kỹ thuật chúng ta mà nói, khá nhiều. Đúng rồi, ở hắn nhìn đến hứa bạch thâm trong trí nhớ, dưỡng phụ mẫu rõ ràng không đứng đắn thượng quá ban, nhưng trong nhà cũng không thiếu tiền. Nhưng mà này bút nuôi nâng phí lại cũng không tốn đến hứa bạch thâm trên người, cơ hồ bị dưỡng phụ mẫu cùng bọn họ nhi tử cắn ướt. Hứa bạch thâm nắm nắm tay, cánh tay run nhẹ nhẹ, hứa bạch thâm bất hạnh, là thích phụng lương cùng trước mặt đôi vợ chồng này tạo thành, hắn nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Nữ nhân không biết hắn suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Chúng ta không biết thích tiên sinh khi nào sẽ đem ngươi tiếp trở về, ở kia lúc sau hắn chưa từng liên hệ qua ta, nhưng mỗi năm tới rồi thời gian, tiền đều sẽ đến trướng, bởi vậy ta cũng không nghĩ tới tới tấn giang tìm hắn. Chuyển. Nhưng mà nay, năm năm mươi vạn chậm chạp không đánh tới ta tạp thượng, ta lại liên hệ không thượng thích tiên sinh, đành phải cùng ngươi ba cùng nhau tới tìm hắn, muốn hỏi một chút sao lại thế này, nhưng chúng ta chưa thấy được thích tiên sinh, lúc ấy thích ra biệt thự chỉ có thích thiếu ra một người. Ta cho rằng ngươi là thích tiên sinh tư sinh tử, không dám để cho thích thiếu gia biết người tồn tại, cho nên cái gì cũng chưa nói với hắn. Về nhà sau ta có điểm bất an, tiền không tới, thích tiên sinh cũng không liên hệ ta, nhưng ta tạm thời cũng không dám lại đến tấn răng. Như thế qua 2-3 tháng, thích thiếu gia đột nhiên đi bích thủy, tìm được trong nhà, nói hắn đại khái đều rõ ràng, làm ta đem hết thể nói thẳng ra, ta có điểm sợ hắn, toàn bộ đều nói. Thích thiếu gia nghe xong không có gì phản ứng. Chỉ là đi thời điểm đi ngươi phòng cầm mấy cây tóc. Hứa bạch thâm trái tim đập bịch bịch, nói như vậy, thích dẫn tiệm trước kia gặp qua ta. Nữ nhân lắc đầu, hắn đi thời điểm ngươi không ở nhà, nhưng hắn có hay không ở địa phương khác gặp qua ngươi, ta cũng không biết. Có hay không gặp qua, chính ngươi không rõ ràng lắm sao. Hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, hứa bạch thâm nắm chặt di động, nếu thích dẫn tiệm rất sớm phía trước liền gặp qua hứa bạch thâm, kia hắn có thể nhìn ra hiện tại dưới da thay đổi một người sao. Nữ nhân nói Ta ban đầu cho rằng hắn bắt người tóc là tưởng xác định các ngươi thân duyên quan hệ, ai biết qua một đoạn thời gian, hắn lại đi trong nhà, nói ngươi là một cái khác nhà đại phú nhi tử. Chúng ta đều bị thích tiên sinh lửa, tiểu bạch, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không biết ngươi là hứa ra hài tử, nếu là biết, ta khẳng định không dám đem ngươi mang đi. Hứa bạch thâm không tỏ ý kiến, ngực trên dưới phật phồng. Nữ nhân thấy hắn không nói lời nào, nói tiếp, lại qua một đoạn thời gian, cha mẹ ngươi liền tìm tới. Ta tưởng hẳn là thích thiếu ra đem ngươi tồn tại tiết lộ cho bọn họ, nhưng bọn hắn tựa hồ không biết nội tình, tìm được ngươi sau chỉ lo cao hứng, dùng ngắn nhất thời gian xong xuôi thủ tục liền đem ngươi mang đi. Mặt sau sự liền không cần ta nói đi. Hứa bạch thâm trầm mặt thật lâu sau, trong đầu có chút loạn, hắn mơ màng hồ đổ mà xoay người rời đi. Nữ nhân ở hắn phía sau hô, tiểu bạch, nói đến cùng chuyện này sai không ở chúng ta, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trả thù chúng ta. a. Hứa bạch thâm không phản ứng ngón tay ở trên màn hình di động gõ mấy chữ phát ra đi. hắn thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ chỗ. một đội bảo an hỏa tốc tới rồi. tiểu tóc quan nữ nhân chính cưới ở trên tường chuẩn bị phiên đi xuống. bụng đĩa nam nhân mới vừa bò lên trên chặt cây, hai người bị bắt hiện hành. nước ấm không quá phần cổ. hứa bạch thâm ngừng trầm xuống thân thể, suy nghĩ cuộn cuộn. trở về trên đường hắn suy nghĩ cẩn thận một ít việc. vì cái gì thích duẫn tiệm sẽ đối hắn tương đối dung túng. bởi vì hứa bạch thâm tao nộ là thích phụng lương một tay tạo thành. Cha thiếu nợ thì còn trả, Thích Duẫn Tiệm lòng có ấy nấy. Kỳ Tân Vũ nói hắn biểu ca cùng dượng vẫn luôn rất hòa thuận, sở lao ra tử ngày sinh cùng ngày, Thích Duẫn Tiệm cùng Thích Phụng Lương lại tránh ở bên ngoài khắc khẩu. Phần 43 Hứa Bạch Thâm nhớ tới bọn họ khắc khẩu nào đó chi tiết, Thích Duẫn Tiệm nói hắn đời này đều không thể làm lơ kia sự kiện, vĩnh viễn đều xem thường Thích Phụng Lương. Mà Thích Phụng Lương lúc ấy là như thế nào trả lời? Hắn hỏi Thích Duẫn Tiệm vì cái gì không đem sự tình nói ra? muốn hay không nói cho hắn bên cạnh tiểu bằng hữu. Hứa Bạch Thâm lúc ấy còn tưởng rằng là chính mình vừa vặn ở thích Duẫn tiệm bên cạnh, Thích Phụng Lương tùy tiện chỉ người, hiện tại quay đầu lại xem, kia hai phụ tử đã sớm ám chỉ, kia sự kiện cùng hắn có quan hệ. Thích Duẫn tiệm tính toán quá đoạn thời gian nói với hắn sự, chính là cái này đi. Vì cái gì thích Duẫn tiệm không thích hướng ngôn hàn, Nguyên Thư chung lại đối hắn đặc thủ triêu cố. Hết thảy đều có thể sâu trôi đi lên, bởi vì hướng ngôn hàn mới là Thích Phụng Lương tư sinh tử. Thích Phụng Lương không nghĩ dưỡng tư sinh tử, lại không nghĩ làm chính mình huyết mạch lưu lạc bên ngoài chịu khổ. Vừa lúc cùng thời gian Hứa Bạch Thâm sinh ra, hắn liền thành đại văn loại. Lấy thích Phụng Lương thân phận địa vị cùng thủ đoạn, tưởng Lý Miêu đổi thái tử còn không bị Hứa phụ hứa mâu phát hiện, quá dễ dàng. Hứa Ngôn Hàn biết chuyện này sao? Nghĩ đến hẳn là biết đến. Cho nên Nguyên thư chung Hứa Bạch Thâm hao tổn tâm cơ làm hắn, nếu không phải cuối cùng sở dập ra tay, Hứa Ngôn Hàn chưa từng nghĩ tới phản kích Hứa Bạch Thâm. Bởi vì hắn cũng cảm thấy thực xin lỗi Hứa Bạch Thâm. Đây cũng là tạo thành hắn nhân thiết có chút tua nhỏ nguyên nhân, hắn không phải nhẫn nhục chịu đựng tính cách, đối mặt Hứa Bạch Thâm mọi cách làm khó dễ, ẩn nhận đến giống cái bánh bao, thường xuyên tức giận đến người đọc ở bình luận khu phun tảo. Mà đối mặt Sở Hường Khi, hắn lại thường thường dối đến đối phương á khẩu không trả lời được. Đúng là bởi vì hắn biết chính mình là thích duẫn tiệm cùng cha khác mẹ đệ đệ, lúc trước mới có thể ở trong thư phòng hỏi thích duẫn tiệm, đối Hứa Bạch Thâm hảo có phải hay không bởi vì hắn? hứa ngôn hàn tính toán chờ sở dập xử lý xong hại bọn họ người lại nói cho chuyện của hắn cũng là cái này đi hứa bạch thâm châm chọc mà cười hai tiếng nếu không nói hắn cùng thích duẫn tiệm là hai huynh đệ đâu nào đó phương diện đích xác rất giống nước ấm dần dần biến lạnh lòng bàn tay phao đến phát nhăn hứa bạch thâm trà sát gương mặt giống như tất cả đều suy nghĩ cẩn thận trong đầu lại vẫn là lộn xộn di động tiếng chuông vang lên hứa bạch thâm thấy rõ trên màn hình tên hít sâu một ngụm mới truyền được uy trình ca hứa thiếu gia Thích Tiên Sinh đã trở lại. Tiểu Trịnh hỏi, "Ngươi không phải nói ở nhà chờ chúng ta sao, như thế nào không có tới?" Hứa Bạch Thâm nói, "Ta có điểm không thoải mái, không đi." "Như vậy a?" Tiểu Trịnh trở về một câu. Ngay sau đó di động truyền đến sột, sột soạt xoạt xoạt thanh âm, nói nữa khi đối diện thay đổi một người. Thinh Duân Tiệm ôn thanh hỏi, "Ngươi nơi nào không thoải mái?" Chương 45. Hứa Bạch Thâm ngón tay căng thẳng, cường trang trấn định nói, "Không có việc gì, chỉ là không nghỉ ngơi tốt." Thinh Tiệm nói, Ngươi thanh âm có điểm ách. Hứa Bạch Thâm thanh thanh giọng nói, nói, bởi vì ta ở phao tắm. Lúc này phao, phao tắm cũng có quy định thời gian sao? Không có. Thinh Duân Tiệm nhẹ giọng cười nói, đừng phao lâu lắm, để ý cảm lạnh. Ân. Hứa Bạch Thâm hầu kết trên dưới la lộn, không biết từ khi nào bắt đầu, Thinh Duân Tiệm đối hắn càng ngày càng ôn nhu, hắn nguyên bản tâm sinh vui mừng, hiện tại lại có chút khó tiếp thu. Vậy ngươi phao hoàn hảo, hảo nghỉ ngơi. Thinh Duân Tiệm nói. Ân. Hứa Bạch Thâm du mắt lên tiếng. Qua vài giây, hai bên đều không có cắt đứt điện thoại. Hắn nhẹ giọng hỏi: Ngươi vì cái gì muốn quan tâm ta? Đối diện đang muốn trả lời, hắn vội vàng mà lại nói: Tính, ta đột nhiên không muốn biết. Trâm Mặc sơ qua, Thinh Duẩn tiệm nghiêm mặt nói: Hứa Bạch Thâm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không thế nào, túi chào. Hứa Bạch Thâm nói xong liền treo điện thoại. Hắn muốn nghe cái gì đáp án đâu, hắn cũng không biết. Hứa Bạch Thâm từ buồn tắm đứng dậy, lau khô thân mình. Đi ra ngoài tìm áo ngủ thay. Hắn thực mê mang, không biết như thế nào đối đai thích dẫn tiệm cùng hướng ngôn hàn. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình đối thích dẫn tiệm thích rất xin lỗi thân thể này chủ nhân. Hứa Bạch Thâm khẳng định sẽ trách hắn đi, hắn muốn như thế nào làm mới có thể an ủi đến hắn. Hứa Bạch Thâm không biết, hôm nay tiếp thu tin tức quá nhiều, hắn đầu có chút chướng, hô hấp cũng dầu dĩ. Thao, giống như thật cảm lạnh. Hứa Bạch Thâm nằm đến trên giường, thầm nghĩ trước ngủ một giấc đi có lẽ một giấc ngủ dậy hắn liền biết nên làm như thế nào. Nam xuống đi không bao lâu, buồn ngủ thật đúng là nảy lên tới, phòng môn bị gõ vang thời điểm, hứa bạch thâm chính ngủ đến mơ mơ màng màng. Chân gì giống nhau sẽ không tới quấy rầy hắn, hắn xoay người hỏi, ai a ta, bên ngoài người ta nói, ta là ai, hứa bạch thâm nửa mở con mắt, không nghe ra tới, nói, tiến vào. Hắn ngủ trước kéo bước màn, trong phòng một mảnh đũ ám, cửa mở lúc sau, bên ngoài người nghịch quang đứng ở nơi đó khuôn mặt không lắm rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra vóc người rất cao. Ngươi thật đúng là không nghỉ ngơi tốt, ta đánh thức ngươi sao? Ngươi nọ trêu ghẹo nói. Hứa bạch thâm lập tức ngồi dậy, trong lòng ngực ông chan, nói lắp nói, Duân, Duân ca, sao ngươi lại tới đây? Hắn duỗi tay ấn xuống giường đầu chốt mở, trong phòng nháy mắt sáng ngời như ngày, Ánh, Vốn dĩ chính là ngày. Ánh sang chung, thích Duân tiệm chậm gì gì mà đi vào tới, ngồi ở phòng trong chỉ có một cái ghế thượng. Người xe lan đâu? Hứa Bạch Thâm mở to hai mắt xem hắn, ngươi có thể đi đường. Thích Duân Tiệm nói, trước lâu mà thôi. Ngươi thanh âm so với phía trước căng ách. Hứa Bạch Thâm tỉnh lại liền cảm giác giọng nói khô khốc, hình như có lực cản. Hắn ho khan hai tiếng, nói, không có việc gì, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây. Ta cho rằng ngươi ra chuyện gì, lại đây nhìn xem. Hắn nói từ trên ghế đứng dậy, đi bước một tới gần trung ương giường lớn, thật sự không có việc gì sao. Có phải hay không cảm lạnh? Hắn đi được cực chậm nhìn kỹ còn có thể nhìn ra hơi quẻ dấu vết Hứa Bạch Thâm nói có một chút đi vấn đề không lớn đến gần rồi Thinh Duân Tiệm duỗi tay tưởng sờ sờ Hứa Bạch Thâm cái chán bàn tay sắp đụng tới khi Hứa Bạch Thâm quay đầu đi né tránh hai người đồng thời sửng sốt Thinh Duân Tiệm ngón tay cuộn cuộn rút về tay nhàn nhạt nói xin lỗi Hứa Bạch Thâm không nói chuyện rũ mắt nhìn chầm trầm chăn thượng hoa văn trong nhà có nhiệt kế sao lượng một chút Thinh Duân Tiệm nói hẳn là có Hứa Bạch Thâm nói ta sẽ chút làm trần gì tìm xem. hành. Thinh Duẫn tiệm không có tay vịn đồ vật chạm không được lâu lắm. thấy Hứa Bạch Thâm không muốn nói chuyện, hắn nhìn mắt đối phương ngủ kiểu ngấp mau, nói, vậy ngươi nghỉ ngươi đi, ta đi rồi. Hảo. Hứa Bạch Thâm gật gật đầu. bái mai. Thinh Duẫn tiệm trầm mặc hạ, bước ra giường như gì sắt hai cái đuổi trầm gì gì mà lại đi ra ngoài. hắn phía sau, Hứa Bạch Thâm ngẩng đầu nhìn hắn bóng dáng, sinh sôi vọng ra một cổ hưu quạng hương vị. Từ Dương đến cạnh cửa khoảng cách rõ ràng như vậy đoạn, Thích Duẫn Tiệm lại giống như đi rồi thật lâu. Hứa Bạch Thâm nhớ tới cái gì? Nói, từ từ. Thích Duẫn Tiệm dừng lại bước chân, duỗi tay đỡ khung cửa, nghiêng đầu hỏi, như thế nào? Hứa Bạch Thâm xốc lên chăn xuống giường, động tác quá nhanh dẫn tới đầu có điểm vựng, hắn vài bước vượt đến án thư bên, cầm lấy trên bàn hộp, đi qua đi đưa cho Thích Duẫn Tiệm, cái này cho ngươi. Thích Duẫn Tiệm xem một cái hộp lại xem một cái hắn, trong mắt mang theo khó hiểu, đây là cái gì? Bút máy Hứa Bạch Thâm nói, "Là ta mẹ làm ta cho ngươi, cảm ơn ngươi ngày đó giúp ta tìm Tiểu Nôn." Không biết vì cái gì, Hứa Bạch Thâm cảm giác thích dẫn Tiệm có điểm không cao hứng. "Ngươi không thích bút máy sao?" Hứa Bạch Thâm hỏi, "Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì?" Thích Duẫn Tiệm nhắm mắt, tiếp nhận hộp nói, "Làm phiền ngươi chuyển cáo Đinh A Ji, nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, làm nàng không cần để ở trong lòng." "Hảo." Hứa Bạch Thâm đồng ý, nghĩ thầm Hứa Nôn hàn là ngươi đệ đệ sao, ngày đó vội đến tuột cùng tính ai giúp ai này phân tạ lễ kỳ thật không cần ra cũng đúng. Thinh Duẫn Tiệm thân ảnh biến mất ở thang lầu gian, Hứa Bạch Thâm đóng cửa lại trở lại trên giường, lại trước sau tìm không thấy buồn ngủ, cổ họng nghẹn muốn chết. Huyệt Thái Dương một đột một đột nhĩ nhè, trong phòng chỉ có lăn qua lộn lại tiếng thở dài. Bên kia, Thinh Duẫn Tiệm cầm hộp xuống lầu, Tiểu Trịnh thấy hắn mặt có mệt mỏi, lập tức đẩy qua xe lăn, Thích Tiên Sinh xuống thang lầu thương chân, ngồi một lát đi. Thinh Duẫn Tiệm ngồi xuống, nhìn về phía một bên nữ nhân, nghe Hứa Bạch Thâm tiêu nàng trần gì. Hắn đề để khoe miệng, nói, Trần Di, hứa bạch thâm, có điểm cảm lạnh phiền thoái ngươi tìm xem trong nhà có không có nhiệt kế, lấy đi lên cho hắn lượng một chút. Trần Di nhận biết hắn, cười đáp, tốt. Thích dân tiệm đối nàng hơi gật đầu một cái, chúng ta đây liền không quấy rầy Trần Di cũng gật gật đầu, nói, đi thong thả. Lên xe, tiểu trịnh mới khôi phục bản tính, biên khởi động chiếc xe biên nói, thích tiên sinh, ngươi riêng lại đây xem hứa thiếu gia nhanh như vậy liền xong việc nhi. Thanh Duẫn Tiệm thông qua bên trong xe kính chiếu hậu liếc nhìn hắn một cái, không trả lời. "A, thích tiên sinh đừng hiểu lầm, ha ha, ta không phải cái kia ý tứ." Tiểu Trịnh Kỳ cha nói, "Ta là nói ngươi lên lầu còn không đến 10 phút, cùng Hứa thiếu gia nói không được nói mấy câu đi." Thanh Duẫn Tiệm giơ tay xoa xoa giữa mày, hắn ở nghỉ ngơi. Hứa thiếu gia không có việc gì liền hảo. Tiểu Trịnh cười nói, "Ta đều nói không cần lo lắng sao?" "Đúng vậy, không có việc gì liền hảo." Thanh Duẫn Tiệm lặp lại hắn nói. Tiểu trịnh hậu chi hậu giác mà nhận thấy được không khí không quá thích hợp. Bất quá hứa thiếu gia lúc trước đánh với ta điện thoại thời điểm còn sức sống tràn đầy, không nghĩ tới đột nhiên liền bị bệnh. Thinh Duẫn Tiệm không nói chuyện, túi đầu mở ra hộ, nhìn bên trong kia chi tinh mỹ kim cương bút máy. Tiểu trịnh lo chính mình khuyên giải nói, người à, sinh bệnh thời điểm khó tránh khỏi sẽ làm ra vẻ chút, chờ hết bệnh rồi thì tốt rồi, phải không? Thinh Duẫn Tiệm nhẹ giọng nói. Tiểu trịnh nói, đúng vậy, thích tiên sinh ngươi đừng nhìn ta là cái to con. Ta phát lên bệnh tới cũng thực yêu đớt. Thinh Duân Tiệm vô lực cười, hỏi, ngươi giao bạn gái sao? Thích Tiên Sinh nói đùa, ta 24 giờ canh giữ ở bên cạnh ngươi, thời gian dài như vậy không bồi bạn gái, cái nào nữ sinh chịu đựng được. Tiểu Trịnh nói đột nhiên có chút thẹn thùng, bất quá ta trước kia nhưng thật ra nói qua một cái. Thinh Duân Tiệm nói, nàng sinh bệnh thời điểm sẽ đối với ngươi hở hữu sao? Tiểu Trịnh hồi ức nói, sẽ không, nàng sinh bệnh thời điểm nhưng dính người, hận không thể ta 24 giờ canh giữ ở bên người nàng hắn nói bổ sung nói đương nhiên không phải giống thủ ngữ như vậy thủ a Thích duân tiệm tự nhiên minh bạch nhấp nhấp môi hỏi kia tình huống như thế nào hạ nàng sẽ đột nhiên không để ý tới ngươi ách tiểu trịnh trần chờ nói sinh lý kỳ thời điểm đi Thích duân tiệm tổng sẽ không hứa bạch thâm cũng có sinh lý kỳ đi tiểu trịnh hàm hậu cười nói còn có khả năng là ta làm chuyện gì làm nàng không vui nàng không cùng ta nói chính mình gác chỗ nào giận dỗi hứa bạch thâm cũng không giống giận dỗi bộ dáng đảo như là xa cách. Nhìn ra được chính mình đáp án không làm lão bản vừa lòng, Tiểu Trịnh vắt hết óc mà nghĩ nghĩ, lại nói, còn có một loại tình huống, là đối một người đột nhiên trắng lấy, loại tình huống này có lẽ không phải bởi vì cụ thể một sự kiện, chính là trong nháy mắt mất đi cảm giác, nói không rõ vì cái gì. Thinh Duân Tiệm mày nhảy dựng, là như thế này sao? Kỳ thật lại nói tiếp, Hứa Bạch Thâm tuy rằng làm rất nhiều thử động tác nhỏ, nhưng chưa bao giờ có chính miệng đối hắn hứa hẹn quá cái gì, ngay cả câu kia ta tưởng ông người đều là rượu sau nói lỡ, hứa bạch thâm rượu tỉnh lúc sau liền thể thốt phủ nhận. Hiện giờ cái này tình hình, xác thật có khả năng là hắn trắng lấy. Hứa bạch thâm bệnh đến không nặng, nhiệt độ cơ thể bình thường, an trần gì tìm hai viên linh dược, lại uống vài chén nước gấm, đêm đó liền hảo toàn. Ngày thứ hai hắn cùng đinh hiến nghi cùng đi bệnh viện xem hứa ngôn hàn, nhìn thấy như ngày thường hứa ngôn hàn, hắn có chút mất tự nhiên, rất khó bảo trì trước kia hoàn toàn không biết gì cả tâm thái. May mà hứa ngôn hàn một lòng một dạ nhào vào sở dập trên người không nhận thấy được hắn khắc thường. Sở dập hai ngày này tra ra một chút manh mối, cơ bản tỏa định ác ý phá hư hắn phanh lại người là ai, nhưng còn không biết đối phương là đối hắn lòng mang oán hận vẫn là sau lưng có người sai xử. Hôm nay, mọi người tụ tập ở sở dập trong phòng bệnh, nghe hắn nói hắn tra được tin tức. Hứa bạch thâm trong lòng rõ ràng người chủ sự là ai, vẫn chưa nghiêm túc nghe sở dập nói chuyện, tầm mắt trước sau tỏa định ở hứa ngôn hàng trên người. Có lẽ là tâm lý tác dụng, Hắn đột nhiên cảm thấy hứa ngôn hàn nào đó động tác nhỏ cùng thích dẫn tiệm có tương tự chỗ, tỉ như hai người bọn họ cười thời điểm khoe miệng biên độ đều không lớn, tỉ như hai người bọn họ tự hỏi vấn đề thời điểm tổng ái nhấp nhấp môi nói nữa. Phần 44 Tiểu Bạch Một đạo thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, hứa bạch thâm lấy lại tinh thần, mới phát hiện sở dập đã nói xong. Sở tích cười hỏi, ngày hôm qua nghe a di nói người bị bệnh, khá hơn chút nào không? Hứa bạch thâm nói, chỉ là một chút tiểu cảm bạo, đã hảo Sở tích nói, vậy là tốt rồi, hiện tại tuy rằng là mùa hè, nhưng cũng không cần quá tham luyến nước đã cùng điều hòa, thực dễ dàng cảm bạo. Hứa Bạch Thâm khẽ gật đầu, ân, ta biết. Bọn họ đối diện, đinh hiến nghi bất động thanh sắc mà cười cười, nàng nguyên tưởng rằng Hứa Bạch Thâm sinh trưởng hoàn cảnh cùng bên này hai tử khác nhau rất lớn, khả năng yêu cầu khá dài thời gian mới có thể dung nhập vòng, không nghĩ tới mới ngắn ngủn hai tháng. Hứa Bạch Thâm không chỉ có giao cho kỷ tân vũ cái kia có thể là một trận sự nghiệp hảo bằng hữu còn cùng luôn luôn hỉ tinh thích dẫn tiệm quen biết, hơn nữa được đến tần kỷ nguyên, sở tích này hai cái ca ca quan tâm. Phải biết rằng, cái này trong vòng người ai mà không thiên tri tiêu tử, ai mà không mắt cao hơn đỉnh, rất nhiều người dựa ích lợi gắn bó giao tình, chân thành ngược lại hiếm thấy. Đinh Hiến nghi thực vui mừng, với nàng mà nói, hứa bạch thâm là mất mà tìm lại trí bảo, nàng không cầu hắn nhiều có thể làm nhiều có tài hoa, chỉ cần bình bình an an khoái hoặc vui sướng liền hảo. Ngẫu nhiên phạm điểm tiểu sai nàng cùng hứa phụ cũng có thể vì hắn lận tẩy. Nhìn đến có người thiệt tình thực lòng đai hứa bạch thâm hảo, nàng đánh đáy lòng càng vui vẻ, nàng bảo bối, tự nhiên là càng nhiều người thích càng tốt. Đinh Hiến Nghi nói, tiểu bạch, ngày hôm qua ngươi sở tích ca hỏi ta ngươi như thế nào không có tới, nghe nói ngươi sinh bệnh còn muốn đi trong nhà xem ngươi đâu. Thật vậy chăng? Hứa bạch thâm kinh ngạc nói, cảm ơn sở tích ca nhớ mong. Sở tích ôn hòa cười, nói, có đinh A Di ở? là chúng ta này đó người ngoài hạt nhọc lòng. Hứa Bạch Thâm cong hạ khoe miệng, vốn dĩ chính là vấn đề nhỏ, là Trần Dĩ đại kinh tiểu quái một hai phải cho ta mẹ gọi điện thoại, kỳ thật nàng cũng không cần phải trở về. Ngày hôm qua Trần Dĩ nghe thích dẫn tiệm nói tìm nhiệt kế bắt được Hứa Bạch Thâm phòng, ở hắn còn không có chắc ra kết quả khi liền cấp Đinh Hiến Nghi gọi điện thoại, Đinh Hiến Nghi sốt ruột hoảng hốt chạy trở về, cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi. Đinh Hiến Nghi hoán trách nói, ngươi còn nói Trần Dĩ, ai dạy ngươi dùng nước lạnh phao tám? May mắn phao thời gian không lâu lắm, bằng không nơi nào là nghỉ ngơi nghỉ ngơi là có thể tốt. Sở tích nghe vậy nghiêng đầu cười hai tiếng. Hứa bạch thâm nhún nhún bay, nói, không có việc gì à, cùng lắm thì ta tới cùng tiểu ngôn bọn họ làm hàng xóm bái. Cái này đinh hiến nghi còn chưa nói lời nói, hứa ngôn hàn liền rỗi tay ở hắn trên chán gõ một chút, nói bậy gì đó. Nam viện là cái gì thú vị sự sao? Hứa bạch thâm quay đầu ý vị thâm trường mà liết hắn một cái, giống như ở hỏi lại, đúng vậy, rất thú vị sao? vì phương tiện xem sở dập không chịu xuất viện hướng ngôn hàn liếm liếm môi không nói cái gì thú vị sự lúc này ngoài cửa tiến vào một người cùng ta cũng nói nói bái hứa bạch thâm hứa ngôn hàn cùng với trên giường sở dập trăm miệng một lời hô kỷ nguyên ca tân kỷ nguyên cười tủm tỉm mà đinh a di buổi sáng hảo đinh hiến nghi cùng hắn đánh xong tiếp đón đứng lên nói các ngươi mấy cái liêu đi ta một cái trưởng bối ở chỗ này sợ các ngươi phóng công khai nàng đi rồi Hứa ngôn hàn lập tức ngồi xuống ly sở dập gần nhất địa phương, mặt khác ba người thấy nhiều không trách. Nhưng hứa bạch thâm vẫn là ở trong lòng phun tào một câu, xú tình lữ. Tần kỷ nguyên nhắc tới đề tài vừa rồi, cái gì thú vị sự? Ngươi nghe lầm. Sở tích cùng hắn giải thích ngọn nguồn. Tần kỷ nguyên tiếc ngồi nói, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể nghe được việc vui, vì khô khan đi làm sinh hoạt thêm điểm sắc thái đâu. Ta xem ngươi quá đến rất dễ chịu. Sở tích nói, nơi nào nơi nào. Tần kỷ nguyên xua xua tay, khổ chung mua vui thôi, ta mỗi ngày làm từng bước, so ra kém sở đại thiếu ngươi đương lão bản tới tự do. Sở tích nói, ta đảo thà rằng ở Tấn Giang làm bình thường công nhân, ít nhất có thể thường xuyên nhìn thấy muốn gặp người. Tần kỷ nguyên ngâm mi, ngươi muốn gặp ai a? Sở tích một đốn, cười nói, ở đây các vị ta đều muốn gặp. Tần kỷ nguyên di một tiếng, trường hợp lời nói. Sở tích nói, là lời nói thật. Hai người bọn họ ngươi tới ta đi mà trò chuyện một hồi lâu. Hứa ngôn hàn cùng sở dập ở bên kia mặt mày đưa tình, chỉ có hứa bạch thâm giống cái người ngoài cuộc. Tiểu bạch hôm nay sao như vậy an tích nha. Hứa bạch thâm nghiêng đầu, thấy tần kỷ nguyên trống cầm nhìn hắn. Hắn còn không có trả lời, sở tích dẫn đầu nói, có phải hay không thân thể còn không thoải mái. Không. Hứa bạch thâm nói, ta thích nghe các ngươi nói. Tần kỷ nguyên ha ha cười nói, tiểu bạch cũng sẽ nói trường hợp lời nói, ta xem nha, là chúng ta tuổi lớn, liêu đồ vật làm ngươi nhất không nổi hương thú. Hứa bạch thâm vội không ngừng phủ nhận, tuyệt đối không thể nào. Sở tích nói, ta cùng tiểu bạch nhưng thật ra rất hợp ý, tiểu bạch ngươi ngàn vạn đừng chê ta tuổi đại nha. Hứa bạch thâm nói, sẽ không. Tần Kỷ nguyên mị hạ đôi mắt, nai ép lôi kéo mà thay đổi cái đề tài, lại nói tiếp, đã lâu chưa thấy được thích dẫn tiệm kia nha. Cũng không biết hắn gần nhất đang làm gì, tiểu bạch ngươi biết không. Hứa bạch thâm chớp trước mắt, nói, dẫn ca hôm trước không phải vừa tới Phúc cha sao. Ha! Tần kỷ nguyên bật cười. Hắn tới phúc cha ta cái này chủ trị y sư như thế nào không biết. Hắn đại khái là tìm lấy cớ tới bệnh viện xem ai đi. Hứa bạch thâm trầm mặc. Sở tích nói, tới xem sở nhị cùng tiểu ngôn đi. Bên cạnh hứa ngôn hàng nghe thấy bọn họ đối thoại, từ ngọt ngào chung bức ra trở về một câu. Không có à, ta cũng có hảo chút thiên không gặp duẫn ca, hắn liền công ty đều rất ít đi. Hứa bạch thâm không biết nói cái gì, nguyên bản thích dẫn tiệm là muốn tới xem bọn họ nhưng mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy phòng trong hai người thâm tình thổ lộ hắn cùng thích Doãn Tiệm tổng không thể đi vào quấy rầy bọn họ đi qua đi không biết như thế nào Thích Doãn Tiệm cũng không để lại đến nói cùng hắn đãi một lát liền đi rồi Tần Kỳ nguyên mỉm cười sách một tiếng tiểu tử này làm cái gì tên tuổi trong miệng hắn nói chính là thích Doãn Tiệm đôi mắt lại nhìn Hứa Bạch Thâm đầy mặt tan dưa biểu tình Hứa Bạch Thâm dụ mắt ngón tay giảo ở một chỗ không biết nên làm gì phản ứng Sở Tích phản ứng so Hứa Bạch Thâm còn đại Nói, ngươi cùng hắn như vậy muốn hảo cũng không biết hắn đang làm cái gì, ngươi hỏi tiểu bạch. Tần kỳ nguyên hoàng đầu, một bộ ngươi không hiểu bộ dáng, nói, ta tùy tiện hỏi hỏi, đầu tiểu bạch nói chuyện đâu. Hứa bạch thâm để ra hạ khỏe miệng, nói, dẫn ca đang làm cái gì, ta chỗ nào sẽ biết, ta lại không có đi theo hắn. Sở tích nói, chính là nói sao. Tần kỳ nguyên ngưỡng mày, từ hứa bạch thâm nói trung phẩm nếm điểm miêu nị. Hắn trên mặt không sao cả cười, bàn tay tiến áo bờ lật trắng trong túi lấy ra di động. Cấp Thích Duân Tiệm phát đi một cái cười nhạo biểu tình, cãi nhau. Hắn không có chỉ tên nói họ, Thích Duân Tiệm cũng không cần hỏi hắn đang nói ai, trả lời, không xảo. Tiếp theo lại hồi, vì cái gì hỏi như vậy? Tần Kỳ Nguyên nhìn di động bật cười, tiểu bạch còn trẻ, cảm xúc đều viết ở trên mặt. Thích Duân Tiệm, đừng xem thường hắn. Tần Kỳ Nguyên mắt trợn trắng, đánh chữ, hữu nghỉ nhắc nhở người, người nào đó bệnh cũng phỏng trường lại yếu phàm lạc. Chương 46 Tần kỷ nguyên cùng thích dẫn tiệm phát tin tức trên đường bên thai vẫn luôn nghe thấy sở tích ôn thanh cùng hứa bạch thâm nói chuyện, hắn mang theo muốn cười không cười biểu tình thu hồi di động, đứng dậy nói, à, nên trở về công tác, sở nhị tiểu ngôn, ta có rảnh lại đến xem các ngươi hà. Sở dập cùng hứa ngôn hàn trăm miệng một lời nói, hảo. Tần kỷ nguyên ngay sau đó quay đầu vọng hứa bạch thâm, cười nói, tiểu bạch, không tính toán đưa đưa ca sao. Hứa bạch thâm không do nguyên do, nhưng vẫn là lập tức đứng lên, đưa. Sở Tích nói liền vai bước lộ, còn phiền toái tiểu bạch. Người quản ta đâu? Tần Kỷ Nguyên khẽ nâng cằm, lại không phải phiền toái ngươi. Hứa Bạch Thâm mỉm cười tỏ vẻ không phiền toái, cùng Tần Kỷ Nguyên một đạo ra cửa. Hắn đoán Tần Kỷ Nguyên là có chuyện phải đối hắn nói, vừa lúc hắn cũng muốn hỏi điểm sự. Thang may chuyến về, Tần Kỷ Nguyên nhỏ giọng hừ ca, không có mở miệng nói chuyện tính toán. Hứa Bạch Thâm liếc hắn hai mắt, chẳng lẽ hắn đã đoán sai, Tần Kỷ Nguyên thật sự chỉ là làm hắn đưa đưa hắn. Khô Hắn giả ý ho khan hai tiếng nhắc nhở. Tân Kỷ Nguyên nghiêng đầu xem hắn, nói: "Đợi chút ha." thang máy lúc này không có người khác, vì cái gì phải đợi? Hứa Bạch Thâm không hiểu ra sao. Tới rồi lầu một, Tân Kỷ Nguyên không nói một lời mà lênh hắn đi, bên này. Không phải đi hắn văn phòng phương hướng, đi rồi 4-5 phút, Hứa Bạch Thâm nhịn không được hỏi: "Kỷ Nguyên ca, ngươi dẫn ta đi đâu?" "Đi kiểm tra thân thể nha." Tân Kỷ Nguyên nói. "A?" Hứa Bạch Thâm càng ngốc, vì cái gì muốn kiểm tra thân thể? Tần Kỳ Nguyên lộ ra quỷ dị mỉm cười, nói: Có người mới vừa cho ta nói ngươi ngày hôm qua cảm lạnh, làm ta mang ngươi đi đánh một trưm. Hứa Bạch Thâm dưới chân suýt nữa thất hành, hắn vững vàng tâm thần, hỏi: Ai? Tần Kỳ Nguyên nói: Ngươi đoán một chút. Dùng ngón chân đều có thể đoán được, trừ bỏ thích dẫn Tiệm còn sẽ là ai? Vừa lúc lúc này hai người đến cảm mạo nóng lên phòng khám bệnh, Hứa Bạch Thâm nói: Ta đêm qua thì tốt rồi, không cần trích. Đúng rồi, ngày hôm qua thích dẫn Tiệm đi thời điểm chỉ biết hắn không thoải mái. Cái chán không đụng tới, không biết hắn nóng lên không có, cũng không có người nói cho thích. Dẫn tiệm hắn đã hảo sự, hảo. Tần Kỳ Nguyên nói, ngươi vừa mới ở thang máy còn hò khăn đâu, hắn đó là đánh tín hiệu hảo sao? Hứa Bạch Thâm nói, thật sự hảo. Tần Kỳ Nguyên dùng ra câu kia danh ngôn, tới cũng tới rồi, đi vào kiểm tra một chút. Hai phút sau, Hứa Bạch Thâm dở khóc dở cười mà kẹp thủy ngân nhiệt kế, trong miệng còn ở cường điệu, ta nhiệt độ cơ thể khẳng định là bình thường. Tần Kỳ Nguyên ngồi ở hắn bên cạnh trên ghế. Bình thường đương nhiên là tốt nhất, lượng một chút làm ta hảo có cái giao đãi. Dừng một chút, hắn cười bổ sung nói, cũng làm ngươi dẫn ca an tâm. Hứa Bạch Thâm đáp trụ. Tần Kỷ Nguyên cười hì hì hỏi, ngươi đoán được sao? Ân. Hứa Bạch Thâm gật đầu. Nay biểu tình không giống cảm động hoặc là cao hứng bộ dáng á, Tần Kỷ Nguyên bắt quái nói, hai ngươi giận dỗi? Không có a. Hứa Bạch Thâm chớp chớp mắt. Tần Kỷ Nguyên buồn cười nói, một cái hai đều không thừa nhận, chơi tình thú đúng không? Hứa Bạch Thâm mặt nháy mắt bạo hồng. Đại kinh thất sắc nói, Kỷ Nguyên ca ngươi nói cái gì đâu? Ta Nghe không hiểu. Đến đến đến, Tần Kỷ Nguyên đảo không phải thật muốn hỏi thăm cái gì, xua xua tay nói, ta lười đến quẳng các ngươi. Bất quá, đừng ca ca ta nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất để phòng điểm sở thích. Hứa Bạch Thâm nhớ tới Kỷ Tân Vũ ngày đó nói với hắn nói, to mò hỏi, hắn cùng dẫn ca thật sự từng đánh nhau. Tần Kỷ Nguyên nghiêng người đối với hắn, cười nói, ngươi tiểu đạo tin tức nhưng thật ra rất linh thông a, nơi nào nơi nào. Hứa Bạch Thâm khiêm tốn nói, "Toàn dựa Kỷ Tân Vũ." Tân Kỷ Nguyên ha ha cười vài tiếng, trả lời hắn, "Đánh quá, hai người đều quải thải." Hứa Bạch Thâm va dự một câu, "Kỷ Tân Vũ nói bọn họ chỉ là thiếu chút nữa đánh lên tới, Thinh Duẫn Tiệm lẽ tránh, không nghĩ tới nghe đồn tương đối với chân thật tình huống vẫn là bảo thủ. Cho nên bọn họ hiện tại còn mang thù sao?" Hứa Bạch Thâm nói, "Ta cảm giác ngươi cùng Sở Ca còn khá tốt sao? Hai người bọn họ đánh nhau, cùng ta lại không quan hệ, không ảnh hưởng ta cùng ai chơi." Tần Kỳ Nguyên nói, mọi người đều là người trưởng thành rồi, ai sẽ nắm khi còn nhỏ về điểm này sự không bỏ. Nói nữa, bọn họ hai cái thân phận địa vị bãi tại nơi đó, liền tính mang thù cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hứa bạch thâm hiểu rõ, lại hỏi, bọn họ vì cái gì đánh nhau? Có lẽ là ngươi dẫn ca khi đó không hiểu thu. Liễm quan mang, sở tích áp lực lâu lắm nghẹn hỏng rồi đi, ai biết hắn trong lòng cụ thể nghĩ như thế nào? Tần Kỳ Nguyên cười nói, đáng tiếc, ngươi là không thấy được ngươi dẫn ca năm đó bộ ráng. Nói thật, ta cũng ghen ghét hắn. Nhưng ngươi cùng dẫn ca trở thành bạn tốt. Hứa Bạch Thâm nói. Tần kỷ Nguyên nhìn trong hư không điểm nào đó, đột nhiên có chút cảm khái, kỳ thật ngay từ đầu cùng thích dẫn tiệm làm bằng hưu không phải ta bổn ý. Ân. Hứa Bạch Thâm chăm chú lắng nghe. Tần kỷ Nguyên cười cười, nói, thời gian đủ rồi đi, nhiệt kế lấy ra tới. Ngươi như thế nào như vậy? Hứa Bạch Thâm vò đầu bứt ai, chịu nhiệt kế khí thế dường như rút ra một phen trường đao. Phần 45 Ha ha ha, Tần Kỳ Nguyên run đến khắc độ đều thấy không rõ, ổn ổn mới nói, 372, có một tí xíu cao nga. Đó là cảm xúc giao động quá lớn dẫn tới. Hứa Bạch Thâm kiên quyết không trích, ta thật sự không có không thoải mái. Hào đi. Tần Kỳ Nguyên đem Thủy Ngân ném xuống đi, nói, ta tin từ ngươi, ta giúp ngươi gạt ngươi dẫn ca. Hứa Bạch Thâm ha hả cười, cảm ơn A. Hai người rời đi phòng khám bệnh bộ, hứa Bạch Thâm gấp không chờ nổi hỏi, mặt sau đâu, ngươi cùng dẫn ca như thế nào trở thành bằng hữu? Tần kỷ nguyên ngạo kiều mà nói, như vậy muốn biết ngươi dẫn ca sự, ngươi như thế nào không trực tiếp đi hỏi hắn. A nha, ta không thích nghe hắn nói chuyện. Hứa bạch thâm há mồm liền tới, kỷ nguyên ca ngươi nói tương đối thú vị. Phải không? Tần kỷ nguyên nhướng mày, ta đây có thể đem những lời này chia hắn khoe khoang khoe khoang sao. Hứa bạch thâm chỉ cười không nói. Được rồi, không đùa ngươi. Tả hữu hiện tại cũng không sự, nếu hắn muốn nghe, tần kỷ nguyên liền tùy tiện nói một chút, nói đến không sợ ngươi chê cười. Ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi dẫn ca là tưởng cho hắn đương tiểu đệ tới. Hứa bạch thâm mở to hai mắt. Đừng kinh ngạc, ngươi xem này hai đống lâu. Tần kỳ nguyên duỗi tay chỉ hướng cách bọn họ gần nhất u lâu cùng phòng khám bệnh lâu, thực tân đi, 5 năm trước mới vừa tu. Lại xem bên kia khu nằm viện cùng hoa viên, bắt đầu dùng thời gian không vượt qua 10 năm. Ta trong ấn tượng sớm nhất thời điểm, cái này bệnh viện chiếm địa diện tích so hiện tại tiểu rất nhiều. Hiểu ta có ý tứ gì sao? Hứa bạch thâm gật đầu. Hắn biết tần gia phát đạt thời gian không tính lâu, nghe tần kỷ nguyên như vậy vừa nói mới có cụ thể thể hiện. Tần kỷ nguyên cười cười, nhìn phía tối cao tổng hợp lâu, nói, này đóng là thích duẫn tiệm hắn ba đầu tư tu sửa, tự mình ký sự khởi, ta ba liền tìm mọi cách đem ta đẩy đến thích duẫn tiệm trước mặt, yêu cầu ta cần thiết hống hảo thích gia duy nhất hài tử, lấy này củng cố hắn cùng thích thúc thúc quan hệ. Mới đầu yêu cầu này có điểm khó, thinh duẫn tiệm quá buồn, hắn giống như thời thời khắc khắc đều ở không vui, vô luận là nhà trẻ vẫn là tiểu học. Vừa đến điểm hắn đã bị trong nhà tài xế tiếp về nhà, rất ít bên ngoài lưu lại, ta cùng hắn không thể nói nói mấy câu. Hứa Bạch Thâm phân thần tưởng, khi đó Thích Duẫn Tiệm hẳn là lo lắng hắn mụ mụ bệnh tình, về nhà cũng là vì bồi mụ mụ. Chuyển cơ là khi nào tới, ta nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ Thích Duẫn Tiệm tạm nghỉ học thật dài thời gian, không sai biệt lắm có nửa cái học kỳ đi. Kia đoạn thời gian ta ba không quản ta cùng ai chơi, ta còn âm thầm cao hứng. Tần Kỷ Nguyên biểu tình có chút ngưng trọng, sau lại ta mới biết được Thích Duẫn Tiệm tạm nghỉ học là bởi vì Nguyên A-di qua đời. Hứa Bạch Thâm cắn chặt hàm răng. Ta biết đến thời điểm Thích Duẫn Tiệm đã hồi trường học đi học, khoảng cách Nguyên A-di qua đời đã qua đi thật lâu, ta ba mẹ khi nào đi tham gia lễ tang ta đều không có ấn tượng. Tần Kỳ Nguyên thấp giọng nói, Kia lúc sau, Thích Duẫn Tiệm trở nên càng buồn, nhưng ở bên ngoài lưu lại thời gian cũng biến nhiều, ta thành công hôn tới rồi hắn bên người. Tần Kỳ Nguyên khẽ thở dài một hơi, mặt sau liền thuận theo tự nhiên. Người dẫn ca khi còn nhỏ chưa bao giờ chủ động gây chuyện thị phi, ta tự nhiên cũng là không cơ hội làm cái gì đại động tác, bất chi bất giấc mà, ta cùng hắn càng ngày càng thủ. Hắn hẳn là nhìn ra tới ta có thể có lợi, nhưng vẫn là thiệt tình đem ta trở thành bằng hữu. Cao trung tốt nghiệp sau hắn suốt ngoại lưu học, ta ba đem ta cũng đưa đi cái kia quốc gia, sau đó liền càng chín. Hứa bạch thâm xấu hổ, tần kỷ nguyên phụ thân cũng là đủ chấp nhất. Thế nào? Tần kỷ nguyên khôi phục tươi cười, nghe được còn vừa lòng sao Hứa bạch thâm cắn cắn ngôi, biểu tình hơi có chút bi thống. Tần kỷ nguyên lý giải mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi dẫn ca đều buông xuống, ngươi thế hắn khổ sở cái gì. Hứa bạch thâm không nói chuyện, đạo lý hắn đều hiểu. Hắn là cái cô nhi, không thể hội quá trí thân ly thế khổ sở, nhưng chỉ là ngẫm lại bởi vì mâu thân qua đời mà tạm nghỉ học lâu như vậy tiểu thích dẫn tiệm, hắn trong lòng liền rất khổ sở. Chương 47 Hứa bạch thâm hiện tại thực dối rắm một phương diện. Hắn làm hứa bạch thâm, biết được thích phụng lương làm những cái đó sự, hắn lý nên thảo một cái công đạo. Tuy rằng thích dẫn tiệm cùng hứa ngôn hàn không có sai, nhưng hứa ngôn hàn là đã đắc lợi ích giả, hắn có lý do chán ghét hắn. Mà thích duẫn tiệm là thích phụng lương bên ngoài thượng duy nhất như tử, hắn làm không được một bên hận phụ thân hắn, nghĩ cách làm phụ thân hắn, một bên còn cùng hắn pha trộn ở bên nhau. Về phương diện khác, hứa bạch thâm lại như là cái người ngoài cuộc, những người này những việc này chỉ là nguyên tác giả dưới ngòi bút giả thiết. Hắn từ lúc bắt đầu liền thích thích tiệm, khống chế không được muốn hiểu biết hắn, quan tâm hắn, đau lòng hắn, nghe được tên của hắn liền tinh thần, về chuyện của hắn liền muốn đuổi theo hỏi, muốn coi thường hắn thật sự rất khó. Ai, Hứa Bạch Thâm ở trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi. Tân Kỷ Nguyên không biết hắn trong lòng suy nghĩ, cười sinh động không khí, "Tiểu Bạch à, ngươi có thời gian có thể nhiều tới bệnh viện nhìn xem, nhìn quen ốm đau cùng tử vong, lại nghe loại sự tình này liền sẽ không như vậy thương cảm." Hứa Bạch Thâm còn không có trả lời. Hắn lại nói, ngươi dẫn ca còn nói bệnh viện không phải cái gì hảo địa phương, thiết, ta công tác địa phương như thế nào không hảo. Hắn nha còn không phải ở chỗ này sinh ra. Hắn trong lúc lơ đáng nhắc tới chính sự, hứa bạch thâm bất động thanh sắc mà theo hắn nói hỏi, Kỷ nguyên ca, ta đây cũng là ở nhà ngươi bệnh viện sinh ra sao? Đúng vậy. Tần kỳ nguyên nói, phàm là kia một mảnh nhi tiểu hài tử, đại bộ phận đều là. Nói như vậy, hắn cùng hứa ngôn hàn chính là ở tần gia bệnh viện bị đổi thân phận hứa phụ hứa mẫu tìm được hắn sau có hay không cha quá hứa ngôn hẳn sinh ra ký lục tần kỷ nguyên phụ thân vì lấy lòng thích phụ lương ở thay đổi người chuyện này thượng có hay không hỗ trợ gian lận hứa bạch thâm siết chặt bàn tay hắn cùng tần kỷ nguyên tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm nhưng nhìn ra được đối phương đại hắn chân thành tựa như ca ca giống nhau hắn không muốn tần gia liên lụy tiến bảo nhưng nếu là hắn cùng tần kỷ nguyên chỉ sợ cũng chỉ có thể người lạ ngày này đinh hiến nghi không đi bệnh viện nàng là nhìn ra Hứa ngôn hàng thường thế đích sắc không nặng, mấy ngày xuống dưới cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, im bạc không nhắc tới xuất viện sự bất quá là vì sở ra kia tiểu tử. Đinh Hiến nghi hai vợ chồng bởi vì công tác tính chất, hàng năm buôn ba với các quốc gia, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, đối loại sự tình này tiếp thu tốt đẹp. Hơn nữa hứa ra không có làm buôn bán, không cần dùng liên hôn tới lớn mạnh gia tộc, bọn họ sẽ không cản trở tiểu bối lựa chọn người nào, trừ phi người nọ nhân phẩm thật sự quá không được quan. Sáng sớm. Đinh Hiến Nghi, nhưng tính có nhàn tâm đi xem nhà mình dưỡng hoa. Nàng bản nhân là cực cái hoa, cho dù công tác vội lên nơi ở không cố định, nàng cũng sẽ cách vài bữa mang một bó hoa tươi hồi khách sạn. Hứa Bạch Thâm thức dậy hơi muộn, nghe Trần Dĩ nói Đinh Hiến Nghi ở hoa viên, hắn suy tư một lát để góp chân qua đi. Hắn đến thời điểm, Đinh Hiến Nghi chính sách theo xái ấm nước tới một gốc cây phấn bạch cắt cánh, hắn dương giọng hô, "Mẹ! Ai? Tiểu Bạch." Đinh Hiến Nghi nghe tiếng quay đầu, "Đi lên." Ân Hứa Bạch Thâm đi qua đi, tùy tay nắm một mảnh cánh hoa. Đinh Hiến Nghi oán trách mà liếc hắn một cái, nói: "Ta hôm nay vừa thấy, này đó hoa như thế nào chọc nhiều như vậy, chính là ngươi trích đi." Hứa Bạch Thâm sờ sờ cái mũi, đầu ngón tay mang theo cánh hoa thành hương, hắn nhớ tới những cái đó hoa sử dụng, vô lực phản bác, vì thế thẳng thắn sống lưng nói: "Hoa đang thắm sắc thì nên hái, ta chích hai đóa hoa ngươi liền đau lòng." Đinh Hiến Nghi cười nói: mẫu chốt này cũng không phải hai đóa a. Ta mặc kệ." Hứa Bạch Thâm đố miệng Là ta quan trọng vẫn là hoa quan trọng. Mẹ ngươi thế nhưng vì mấy đóa hoa trách cứ ta. Đừng nói bậy, mẹ nhưng không có trách ngươi, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Đinh Hiến nghi mi mắt cong cong, bất quá, nếu là quái một quái là có thể nghe được ngươi cùng mụ mụ làm lũng ta nhưng thật ra nguyện ý quái. Hứa bạch thâm tiến lên cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, cười nói, vẫn là không cần đi, muốn nghe ta làm lũng thực dễ dàng, trách cứ là nhất không tốt một loại. Hảo. Đinh Hiến nghi nói, mẹ nhớ kỹ. Hứa Bạch Thâm sách lên một khác chỉ điểm nhỏ ấm nước, cùng Đinh Hiến Nghi một tẢ một hưu phân công. Trong hoa viên trong lúc nhất thời yên tĩnh tốt đẹp, Hứa Bạch Thâm thực không nghĩ phá hư không khí, nhưng sớm muộn gì đều phải nói, hắn áp đùi hạ tâm tình, nhỏ giọng kêu, "Mẹ." "Ân." Đinh Hiến Nghi khỏe miệng mang cười nhìn về phía hắn. "Ngươi cùng ba lúc trước là nghĩ như thế nào khởi muốn tìm ta?" Hứa Bạch Thâm nhìn nàng đôi mắt hỏi. Đinh Hiến Nghi động tác hơi đốn, tiện đà nói, "Ngươi rốt cuộc hỏi cái gì?" Đinh Hiến Nghi nói, Ta và ngươi ba thẹn làm cha người mẫu, nhiều năm như vậy cũng chưa phát hiện tiểu ngôn không phải chúng ta thân sinh, là chính hắn đi tra xét chúng ta mới biết được. Hứa bạch thâm hơi kinh, ngươi là nói, là hứa ngôn hàn nói cho của các ngươi. Ân. Đinh hiến nghi du mắt, khi đó ta và ngươi ba đều ở nước ngoài, hắn gọi điện thoại nói cho chúng ta biết có rất quan trọng sự, làm chúng ta vô luận như thế nào mau chóng về nhà. Chúng ta sau khi trở về hắn cho chúng ta nhìn xét nghiệm ADN kết quả, hai phân đều biểu hiện vô huyết thống quan hệ. Hứa Bạch Thâm thiệt tình cảm thấy thái quá, không phải hứa phụ hứa mẫu chính mình phát. Hiện, không phải tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra thích dẫn tiệm cho bọn hắn lộ ra, thế nhưng là hứa ngôn hàn cái này giả thiếu ra chính mình chủ động nói. Hắn vì cái gì đột nhiên muốn đi làm xét nghiệm ADN, các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái? Hứa Bạch Thâm hỏi. Đương nhiên cảm thấy. Đinh Hiến mi nói, hắn nói là bởi vì nghe xong một ít người lời đồn, giận dỗi đi làm. Kết quả ra tới hắn cũng thực há hốc mồm. Hứa bạch thâm nói, cứ như vậy. Đinh hiến nghi thở dài nói, cứ như vậy. Tiểu bạch, tiểu ngôn từ nhỏ liền không làm ta và người ba thao quá tâm, hơn nữa chúng ta công tác vội, đối hắn làm bạn cùng chú ý không kịp bình thường cha mẹ một vài, hắn thậm chí liền bệnh đều rất ít sinh. Tiểu ngôn là cái có chủ kiến, hắn nếu nói như vậy, liền tính là giả, lại nhiều chúng ta cũng hỏi không ra tới. Hứa bạch thâm trầm mặc một lát, lại hỏi, vậy các ngươi lại như thế nào tìm được ta? Đinh Hiến Nghi nói, chúng ta thỉnh ngươi tần thúc thúc hỗ trợ, bắt được năm đó cùng ngươi cùng phê sinh ra hải tử cập dựng mụ mụ tin tức, từng cái bài trà, chỉ có một hải tử hướng đi không rõ. Hứa Bạch Thâm nói, nghe tới thực thuận lợi. Đúng vậy. Đinh Hiến Nghi cười khổ nói, nguyên tưởng rằng tìm kiếm ngươi quá trình sẽ thực gian nan, yêu cầu thật lâu, nhưng sự thật chính là thực thuận lợi. Những người đó giữa, có không ít đã dọn ly tấn giang, cũng có di dân nước ngoài, thậm chí có một cái hải tử rất nhỏ liền chết non. Nhưng chúng ta đều có thể thuận lợi tìm được bọn họ phụ thân hoặc là mẫu thân, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Ở thế giới vô biên tìm một người, nếu thực sự có đơn giản như vậy, như thế nào còn sẽ có như vậy nhiều lạc đường dân cư?" Hứa Bạch Thâm ám chỉ nói. "Đơn giản sao?" Đinh Hiến Nghi lắc đầu, nói: "Tiểu Bạch, thuận lợi không đại biểu đơn giản, này trong quá trình hao phí tài lực nhân lực không phải một cái bình thường gia đình có thể thừa nhận, tần gia bệnh viện quy mô không nhỏ, cũng không phải mỗi người đi tìm kiếm hỗ trợ, viện trưởng đều sẽ phối hợp Hứa Bạch Thâm như suy tư gì. Hơn nữa, Đinh Hiến nghi mỉm cười nói, ta càng tin tưởng là vận mệnh chú định ngươi ở chỉ dẫn chúng ta đi tìm ngươi. Hứa Bạch Thâm nhấp nhấp môi, nếu thật là như vậy, đối Hứa Bạch Thâm tới nói cũng coi như là một loại an ủi. Sau lại đâu? Hắn hỏi. Đinh Hiến nghi nói, chúng ta tra được vị kia dựng mụ mụ là cái học tập sinh viên, chưa kết hôn đã có thai, hai tử phụ thân tin tức hoàn toàn không biết, nàng bản nhân mấy năm nay không có lưu lại tiêu phí cùng cư trú ký lục chỉ có thể chẩn chọc đến nàng lúc trước liền đọc trường học theo thân phận tin tức đi nàng quê quán lại biết được nàng cha mẹ trọng nam kinh nữ nàng khó có thể chịu đựng chạy đi ra ngoài rất nhiều năm trước liền không có tin tức đang lúc tin tức cách ra thời điểm chúng ta lưu tại bệnh viện người cha được cái kia dựng mụ mụ năm đó sinh sản khi có một cái tự xưng là nàng bằng hữu người tới chiếu cố quá nàng chúng ta theo người kia thân phận tin tức cha qua đi liền ở bích thủy thị tìm được rồi ngươi cái kia bằng hữu là ai chính là ngươi dưỡng mẫu Hứa bạch thâm nhịu như mày, hắn dưỡng mẫu ngày đó nói là thích phụng lương thân thủ đem trẻ con thời kỳ hắn giao cho trên tay nàng, vẫn chưa đề cập nàng đi chiếu cố quá thai phụ sự, là nàng đã quên nói, vẫn là cố ý giấu dếm. Nàng lời nói trộn lẫn nhiều ít hơi nước. Mẹ! Hứa bạch thâm hỏi, các ngươi cha quá ta dưỡng phụ mẫu sao? Còn có nữ nhân kia? Chính là ngươi nói cái kia dưỡng mụ mụ, nàng đi đâu vậy? Nàng chính là tiểu ngôn mẫu thân sao? Ta cùng tiểu ngôn lại là như thế nào bị đổi? Đừng nóng nội, tiểu bạch. Đinh Hiến Nghi nói, cùng ta tới. Đinh Hiến Nghi đem hứa bạch thâm đưa tới thư phòng, từ trong ngăn kéo cầm vài tờ giấy đưa cho hắn, nói, này đó là chúng ta tra được ngươi dưỡng phụ mẫu toàn bộ tin tức, ngươi nhìn xem đi. Phần 46. Hứa bạch thâm nhìn đến trang giấy trên cùng viết tân tú hả, nữ, Từ huy, nam, thầm nghĩ nguyên lai hắn dưỡng phụ mẫu kêu tên này nhi, cùng với, nguyên lai hứa bạch thâm là bị nhận về tới lúc sau mới sửa họ nhà. Trên giấy rậm rạp tất cả đều là tự, ký lục Tân Tú Hà cùng từ huy từ nhỏ đến lớn cuộc đời quá vãng. Hứa Bạch Thâm vừa nhìn vừa nói, ta trong ấn tượng bọn họ không đứng đắn thượng quá ban, nhưng trong nhà chi tiêu không nhỏ. Đinh Hiến nghi cho hắn giải thích nói, Tân Tú Hà danh nghĩa có một cái công ty, thu vào hẳn là đến từ nơi đó, tìm người tra qua, đó là bao giờ công ty. Hứa Bạch Thâm hơi kinh ngạc, hắn hoài nghi Tân Tú Hà bản nhân phòng trừng cũng không biết công ty sự, nàng còn tưởng rằng mỗi năm thu được kia số tiền là thích phụng lương đánh quá khứ. Bất quá cũng không sai, kia tiền khẳng định là thích phụng lưng ra, chẳng qua tiền tài thông qua bao gia công ty giao dịch, nơi phát ra càng không hảo truy tra. Hứa bạch thâm đi xuống xem, nhìn đến Tân Tú Hạ ở Tấn Giang công tác ký lục, nàng vào nghề với từng nhà chính công ty, đáng tiếc qua hơn 20 năm, kia ra công ty đã sớm đóng cửa, không có tra được nàng ở thích ra đương quá bảo mẫu sự, chỉ biết nàng từ gia chính công ty từ trước một đoạn thời gian sau trở về quê quán, lúc sau liền vẫn luôn định cư ở Bích Thủy. Từ huy ký lục càng là không có gì hiếm lạ địa phương, hắn cùng Tân Tú hà cùng thời gian tới Tấn Giang làm công, hắn làm là thể lực sống, không có thêm hợp đồng lao động, không muốn làm tùy thời đều có thể đi, mặt sau hồi bích thủy lúc sau hoạt động ký lục cũng thực bình thường. Đinh Hiến Nghi thấy hứa bạch thâm phiên xong cuối cùng một tờ, nói, trừ bỏ kia gian bao già công ty, người dưỡng phụ mẫu không có bất luận vấn đề gì, chúng ta tìm được người khi bọn họ cách nói cũng cùng điều tra ra kết quả đối được. Hứa bạch thâm hỏi, bọn họ nói như thế nào? Cái này đáp án cũng có thể trả lời ngươi phía trước vấn đề." Đinh Hiến Nghi nói, "Tân Tú Hà nói nàng cùng Hành Y Lì Nam là ở Tân Giang nhận thức, Hành Y Lì Nam chính là chúng ta phía trước để qua cái kia dựng mụ mụ, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng thật là tiểu ngôn thân sinh mẫu thân." Hứa Bạch Thâm nhấp môi, Đinh Hiến Nghi ý tứ nghe đi lên cũng không hoàn toàn xác định, thuyết minh bọn họ cuối cùng vẫn là không tìm được nữ nhân kia. Đinh Hiến Nghi nói, "Nàng nói nàng nhận thức Hành Y Lì Nam thời điểm đối phương đã mang thai, nhưng độc lai like độc vãng." có thứ hạnh y lìa nam ra cửa mua trái cây, túi phá trái cây lăn đầy đất, nhưng nàng lớn bụng không có phương tiện nhặt. vừa lúc tân tú hà trải qua giúp nàng nội, hai người như vậy kết bạn, bởi vì dòng họ tương tự, các nàng trở thành bằng hữu. thằng đến hạnh y lìa nam sinh sản, tân tú hà đều không có gặp qua hải tử phụ thân, bởi vì hạnh y lìa nam không có mặt khác người nhà bằng hữu tại bên người, sinh sản thời điểm nàng đi chiếu cố một đoạn thời gian, hải tử sinh ra không bao lâu, hạnh y lìa nam ủy thác nàng hỗ trợ chăm sóc một đoạn nhật tử. Nói muốn đi làm một chuyện, ai ngờ này vừa đi đối phương không còn có trở về, tân tú Hạ vẫn luôn liên hệ không thượng nàng, chỉ là tài khoản đột nhiên nhiều một số tiền, nàng đoán được hạnh YY Nam ý tứ, bất. Đắc dĩ đành phải đem ngươi mang về quê quán nuôi nấng. Nàng nói nếu không phải chúng ta đột nhiên tìm tới môn, nàng căn bản không biết ngươi không phải hạnh YY Nam thân sinh. Mà tiểu nôn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không muốn. Hứa bạch thâm ninh chặt lông mày. Tân Tú Hà cùng hứa phụ hứa mẫu giảng chuyện xưa nghe đi lên còn rất nói có sách mách có chứng, nhưng ngày đó nàng nói cũng thực thật, rốt cuộc kia một bộ nói từ mới là chân chính phát sinh sự. Không đúng, hứa bạch thâm trong lòng một mình, có lẽ hai loại cách nói đều là thật sự, chỉ là bị Tân Tú Hà mở ra lại may và ở bên nhau. Cái kia hành y thề nam, chính là thích phụng lương dưỡng ở bên ngoài tình nhân. Chương 48 Đến nỗi ngươi phía trước hỏi cuối cùng một vấn đề. Đinh hiến nghi thở dài nói, thực xin lỗi tiểu bạch. Chúng ta chỉ có thể xác định là hạnh y để nam đem ngươi mang đi, nhưng nàng là không cẩn thận nghĩ sai rồi vẫn là cố ý, có lẽ chỉ có nàng bản nhân biết. Hứa bạch thâm cao mày trầm tư, không trả lời. Đinh hiến nghi lại nói, đem ngươi tiếp trở về lúc sau, chúng ta người cũng không có từ bỏ tìm nàng, nhưng có thể tìm được dấu vết đều là 20 năm trước, nhiều năm như vậy nàng không có khả năng vẫn luôn sử dụng tiền mặt, không có khả năng không lên mạng, chỉ sợ. Hứa bạch thâm minh bạch nàng ý tứ, một người chỉ cần tồn tại liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết hắn hỏi các ngươi có thử qua tìm tiểu ngôn phụ thân sao đương nhiên đinh hiến nghi nói thời gian đi qua lâu lắm chúng ta đến nay chỉ liên hệ đến hạnh y lê nam vài vị đồng học nàng bản nhân đi học khi phi thường điệu thấp nhưng bởi vì lớn lên quá xinh đẹp vài người đối nàng còn có điểm ấn tượng đáng tiếc vẫn là không có thể cung cấp cái gì hữu dụng tin tức bọn họ chỉ biết hạnh y lê nam gia đình khó khăn cơ hồ mỗi ngày đều ở vừa học vừa làm chưa từng có tham dự quá trong trường học hoạt động Hứa Bạch Thâm không khỏi nghĩ tới chính mình, hắn có thể lý giải nữ nhân kia, không có có thể ỷ lại người, ngọn nhạc chỉ biết tạo thành lớn hơn nữa tâm lý gánh nặng. Đinh Hiến Nghi tiếp theo lại nói, may mắn chính là, trong đó một vị đồng học cho chúng ta một cái liên hệ phương thức, đối phương rất nhiều năm trước liền di dân tới rồi nước ngoài, trước tiên là Hạnh Y Đi Nam bạn cùng phòng. Đúng rồi, ta giống như đã quên nói, Hạnh Y Đi Nam thượng chính là Tấn Giang Đại học. Hứa Bạch Thâm đoán được nàng thượng trường học ở Tấn Giang, nếu không phải như thế. Thành Y Việt Nam cùng thích phụng lương thân phận có thiên ngưỡng, Chi biệt, căn bản không có khả năng kết bạn. Thực xảo, nàng cái kia bạn cùng phòng tổ tiên cùng nhà chúng ta có điểm sâu xa, nửa tháng trước ta đến nàng cư trú quốc gia bái phòng nàng. Đinh Hiến Nghi nói, hứa bạch thâm dương mắt liếc nhìn nàng một cái, nguyên lai hứa phụ hứa mẫu cũng không phải đem hứa bạch thâm tiếp trở về lúc sau liền không quản. chẳng qua rốt cuộc qua 20 năm sau, điều tra lên khó khăn thật mạnh. Hơn nữa bọn họ chỉ có thể từng điểm từng điểm sờ soạn không giống thích duẫn tiệm như vậy ngay từ đầu liền biết tân tú hà cùng thích phụng lương có liên quan từ thích phụng lương vào tay điều tra hiển nhiên nhanh và tiện rất nhiều ai có thể chống rộng nghĩ đến không nơi nương tựa hạnh y dì nam sẽ cùng tấn giang thị tiếng tâm lửng lây thích gia đương gia nhân nhất lên quan hệ đâu đinh hiến nghi nói theo nàng theo như lời hạnh y dì nam ở ký túc xá tuy không đến mức bị xa lánh nhưng ở mấy người chung có vẻ không hợp nhau người cùng người chỉ có kết giao càng nhiều mới có thể càng hiểu biết lẫn nhau cho nhau chi gian cảm tình mới có thể được đến thăng hoa. Chính là hạnh y Việt Nam nhàn rỗi thời gian quá ít, cũng không có dư thừa tiền tiêu ở nhân tế kết giao thượng, cùng ký túc xá người liên hoan du lịch, hạnh y Việt Nam tổng cũng không đi, một lần hai lần liền thôi, mỗi lần được đến đều là cự tuyệt, những người khác lần sau liền sẽ không tiêu nàng. Hứa bạch thâm đối này tràn đầy thể hội, hắn đại học khi trong ký túc xá mặt khác ba người gia đình ít nhất đều là khá giả trình độ, đối với hắn giành giật từng giây làm công sự thuộc về không hiểu nhưng tôn trọng. Bọn họ cho rằng đại học nên hảo hảo hưởng thụ thanh xuân, ba ngày hai đầu liên hoan, quan hệ hữu nghị, đi tiệm nẹt, chơi pháp hoa hòe loẹ, loẹ đều là hứa bạch thâm tiếp xúc không đến. Chờ hắn ý thức được chính mình giống như tự do ở mọi người ở ngoài khi, bạn cùng phòng đã không còn kêu hắn cùng nhau làm cái gì. Hứa bạch thâm là cô nhi không sai, nhưng không đại biểu hắn hưởng thụ cô độc, tương phản, hắn thực sợ hãi cô độc. Vì thế, có thư sấn bạn cùng phòng tất cả đều ở ký túc xá, hắn đưa ra thỉnh bọn họ ăn cơm. Bạn cùng phòng nhóm đều thực kinh ngạc, còn trêu chọc hắn có phải hay không có cái gì hỉ sự, đương nhiên cuối cùng mỗi người đều đáp ứng đi ăn cơm. Chính là lần đó, hứa bạch thâm xem bọn họ đều uống rượu, chính mình cũng đi theo xem náo nhiệt, kết quả chỉ nếm một ly hắn đã bị phong đổ. Hắn không biết chính mình uống say sau có hay không nói kỳ quái nói, chỉ mơ hổ nhớ rõ mặt sau hắn là bị ba cái bạn cùng phòng thay phiên bối hổi ký túc xá. Bạn cùng phòng đều biết tình huống của hắn, đương nhiên không thật làm hắn mời khách. Lén không hẹn mà cùng mà đem tiền ái cho hắn, còn nói về sau có cơ hội lại cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, chỉ cầu hắn đừng lại uống rượu. Hối ức ở trong lòng nhộn nhạo ra gợn sóng, ba cái bạn cùng phòng người đều thực hảo, là hứa bạch thâm đại học khi may mắn nhất sự. Một lát, hứa bạch thâm phục hồi tinh thần lại nghe Đinh Hiến Nghi tiếp tục nói, chỉ có một lần, hạnh y đi Hải nam cùng nàng nói lên, nàng như vậy liều mạng kiếm tiền là bởi vì cha mẹ không cho nàng vào đại học, học phí sinh hoạt phí đều phải dựa nàng chính mình tránh. Hạnh Y Ghiền Nam mới vừa thi đại học xong, nàng cha mẹ liền thu cùng thôn một hộ nhà mấy vạn đồng tiền, chuẩn bị cưỡng bách nàng gả cho kia ra phế vật nhi tử. Cái kia niên đại mấy vạn đồng tiền đối người thường ra tới nói tính rất nhiều, hạnh Y Ghiền Nam cha mẹ căn bản chính là bán nữ nhi, nàng đương nhiên không chịu, vì thế còn bị cha mẹ huynh đệ vài đốn quả trách, nàng nhịn một đoạn thời gian, thư thông báo chúng tuyển bắt được tay liền trộm mang theo hành lý chạy. Hứa bạch thâm ở trong lòng phạm nôn, loại này cha mẹ có còn không bằng không có nàng vị này bạn cùng phòng gia đình điều kiện là thực không tồi, có lẽ là xuất phát từ đồng tình, nàng lúc sau cùng hạnh y li nam đi được gần chút, nhưng mà nàng cũng không chú ý tới hạnh y li nam cụ thể là khi nào thay đổi. Đinh Hiến Nghi ho nhẹ một tiếng, nói, nàng thông qua một ít dấu hiệu phán đoán ra hạnh y li nam giao bạn trai, hơn nữa xác định người kia không phải buồn giáo học sinh, phỏng chừng là hạnh y li nam làm công thời điểm nhận thức. Đối với chính mình nhi tử, Đinh Hiến Nghi nói được thực cần ấp. Trên thực tế, Hạnh Y.Y. Nam bạn cùng phòng có thể phát hiện nàng giao bạn trai, là bởi vì ngẫu nhiên gặp được nàng thay quần áo, nhìn đến trên người nàng có rất nhiều tính ái hậu lưu lại dấu vết, thâm thiển đều có, tựa như, tựa như bị ngược đãi giống nhau. Bạn cùng phòng lúc ấy chỉ có 20 tuổi tả hữu tuổi tác, phản ứng đầu tiên là thẹn thùng, nhưng nàng dù sao cũng là ở đại gia đình lớn lên, từ nhỏ tiếp thu giáo dục làm nàng ý thức được hạnh Y.Y. Y, nam ở kia đoạn quan hệ chung địa vị cùng nhà trai hơn phân nửa không bình đẳng. Nàng lo lắng hạnh y nam là quá thiếu gái không hiểu được cự tuyệt, hoặc là sợ nàng bị người khác lừa, các loại minh kỳ ám chỉ nhắc nhở nàng thật nhiều thứ. Kỳ quái chính là, hạnh y nam biểu hiện đến vẫn luôn thực thanh tỉnh, nàng biết chính mình đang làm cái gì, có lẽ có như vậy trong nháy mắt mê mang quá, nhưng nàng cũng không hối hận chính mình lựa chọn. Đinh Hiến Nghi thở dài nói, vô luận nàng bạn cùng phòng như thế nào truy vấn, hạnh y liền nam cũng chưa lộ ra quá nửa điểm về nam nhân kia tin tức. Đại tam học kỳ sau Hạnh y Việt Nam đột nhiên đệ trình tạm nghỉ học sinh, thủ tục đi song song, nàng tặng bạn cùng phòng một trương nước ngoài âm nhạc sẽ vé vào cửa, kia trương phiếu giá trị không phải dùng tiền tài là có thể cân nhắc, bạn cùng phòng muốn thật lâu, nhưng thật sự một phiếu khó cầu, không biết hạnh y Việt Nam từ chỗ nào lầm ra. Xuất phát từ điểm này, vị này bạn cùng phòng hoài nghi hạnh y Việt Nam đối tượng đều không phải là người bình thường, nhưng suy đoán không được đến chứng thực, bởi vì sau lại nàng liền liên hệ không thượng hạnh y Việt Nam thẳng đến tạm nghỉ học kỳ qua hành y Việt Nam còn không có hồi trường học tiếp tục đi học, bị coi là tự động thôi học xử lý. Sau lại nàng di dân nước ngoài, đầu mấy năm cũng thỉnh bên này bằng hữu lưu ý quá hành y Việt Nam hướng đi, nhưng trước sau không được đến cái gì tin tức. Hứa Bạch thâm nhẹ nhàng phun ra một hơi, cảm khái rất nhiều. Đinh Hiến nghi nói, Tiểu Bạch, nguyên bản ta và người ba là tính toán chờ sự tình toàn bộ điều tra rõ sau lại nói cho ngươi cùng Tiểu Nôn. Không dự đoán được hoa thời gian dài như vậy còn cơ hội là tạm tại chỗ. Lần này bởi vì tiểu nôn sự trở về, ta vừa lúc lại đi tra tra hạnh y li nam năm đó làm công tình huống, xem có thể hay không tra được điểm hữu dụng tin tức. Đốn hạ, nàng lại nói, còn có người dưỡng mẫu danh nghĩa kia gian công ty, ta sẽ tìm người một lần nữa đi tra một chút, ta nguyên bản cho rằng những cái đó tiền là hạnh y li nam đánh cho nàng, hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Hứa bạch thâm cực nhẹ gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Nơi này nhân vật ai mà không nhân tình à, trừ bỏ kỳ tân vũ, đinh hiến nghi trầm mặc hai giây, mỉm cười nhìn về phía hắn, nói, tiểu bạch, ngươi hôm nay đột nhiên nhớ tới hỏi ta cái này, có phải hay không đã biết cái gì? Hứa bạch thâm dương mắt cùng nàng đối diện, nếu hứa phụ hứa mâu vẫn luôn quan tâm hứa bạch thâm, kia đem sự tình giao cho bọn họ tới làm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn nói, mấy ngày trước ngươi làm ta đi cấp dẫn ca tặng lễ vật, ta thấy ta dưỡng phụ mâu đi nhà hắn, bọn họ là đi tìm dẫn ca hắn ba Đinh Hiến Nghi đồng tử hơi phóng đại, kinh ngạc nói, thích phụ lương. Ân, Hứa Bạch Thâm nói, ta cảm thấy rất kỳ quái, liền cùng qua đi hỏi bọn hắn. Tân Tú Hà nói nàng trước kia ở thích ra đương quá bảo mẫu, là thích thúc thúc đem ta giao cho nàng, làm nàng mang theo ta rời đi. Tân Tú Hà mỗi năm thu được những cái đó tiền cũng là thích thúc thúc đánh. Đinh Hiến Nghi nghiêm nghị nói, nói như vậy, Tân Tú Hà hai vợ chồng lừa ta và ngươi ba ba. Hứa Bạch Thâm nói, ta không xác định nàng là lừa các ngươi vẫn là lừa ta. Nhưng kết quả đều không sai biệt lắm, ta tưởng, cái kia hạnh y li nam bạn trai chính là thích thúc thúc, mà tiểu ngôn chính là bọn họ hài tử, nguyên bản phải bị Tân Tú Hà mang đi người là hắn Đinh hiến nghi nghe vậy cả người chấn động, liên tưởng đến thích phụng lương khi đó đã có thê có tử, nàng thực mau nghị thông suốt một ít việc, run rẩy môi nói, tiểu bạch, hứa bạch thâm du mắt, tiếng nói khô khốc, mẹ, ta có cùng ngươi đã nói sao? Tân Tú Hà cùng từ huy đái ta thật không tốt, bọn họ lợi dụng ta thu như vậy nhiều tiền. Chẳng sợ rất tốt với ta một chút, ta cũng. Thực xin lỗi tiểu bạch, thực xin lỗi. Đinh Hiến nghi đôi tay che lại mặt, ta không biết, ngươi không cùng chúng ta nói. Ta và ngươi ba thực xin lỗi ngươi, chúng ta hẳn là sớm một chút phát hiện, chúng ta hẳn là sớm một chút đi tìm ngươi. Phần 47 Bọn họ cha xét sở hữu có thể trang người, duy độc không nghiêm túc đi tra chính mình như tử. Tìm hứa bạch thâm tìm đến quá thuận lợi, tìm được sau bọn họ chỉ nghĩ vô luận như thế nào đều phải nhận hồi hắn. Mặc kệ hắn trước kia phẩm tính như thế nào, bọn họ về sau đều sẽ cực lực bồi thường hắn, bởi vậy chỉ đơn giản xác định thân phận, liền đầy cõi lòng vui sướng mà dẫn dắt nguyện ý cùng bọn họ đi Hứa Bạch Thâm về nhà. Hứa Bạch Thâm cũng không biết dưỡng phụ mẫu là bởi vì chính mình mới có như vậy nhiều tiền, hắn chỉ cảm thấy Tân Tú Hà cùng Từ Huy bất công, đoán được chính mình không phải bọn họ thân sinh lúc sau, hắn liền nháo đều không nghĩ náo loạn, rốt cuộc nhân ra đau chính mình thân nhi tử cũng là bình thường, cho nên hắn không có hướng Hứa phụ Hứa mẫu oán giận. Hứa Bạch Thâm thân thể cũng không có đã chịu thương tổn, chỉ là không có được đến bình thường gia đình giáo dục, dẫn tới tính cách thượng có khuyết tật. Trở lại Hứa gia sau, không hiểu rõ Hứa Bạch Thâm cũng chỉ cho rằng Hứa Ngôn Hàn hưởng bốn nên thuộc về hắn phúc khí, hắn nếu biết hắn là bị trở thành kẻ chết thay tùy tay ném cho Tân Tú hả. Hứa Bạch Thâm thật sâu mà thở ra một hơi, nói: "Mẹ, ta không nghĩ Bạch Bạch bị như vậy nhiều ủy khuất." Đinh hiến nghi ngẩng đầu, mắt chu đỏ bừng. Nhưng ánh mắt kiên định, nàng nói: "Tiểu Bạch, ngươi yên tâm." Mẹ biết nên làm như thế nào. Hảo. Hứa Bạch Thâm thầm nghĩ, hy vọng Hứa Phụ Hứa Mâu có thể làm được làm Hứa Bạch Thâm vừa lòng. Hứa Bạch Thâm rời đi thư phòng sau, Đinh hiến Nghi yên lặng để lại mấy hành nước mắt, gian nan bình phục tâm tình, nàng giơ tay lau lau khóe mắt, không đi suy xét thời gian thích hợp hay không, lập tức cấp Hứa Phụ đánh đi một chiếc điện thoại, "Tu cùng, ngươi nhiều thỉnh mấy ngày giả, mau chóng về nhà đi." Chương 49. Để ở trong lòng vài thiên sự rốt cuộc nói ra, hơn nữa có giải quyết con đường Hứa Bạch Thâm trong lòng khoan khoái rất nhiều. Đinh Hiến Nghi một buổi sáng đều ở thư phòng không ra tới, Hứa Bạch Thâm minh bạch nàng trong lòng khẳng định không dễ chịu, rốt cuộc ngay cả hắn đoán được sự tình chân tướng sau đều cảm thấy không biết như thế nào đối mặt thích duẫn tiệm cùng Hứa ngôn hàn. Hứa phụ, Hứa mẫu dưỡng Hứa ngôn hàn nhiều năm như vậy, chợt biết được chính mình thân sinh nhi tử là bởi vì cha mẹ hắn mới bị bách rời đi bọn họ, ở bọn họ không biết dưới tình huống ăn như vậy nhiều khổ. Đinh Hiến Nghi tự trách rất nhiều không khống chế không được mà đoán hận đến cả người phát run. Hứa Bạch Thâm ra cửa thời điểm thấy Đinh Hiến nghi trợ lý cũng đi thư phòng, mặt sau một đoạn thời gian bọn họ phòng trường sẽ rất bận. Hứa ra ngoài cửa lớn, Kỷ Tân Vũ xe ngừng ở ven đường chờ hắn, ghế phụ vị cửa sổ xe khai đến đại đại. Hứa Bạch Thâm liếc mắt một cái liền thấy dùng tay nắm lấy tay lái Kỷ Tân Vũ, đối phương chính quay đầu nhìn ghế sau, trong miệng huyên thuyên mà nói cái gì. Tự hứa luôn hàng cùng sở dập xảy ra chuyện tới nay, Hứa Bạch Thâm liên tiếp mà gặp được rất nhiều sự, phía trước phía sau thêm lên hắn đã có hảo chút thiên không làm chính mình sự câu lạc bộ trang hoàng tiến độ quá nửa, kỷ tân vũ mấy ngày này một người đi nhìn hai mắt, có chút chi tiết chính hắn lưỡng lự, đêm qua liền hẹn hứa bạch thâm hôm nay cùng nhau qua đi nhìn xem. kỷ tân vũ dư quang thấy có người lại đây, lập tức vui tươi hớn hở mà vọng qua đi, cười tươi, hứa bạch thâm. hứa bạch thâm trong mắt mang theo hồng nghi, xem kỷ tân vũ động tác, trong xe tựa hồ còn có người khác, đáng tiếc cửa sổ xe là màu đen, lúc này bên ngoài ánh sáng lại tương đối cường, hắn gì cũng nhìn không thấy thẳng đến hắn đến gần kéo ra ghế phụ môn mới thấy rõ ngồi ở trên ghế sau người là ai ngay sau đó hắn tay cứng đờ sững sờ ở tại chỗ hắn đứng ở dưới ánh mặt trời thích duẫn tiệm ngồi ở bóng ma đối phương biểu tình bị mơ hồ hơn phân nửa nhưng hắn thực xác định hắn nhìn về phía thích duẫn tiệm thời điểm thích duẫn tiệm cũng đang xem hắn mau lên đây nha kỳ tân vũ thúc giục hắn làm gì đứng bất động hứa bạch thâm không nói gì một lát tận lực trang đến tự nhiên mà lên xe trong xe nhất thời không nói chuyện Hứa Bạch Thâm túi đầu hệ đai an toàn, nguyên bản cùng Kỷ Tân Vũ còn có thể nói thượng vài câu thích Doãn Tiệm cũng chưa mặc. ở phía sau An Tinh mà nhìn Hứa Bạch Thâm trên mặt. Hứa Bạch Thâm lạnh cổ, Thích Doãn Tiệm ánh mắt thực trắng ra, hắn tưởng cảm thụ không đến đều khó, tập khấu đúng rồi Tam Hạ mới lộng đi vào. xe khai ra không đến 200 m mét, Kỷ Tân Vũ liền chịu đựng không được này kỳ quái không khí, nói: hôm nay ta ca vừa vặn ở nhà ta, nghe nói ta và ngươi muốn đi câu lạc bộ, liền cùng ta cùng nhau tới, ngươi để ý sao? Lời này hỏi, làm cho bản nhân mặt, liền tính để ý cũng ngượng ngùng nói ra A hơn nữa tới cũng tới rồi, tổng không thể nửa đường đem thích dẫn tiệm đuổi xuống xe đi. Hứa bạch thâm lắc đầu, đương nhiên không ngại. Vậy ngươi vì cái gì một câu đều không nói? Kỳ tân vũ hỏi. Không nói chuyện cũng không ngừng hắn một cái A, hứa bạch thâm tại tâm phúc phỉ, thuận miệng trả lời nói, ngươi ca là đi kiểm tra chúng ta công tắc thành quả, ta khẩn trương. A. Kỳ tân vũ không nghĩ tới này một tầng, nghe vậy theo bản năng điệu tâm đi theo phát khẩn biểu ca hứa bạch thâm nói chính là thật vậy chăng? thinh duân tiệm con cong, cong kheo miệng nhưng thật ra cái hảo đề nghị kỳ tân vũ nốc nhỏ giọng đối hứa bạch thâm nói xong rồi ngươi hẳn là đừng nói ra tới còn nhắc nhở hắn hứa bạch thâm không nói chuyện kỳ tân vũ miệng không chịu ngồi yên kịch một vai cũng có thể sướng buổi sáng vốn dĩ ta ca cùng ta giống nhau là không thích nghe các đại nhân nói chuyện mới cùng ta tới ngươi này vừa nói hắn thuận tiện còn có thể tìm cơ hội thu thập ta thinh duân tiệm nhàn nhạt hỏi Ngươi chính là như vậy cùng bằng hữu tuyên truyền ta. Kỷ Tân Vũ súc súc cổ, cười nói, không có làm, ca, kỳ thật ta cùng Hứa Bạch Thâm tuyên truyền đều là ngươi chính diện hình tượng. Thinh Duẫn Tiệm hừ cười một tiếng, không tin nói chính ngươi hỏi hắn. Kỷ Tân Vũ không tiếc bán đứng bằng hữu bảo chính mình trong sạch, hắn ngầm thường xuyên cùng ta hỏi thăm chuyện của ngươi, ta nói đều là tốt, không tin ngươi hỏi, Hứa Bạch Thâm. Thinh Duẫn Tiệm khơi mào một bên lông mày, hỏi, thường xuyên, đúng vậy. Kỳ Tân Vũ không hề phát hiện ra đầu, nói hứa Bạch Thâm ngươi hôm nay sao hồi sự? Ngay thường không đúng đối với ta ca rất tò mò sao, như thế nào thấy hắn ngược lại không nói? Hứa Bạch Thâm, hắn đùi đều mau bị chính mình béo thanh. Thinh Duẫn tiệm khỏe miệng mỉm cười mà nhìn về phía cái kia im miệng không nói không nói người, hắn xác thật rất tưởng biết, hứa Bạch Thâm hôm nay, hoặc là nói là gần nhất mấy ngày là sao hồi sự. Hứa Bạch Thâm liếm liếm khô khốc môi, tránh nặng tìm nhẹ nói, ta làm chứng, hắn chưa nói quá ngươi nói vậy xem đi, kỷ tân vũ khẽ nâng cằm, ta là người tốt. thinh duẫn tiệm cười cười không nói cái gì nữa. lúc này hiển nhiên không phải truy vấn hảo thời cơ, bất quá, hứa bạch thâm trả lời đã tương đương với biến tướng thừa nhận về thường xuyên sự. tới rồi câu lạc bộ, kỷ tân vũ đem xe ngừng ở dưới lầu, hứa bạch thâm đẩy ra cửa xe đi xuống, cùng sần ghế sau môn đồng thời mở ra, thinh duẫn tiệm phong thả mà vươn một chân. hứa bạch thâm khẽ cắn môi, thật sự làm không được làm lơ hắn, tiến lên hai bước hư đỡ một chút, hỏi. Ngươi xe lăn ở cốp xe sao? Hai người ly thật sự gần, không có xe lăn, đứng thẳng. Thích Duẫn Tiệm so Hứa Bạch Thâm cao gần nửa cái đầu, cao thấp thị giác hoàn thành thay đổi. Thích Duẫn Tiệm hơi rũ con mắt xem hắn, nói: không có, ta vô dụ. Hứa Bạch Thâm nhíu mày nói: lần trước ta xem ngươi chỉ đi vài bước lộ đều không xong, mới mấy ngày ngươi liền hoàn toàn không cần xe lăn. Thích Duẫn Tiệm thật sâu mà nhìn hắn vài giây, thầm nghĩ nguyên lai like ngày đó ở Hứa gia, ở hắn phòng khi, hắn nhìn ra chính mình chân đi đường không thoải mái. Nhưng là hắn ngày đó đừng nói dịu hắn, liền câu quan tâm nói đều không có. Quả nhiên là không thích sao. Thấy thích dẫn tiệm không nói lời nào chỉ nhìn chầm chầm hắn xem, hứa bạch thâm sai xe mặt, nói, thân thể của mình chính mình quý trọng, không cần thiết cậy mạnh. Thích dẫn tiệm thu hồi tầm mắt, dẫn đầu đi rồi vài bước, nói, ngươi yên tâm, ta cái dạng gì chính mình rất rõ ràng, cũng không cần phải người đỡ. Hứa bạch thâm nhấp nhấp môi, không tiếng động theo đi lên. Từ bên kia xuống xe kỷ tân vũ lúc này đi tới bọn họ bên người nghe thấy Thích Duẫn Tiệm cuối cùng một câu, hắn tiến đến hứa Bạch Thâm bên tai nhỏ giọng nói, ta biểu ca sĩ diện, chúng ta đi chậm một chút, phối hợp hắn tốc độ là được. Nhưng hắn đại khái là đối chính mình em lượng không số, mỗi lần tự cho là lặng lẽ lời nói người khác đều có thể nghe thấy. Thích Duẫn Tiệm nhàn nhạt nói, Kỳ Tân Vũ. Ai? Kỳ Tân Vũ cợt nhà hỏi, như thế nào là ca? Thích Duẫn Tiệm liếc nhìn hắn một cái, môi khẽ nhúc nhích, niệm cập hứa Bạch Thâm ở bên cạnh, lời nói đến bên miệng vừa chuyển, nói, mở cửa. Bọn họ thuê lâu là độc đống, trang hoàng ít nhất yêu cầu 2-3 tháng, công nhân nhóm buổi tối đem công cụ lưu tại trong lâu, vì an toàn, sớm mà an đại môn, nhưng cảm ứng thiết bị còn không có trang, đẩy ra giày nặng cửa kính dưới chân yêu cầu sử không nhỏ kính nhi. Kỳ Tân Vũ vài bước lướt qua thích dẫn tiệm đẩy ra, chống môn đạo, mời vào. Thích duẫn tiệm mắt nhìn thẳng đi vào, Kỳ Tân Vũ lại đối mặt sau hứa bạch thâm nói, ngươi cũng mời vào. Hứa bạch thâm bước nhanh thông qua, nhỏ giọng nói, cảm ơn, ân hử. Kỳ Tân Vũ khép lại môn chạy chậm đến Thích Duẫn Tiệm bên người, biểu ca, ngươi nhìn xem nhân gia hứa Bạch Thâm nhiều có lễ phép. Thích Duẫn Tiệm liếc hắn liếc mắt một cái, đánh đòn phủ đầu. Tân, ngươi hảo hảo học học. Ngươi, ta Kỳ Tân Vũ chỉ chỉ hắn lại chỉ chỉ chính mình, cuối cùng chỉ hướng hứa Bạch Thâm. Hán, hứa Bạch Thâm nắm lấy hắn ngón tay bông, an ủi nói, không có việc gì, ta biết ngươi cũng rất có lễ phép. Kỳ Tân Vũ khóc lóc kể lệ, anh. Thích Duẫn Tiệm tầm mắt dừng ở hai người tương liên trên tay. Phiên miệng nói, sẽ không nói đừng nói. Chương 50. Kỷ Tân Vũ giận mà không dám nói gì, lên lầu khi lôi kéo Hứa Bạch Thâm đứng ở thang máy trong một góc, rời xa hắn cái kêu ỉ lớn hiếp nhỏ biểu ca. Nhìn ở sát bên nhau hai người, Thích Duân Tiệm càng tới khí, thầm nghĩ này hai người ngày xưa cũng như vậy dính sao. Chống rống thang máy, Hứa Bạch Thâm ho nhẹ một tiếng, này thang máy có phải hay không quá nhỏ. Ta cảm thấy còn hảo a. Kỷ Tân Vũ ngẩng đầu liếc liếc đỉnh đầu, nói, đợi chút hỏi một chút Triệu sư. Xem giếng nói còn có dư thừa không gian không, có thể nói đổi bộ lớn một chút. Hứa bạch thâm vô tội mà liết hắn một cái. Làm sao vậy? Kỳ Tân Vũ càng vô tội hỏi. Hai người đằng trước thích dẫn tiệm nhịn không được nói, hắn ý tứ là ngươi tệ hắn. Phải không? Kỳ Tân Vũ nhìn về phía hứa bạch thâm, biên ra bên ngoài dịch hai bước biên nói, người như thế nào cũng học được quanh coi lòng vòng. Hứa bạch thâm cười cười nói, cái này kêu biển chuyển. Kỳ Tân Vũ nói thầm, cùng ta biểu ca dường như... Thinh Duẫn Tiệm cười nhạo nói, tổng so cùng ngươi giống nhau lớn như vậy còn một cây ruột thông rốt cuộc hảo. Kỷ Tân Vũ khinh thường mà thiết một tiếng, ngươi đừng châm ngòi ta cùng hứa bạch thâm quan hệ, vô dụng. Thinh Duẫn Tiệm bất đắc dĩ im tiếng, hắn thật đúng là không ý tứ này. Này đống lâu chỉ có 7 tầng, khi nói chuyện thang máy đã tới tầng cao nhất, thang môn vừa mở ra, máy khoan điện thanh liền chuyển vào ba người lỗ thai. Trên hành lang phô một tầng nhỏ vụn cho bụi cùng vũng gỗ, còn ném một ít dùng không đến vật liệu thừa. Thinh Duân tiệm túi đầu tìm không có chướng ngại vật địa phương đặt chân, bên cạnh người đột nhiên mang quá một trận gió. Là Hứa Bạch thâm đi tới hẳn phía trước, vừa đi vừa đem tạm vật đá đến ven tường. Thinh Duân tiệm nheo nho mắt, trong lòng chảy quá dòng nước ấm. Tại đây tầng công tác công nhân đang ở một gian trong nhà, máy khoan điện thành che giấu bọn họ tiếng bước chân, thẳng đến ba người đi vào đi, bên trong nhân tài phát hiện tới người. Một cái 30 tuổi trên dưới tốc đầu nam nhân cười đi tới, hô, "Kỷ lão bản, Hứa lão bản." Vất vả triệu sư. Hứa Bạch Thâm từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, rũ ra một chi đưa cho được xưng là triệu xương người, lại đi đến hắn mặt sau cấp những người khác từng cái đưa qua đi. Đại gia nghỉ ngơi một chút đi. Thinh Duẩn tiệm tiến vào liền tìm điều còn tính vững chắc trường hình ghế gấu ngồi xuống, hắn híp lại mắt thấy Hứa Bạch Thâm thuần thục mà cho người khác phát tiên, pha rác thú vị, khỏe miệng không tự rác về phía thượng còn một cái biên độ. Hứa Bạch Thâm phía trước lần đầu tiên lộ chiêu thức ấy thời điểm kỷ Tân Vũ cũng cảm thấy nhưng mới lạ. Kỷ phụ kỷ mẫu quảng đứng nghiêm. Hắn trung học khi xem sở hồng ngậm thuốc lá bộ dáng rất tún rất khốc, trộm mua một gói thuốc lá học, nhưng mà hắn chỉ vẻ mặt đau khổ chịu một chi. Ngày hôm sau đã bị cha mẹ phát hiện giáo huấn một đốn, từ đó về sau hắn rốt cuộc không chẳng qua. Hắn nhận thức người trung hút thuốc chịu đến tàn nhẫn chỉ có sở hồng một cái, tiếp xuống xuống dưới xem, Hứa Bạch Thâm cũng là không hút thuốc lá, không nghĩ tới lần đầu tiên cùng công nhân nhóm gặp mặt, Hứa Bạch Thâm liền ảo thuật dường như không biết từ chỗ nào lấy ra một gói thuốc lá, khởi sướng yên tới liền cùng chịu thật nhiều năm lao yên dân dường như. Phần 48. Hắn qua đi còn hỏi hứa bạch thâm ai dạy hắn trước tiên làm chiêu thức ấy chuẩn bị, bên không nói, một cái nho nhỏ hành động lập tức kéo gần lại bọn họ cùng công nhân chi gian khoảng cách, giao lưu lên nhẹ nhàng không ít. Hứa bạch thâm nói là nhìn đến người khác làm như vậy quá, học. Bọn họ cái này trong vòng không thịnh hành này vừa ra, bởi vậy Kỷ tân vũ đoán đây là hắn lưu lạc bên ngoài khi học. Kỳ thật hắn đoán không sai, cái này hành động là hứa bạch thâm xuyên thư phía trước làm nghỉ hệ công, cùng trong xưởng một vị đại ca học. Cái kia đại ca người rất phúc hậu, tuy rằng biết hắn chỉ là cái lâm thời công, nhưng vẫn là kiên nhẫn dạy hắn một ít có kỹ thuật hàm lược việc. Hai người công vị liên nhau, đại ca tổng ái cùng hắn nói chuyện thiếm, nghỉ trưa khi dẫn hắn cùng đi thực đường ăn cơm, gặp được quen biết đồng sự đại ca chính là giống như vậy đệ yên. Đại ca có khi còn sẽ đậu hắn cũng đưa cho hắn một chi, hắn liên tục xua tay nói chính mình không chịu, đại ca liền cười ha ha, nói không chịu cũng có thể tiếp, tiếp nhận tới đừng đến trên lỗ thai, đại ca cho hắn làm mẫu hạ. Nói qua sau tùy tiện xử lý. Đại ca còn nói kỳ thật hắn cũng không hút thuốc lá, chính xác ra hắn là giới, bởi vì hắn lao bà mang thai, nhưng hắn ở bên ngoài vẫn là sẽ tùy thân mang một gói thuốc lá, đồ cái phương tiện. Hứa bạch thâm ở nơi đó thượng gần một tháng ban, đại ca liền xin nghỉ phép, sau khi trở về hắn nói cho hứa bạch thâm hắn thê tử sinh một cái nữ nhi, nói kia lời nói khi đại ca trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Chính là không qua mấy ngày, ngoài ý muốn buông xuống, hứa bạch thâm vì đẩy ra đại ca chả giá sinh mệnh đại giới. Hứa Bạch Thâm phát xong yên trở về, Kỷ Tân Vũ đang theo Triệu Sư nói chính mình tư tưởng, cái này nhà ở đem dùng làm Kỷ Tân Vũ văn phòng. Hứa Bạch Thâm ở bên cạnh nghe xong một lỗ thai, Kỷ Tân Vũ có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, hắn nghĩ thẩm tiểu tử này rất sẽ hưởng thụ a. Hắn hôm nay lại đây chủ yếu cũng là cùng Triệu Sư nói một câu chính mình yêu cầu, xem muốn đánh tạo một cái cái dạng gì văn phòng, chỉ cần không phải quá thái quá, trang hoàng đội đều có thể làm được. Xem Triệu Sư khó xử biểu tình, Kỳ Tân Vũ bên này chỉ sợ còn phải lại câu thông câu thông. Hứa Bạch Thâm tính toán đi trước chính mình văn phòng nhìn hai mắt, ánh mắt nhón lên, hắn thấy Thích dẫn Tiệm không dên một tiếng mà ngồi ở không có môn cạnh cửa, đôi mắt hư hư mà nhìn bọn họ, không có thực chất tiêu điểm. Hắn vừa động chân, Thích Doãn Tiệm tầm mắt liền ngưng tụ ở trên người hắn. Hứa Bạch Thâm du tại bên người ngón tay hơi cuộn, cường trang chấn định đi qua đi, đi bước một tới gần, Thích Doãn Tiệm ánh mắt có rất nhỏ biến hóa, nhưng mà sắp tới đem đi đến trước mặt ha khí. Hứa Bạch Thâm lộ tuyến một vòng, thẳng đến môn đi. Thinh Duân tiệm ngẩng đầu hỏi, ngươi đi đâu nhi? Hứa Bạch Thâm dưới chân không đỉnh, nói, tùy tiện nhìn xem. Thinh Duân tiệm nhìn hắn thân ảnh biến mất ở môn ngoại, quay đầu nhìn, nhìn tay chân cùng sử dụng khoa tay múa chân nhà mình biểu đệ, đứng dậy nhỏ giọng theo qua đi. Hứa Bạch Thâm tuyển văn phòng cùng Kỷ Tân Vũ cách một đoạn không xa không gần khoảng cách, hành lang chuyển cái rác là được. Trong phòng đã làm mạch điện cải tạo cùng một chất điếu đỉnh, trừ này bên ngoài mặt tường cùng mặt đất đều nhân lần thứ hai trang hoàng bị cậy đến gồ ghề lồi lõm. Thích Duẫn Tiệm không có cô y không lên tiếng. Hứa Bạch Thâm biết hắn cùng lại đây. Hứa Bạch Thâm ở trong lòng thở dài một hơi. Đột nhiên lý giải thích Duẫn Tiệm lúc ban đầu tâm tình. Còn nhớ rõ hắn vừa tới thời điểm, nhìn có cơ hội hắn liền tưởng tiến đến Thích Duẫn Tiệm trước mặt xoát mặt. Thích Duẫn Tiệm lại có vẻ thực xa cách. Hiện tại ngẫm lại, trừ bỏ khi đó hai người còn không thân ngoại, biết nào đó chân tướng Thích Duẫn Tiệm ngay từ đầu có lẽ là tưởng cùng hắn bảo trì khoảng cách chính như hiện tại hắn giống nhau, hắn tạm thời thật sự không biết xử lý như thế nào hai người quan hệ, rất tưởng đương cái rùa đen rút đầu. Thinh Duân tiệm đi đến cạnh cửa, nhỏ giọng tiêu hắn, hứa Bạch Thâm, hứa Bạch Thâm đưa lưng về phía hắn nói, mà bất bình, ngươi tốt nhất đừng tiến vào. Thinh Duân tiệm nhẹ giọng cười cười, một lát sau nói nữa khi thanh âm cách hắn gần rất nhiều, ta nếu là quan ngã, ngươi sẽ như thế nào? Hứa Bạch Thâm bất đắc dĩ xoay người, nói, ta kêu một giọng nói liền có thật nhiều người lại đây hỗ trợ đưa ngươi đi bệnh viện. Thinh Duẫn Tiệm gật gật đầu, đúng vậy, ngươi hiện tại nhiều lắm cũng liền làm được cái kia phân thượng. Hứa Bạch Thâm nhíu nhíu mày, lời này nghe được hắn trong lòng thực không thoải mái. thanh Duẫn Tiệm lo chính mình đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cách đó không xa phố buôn bán, trầm mặc sau một lúc lâu nhẹ giọng nói, 3 phút nhiệt độ. Cửa sổ pha lê cũng bị hủy đi, hắn thanh âm bị gió thổi tán, Hứa Bạch Thâm không nghe rõ, liền cũng không trả lời, chỉ là nhắc nhở nói, từ lầu bảy ngã xuống đi sẽ bị chết thực thảm đi. Thinh Duẫn Tiệm. Thinh Duân Tiệm chậm gì gì mà đi trở về trước mặt hắn, đối phương thờ ơ bộ dáng, hãy còn tựa một cái phụ lòng hắn. Thích Duân Tiệm nhịn không được nói, ta rõ ràng cùng ngươi đã nói, ta không cần mới mẹ cảm, hy vọng ngươi nghĩ kỹ lại làm nào đó sự, ngươi làm cái gì? Kết quả hối hận đến nhanh như vậy. Hứa Bạch Thâm sững sờ ở tại chỗ, hắn lần đầu tiên đưa hoa cấp thích Duân Tiệm, thừa nhận chính mình tâm ý ngày đó. thanh Duân Tiệm đích xác nói với hắn quá hy vọng hắn lại hảo hảo ngẫm lại, ít nhất chờ làm rõ ràng một ít việc lại quyết định muốn hay không đem chính mình ra loại hoa cũng trích đi đưa cho hắn. Là hắn quá vọ đoán, hắn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng xem qua thư chính mình đủ hiểu biết thích dẫn tiệm, ở không biết kia một ít việc thời điểm liền mỗi ngày làm tiểu chỉnh hỗ trợ mang hoa, am chọc chọc đẩy thích dẫn tiệm đi. Biết những cái đó xong việc hắn lại đột nhiên bước ra, đổi làm hắn là thích dẫn tiệm, cũng sẽ cảm thấy thức nốc, hắn không biết chính mình đã biết cái gì, có thể cảm nhận được chỉ có hắn tính tình đại biến, nhưng còn không phải là hối hận bộ dáng sao. Thanh Duân tiệm thấy hắn không nói lời nào, truy vấn nói, "Ngươi là hối hận sao?" Hứa Bạch Thâm hầu kết trên dưới lan lộn, hắn đã cùng hắn ba mẹ nói, nói vậy thực mau bọn họ liền sẽ đi xác minh trận tướng, nếu là hết thể là thật, bọn họ đối Phó Thích Phụng Lương bất quá là chuyện sớm hay muộn, hắn hiện tại không cần thiết đối thích Duẫn tiệm nói dối. Có câu nói kêu chết cũng bị chết minh bạch, Hứa Bạch Thâm dương mắt nhìn thẳng hắn, nói, "Không phải." Chương 51. Đó là bởi vì cái gì? Thanh tiệm nhíu mày hỏi. Hứa Bạch Thâm hơi hơi hé miệng, nói: "Ngươi." "Ca, Kỳ Tân Vũ Thanh em đột nhiên từ bên ngoài truyền đến." Hứa Bạch Thâm. Hứa Bạch Thâm nhắm lại miệng, nhìn mắt ngoài cửa. Thanh Duân Tiệm nhìn hắn, dường như không chịu quấy nhiễu. "Tân." Kỳ Tân Vũ thân ảnh đã xuất hiện ở chỗ rẽ chỗ. Hứa Bạch Thâm bay nhanh nói, chế chút lại nói. Vừa dứt lời, Kỳ Tân Vũ đi tới, hiếu kỳ nói: "Các ngươi đang làm gì?" Hứa Bạch Thâm khỏe miệng nhắc tới, nói: "Không làm gì, tùy tiện nhìn xem." Kỳ Tân Vũ nghi hoặc mà nhìn đưa lưng về phía chính mình biểu ca liếc mắt một cái, tâm mắt ở phòng trong hai người trên người giao động. Thinh Duân Tiệm nhắm mắt, xoay người nói, chuyện của ngươi lộng xong rồi. Không có. Kỳ Tân Vũ rôi tay bắt đem cái hót, ngượng ngùng nói, triệu sư nói yêu cầu của ta có điểm khó làm, hắn nói hắn nhớ kỹ cho ta thích hợp sửa một chút, sửa xong lại cho ta xem. Nga. Thinh Duân Tiệm không sao cả nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về hảo hảo. Xem. Kỳ Tân Vũ mở to hai mắt Ngươi là ở đuổi đi ta đi sao biểu ca?" Thinh Duẫn Tiệm không phủ nhận. Kỷ Tân Vũ hỏi, "Ta quấy giãy đến các ngươi." Hứa Bạch Thâm trong lòng cả kinh, "Kỷ Tân Vũ đây là?" Nhìn ra tới hắn cùng thích Duẫn Tiệm có cái gì? Hắn lần này thế nhưng biến thông minh. Thinh Duẫn Tiệm nâng hạ lông mày. Kỷ Tân Vũ nói, "Ta càng không, phía trước ngươi liền đem ta chi khai quá một lần, lần này ngươi lại tính toán cùng Hứa Bạch Thâm nói cái gì? Ta không thể nghe sao?" Ở Kỷ Tân Vũ xem ra, Thinh Duẫn Tiệm là hắn duy nhất biểu ca. Hứa Bạch Thâm là hắn bạn tốt kiêm đối tác, này hai người chi rằng có thể có chuyện gì là hắn không thể biết đến. Thinh Duân Tiệm nói, nói chút cùng ngươi không quan hệ sự, ngươi không cần thiết nghe. Kỷ Tân Vũ toàn chữ, ý tứ chính là ta nghe xong cũng sẽ không có cái gì sao, ta đây liền phải nghe. Thinh Duân Tiệm nhướng mày, ngươi xác định? Hứa Bạch Thâm dương mắt nhìn về phía Thích Duân Tiệm, nói thật, hắn không phải rất tưởng làm Kỷ Tân Vũ nghe thấy những cái đó sự. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Kỷ Tân Vũ nói. Thinh Duân Tiệm cười nói, liền không nói cho ngươi, ngươi, kỷ tân vũ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn sau một lúc lâu, quay đầu nói, hứa bạch thâm, ngươi sẽ nói cho ta đi, ta chính là ngươi tốt nhất bằng hữu. thinh duân tiệm sách một tiếng, ngươi cũng thật sẽ cho chính mình thêm vàng. kỷ tân vũ mắt trông mong mà nhìn hứa bạch thâm, hứa bạch thâm khó xử mà suy nghĩ vài giây, dùng một loại thực vi diệu ngữ khi nói, ta không dám nói. kỷ tân vũ càng tò mò, hứa bạch thâm ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, sự tình quan ngươi biểu ca cảm tình vấn đề. Không hắn cho phép, ta không dám nói." Kỷ Tân Vũ mắt mạo tinh quang, theo sau che miệng nói, "Ta hiểu được." Hắn cùng Hứa Bạch Thâm liếc nhau, ý vị, "Là ta tưởng như vậy sao?" Hứa Bạch Thâm nào biết đâu rằng hắn suy nghĩ cái gì, gật gật đầu tỏ vẻ, "Đúng vậy, không sai." Sau đó Kỷ Tân Vũ liền đồng tình mà nhìn thích dẫn Tiệm liếc mắt một cái. "Thích Duẫn Tiệm." Nửa sau, Kỷ Tân Vũ thường thường mà liền phải ngắm nhà mình biểu ca liếc mắt một cái. "Thích Duẫn Tiệm vì phối hợp Hứa Bạch Thâm cách nói, lạnh mặt lăng là không giải thích." Kia bộ dáng rừng ở kỷ tân vũ trong mắt, nghiễm nhiên là một cái cảm tình bị nhục bi thương thanh niên. Trở về trên xe, kỷ tân vũ trước sau như một mà lại nhảy cái không ngừng, hứa bạch thâm không có tới khi như vậy căng chặt, đạm cười cùng hắn nói chuyện. Ghế sau thích dẫn tiệm một đường đều ở trên di động xử lý công sự, cơ hồ không có lên tiếng. Lộ trình quá nữa, hứa bạch thâm di động chấn hạ, hắn lấy ra tới vừa thấy, lại là thích dẫn tiệm phát tin tức. Hắn đầu tiên là thông qua bên trong xe kinh chiếu hậu liếc mắt phía sau Thanh Duân Tiệm đoán trước đến hắn động tác, ngẩng đầu ở trong gương cùng hắn đối diện. Hứa Bạch Thâm hơi đốn, rũ mắt nhìn về phía di động. "Thanh Duân Tiệm, đợi chút tiểu chỉnh đi tiếp ngươi." Hứa Bạch Thâm xem xong liền đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, không tiếng động thở hắt ra. Kỷ Tân Vũ đem xe ngừng ở hứa ra môn ngoại, Hứa Bạch Thâm xuống xe sau, ghế sau cửa sổ xe chậm rãi diêu hạ, Thanh Duân Tiệm ở bên trong cùng hắn đúng rồi cái ánh mắt. Hứa Bạch Thâm cực nhẹ gật gật đầu, phất tay cùng Kỷ Tân Vũ từ biệt. Hắn đứng ở tại chỗ nhìn theo xe con rời đi, thân xe vừa biến mất ở tầm nhìn ở ngoài, liền có một chiếc màu đen xe hơi từ một cái khác phương hướng xử tới, gần đình ổn, tiểu chỉnh từ điều khiển vị lộ ra mặt, cười nói, hứa thiếu ra, thích tiên sinh để cho ta tới tiếp ngươi. Đến thích ra thời điểm, thích dẫn tiệm đang ngồi ở trên sofa chờ hắn. Hắn có hảo chút thiên bước vào nơi này, nô mẹ thấy hắn lập tức lộ ra hòa ái tươi cười, lại là tẩy trái cây lại là pha trà, làm đến hắn còn có điểm ngưỡng ngùng. Thích Duân Tiệm kiên nhẫn chờ bọn họ hàn huyên xong, trà uống lên nửa ly, hắn nói thẳng hỏi, muốn đổi cái không ai địa phương nói sao. Nô mẹ cùng tiểu trịnh có ánh mắt địa chủ động tránh ra. Thích Duân Tiệm lại hỏi, đi thư phòng. Hứa bạch thâm đối nhà hắn thư phòng có bóng ma, nói, không cần, liền ở chỗ này nói đi. Hành! thanh Duân Tiệm nghiêm túc mà nhìn phía hắn. Hứa bạch thâm tới khi vốn dị nghĩ kỹ rồi như thế nào đem tân tú hà nói cho hắn những cái đó sự từng điểm từng điểm tung ra tới. Nhưng chân chính nói khi lại lười đến chậm rãi tự thuật, hắn nói, ta đã biết. Cái gì? Thinh Duân Tiệm nhẹ giọng hỏi. Hứa Bạch Thâm nhìn chầm chầm hắn biểu tình, gàn từng chữ một nói, Ngươi, còn có hứa ngôn hàn chuẩn bị cùng ta nói sự, ta đã biết. Thinh Duân Tiệm thực mau phản ứng lại đây, hắn trên mặt lần đầu tiên xuất hiện bất ngờ biểu tình, hắn nhìn hứa Bạch Thâm đôi mắt, môi dở giật, giật. sau một lúc lâu, nói, ngươi làm sao mà biết được. Cho dù tới rồi giờ phút này, hắn thanh âm vẫn là bình tĩnh Hứa bạch thâm đang muốn trả lời, chuông cửa đỗng nhiên vang lên, hai người đối thoại lại một lần bị đánh gãy, nhưng ai cũng không có đứng dậy đi mở cửa y tứ. Cuối cùng là ngô mẹ vội vàng ra tới mở cửa. Không bao lâu, cửa truyền đến chất vấn thanh âm, ai đổi khóa. Buồn cười, ta hỏi chính mình ra thế nhưng bị ngăn ở ngoài cửa. Thanh âm lược hiện quen thai, hứa bạch thâm quay đầu lại nhìn lại, một đạo thân hình đi vào phòng khách, nháy mắt hắn đồng tử co chặt, người tới đúng là thích phụ lương. Hắn cắn chặt răng can Đắp ở trên đùi tay chảo nhăn quần vải rệt, gắt gao mà nhìn nam nhân kia đến gần. Thích Duân Tiệm cũng ngẩn đầu nhìn về phía tiến vào người, không có trả lời đối phương biết rõ cố hỏi. Thích Phụng Lương lửa giận ở nhìn thấy hứa bạch thâm kia một khắc bị hắn đè ép đi xuống, hắn giả cười nói, nha, có khách nhân đâu. Không có người để ý đến hắn, đến từ trên sofa hai người tầm mắt đều bất hữu thiện. Phần 49 Thích Phụng Lương cũng không để ý, hắn tuổi này, sự nghiệp thành công, thanh danh bên ngoài, nhất am hiểu tự cao tự đại. Hắn lo chính mình đi đến sofa chính giữa nhất vị trí ngồi xuống, kình chờ nô mẹ cho hắn châm trà, mang trà lên cũng không hảo hảo uống, nhấp một ngụm liền buông xuống. Tuy không có lời bình cái gì, nhưng ghét bỏ chi ý buộc lộ ra ngoài. Nô mẹ đứng ở một bên, mặt lộ vẻ xấu hổ, thích duôn tiệm như đầu, ý bảo nàng đừng động, nô mẹ liền lại tránh ra. Trong lúc hứa bạch thâm rũ xuống tầm mắt, nhìn chằm chằm trên bàn trà trái cây cân nhắc cái gì, thích phụng lương áo mũ chỉnh tề, hắn thởi bỏ tay trang cúc áo, ngậm cười nói. Hứa Bạch Thâm đúng không? Ta đối với ngươi còn có ấn tượng, lần trước ở sở gia cũng là ngươi nhúng tay ta cùng dẫn tiệm việc nhà." Hứa Bạch Thâm banh mặt nói, "Hảo xảo, ta đối với ngươi cũng có ấn tượng, lần trước ở sở gia, ngươi tưởng ra bạo bị ta ngăn trở." Thích Phục Lương lắc đầu, đáp lươi nói, "Tuy rằng ngươi là ở bên ngoài lớn lên, nhưng nếu về nhà tới, Hứa Tu cùng ít nhất nên giáo giáo ngươi cái gì đều tôn kính trưởng bối, ta xem hắn là chỉ lo công tác. Ngươi có cái gì tư cách nói đến ai khác?" Thính Duệ Tiệm nhàn nhạt mà nói, Thích Phụng Lương cười cười, nói: Doãn Tiệm A, ta đem ngươi dạy đến không tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, bên ngoài ai nhắc tới ngươi không phải khen. Hứa Bạch Thâm theo bản năng bên vực người mình, Doãn Ca chính mình có tiền đồ, cùng ngươi có bao nhiêu đại quan hệ, thiển trương mạn giả. Thích Doãn Tiệm nhìn hắn một cái. Thích Phụng Lương là không lớn để ý người khác đối hắn tiểu thị, nhưng không đại biểu hắn có thể chịu đựng bị chỉ vào cái mũi mắng, lập tức kéo xuống mặt nói: Đây là hứa ra ra giáo. Hứa Bạch Thâm đánh tiểu liền không ra. Không ra giáo cái này từ đối hắn thương tổn cơ bản bằng không, hắn thậm chí cười ra tiếng tới, này liền sinh khí. Như thế nào không tiếp tục trang. Thích Phụng Lương nheo nheo mắt, Duân Tiệm, người nào đều hướng trong nhà mang thói quen nhưng không tốt. Thích Duẫn Tiệm nói, không quen nhìn ngươi có thể đừng tới, ta, ra cũng không chào đón ngươi. Liên tiếp bị dối, tức giận đến Thích Phụng Lương ngược phập phồng không chừng, hắn nheo nheo chân núi, ngươi trước kia chưa bao giờ sẽ giống như vậy cùng ba ba nói chuyện, học như vậy nhiều năm lễ nghĩa liêm sỉ. Như thế nào dễ dàng như vậy đã bị cá biệt người dạy hư. Hứa Bạch Thâm nghiêng trừng hắn liếc mắt một cái, cái này lao tất đang ám chỉ ai đâu? Thích Duẩn Tiệm nói, Đường diễn, ngươi rõ ràng ta là bởi vì cái gì mới biến thành như vậy? Hà Tất làm bộ làm tịch, ta làm bộ làm tịch. Thích Phụng Lương giận cực phản cười, ngươi như vậy phiền chắn ta, vì cái gì còn muốn phối hợp ta trang phụ từ tử, tử hiếu? Buổi sáng như thế nào như vậy nghe lời đi người tiểu gì ra? Thích Duẩn Tiệm nhìn Hứa Bạch Thâm, trong miệng trả lời Thích Phụng Lương vấn đề bởi vì ta còn không nghĩ làm tiểu gì biết ngươi làm thực xin lỗi ta mù mụ, mụ sự, nguyên bản lại quá mấy ngày, ta liền phải nói, không nghĩ tới. Hứa bạch thâm nhấp môi, không có lảng tránh thích dẫn tiệm tầm mắt. Nếu hắn không có trước tiên từ tân tú hà hai vợ chồng nơi đó biết những cái đó sự, quá mấy ngày, từ thích dẫn tiệm chính miệng nói cho hắn, hắn lại nên như thế nào đối mặt hắn. Hảo hảo hảo, thích phụ lương, nói, không cần chờ quá mấy ngày rồi, ngươi hiện tại liền đi theo ngươi tiểu gì nói. Mẹ ngươi đều đã chết như vậy nhiều năm, ta còn sẽ để ý nàng nhà mẹ để người thấy thế nào ta sao? Thích Duân Tiệm thất vọng buồn lòng nói, ngươi để ý chỉ có chính ngươi. Thích phục Lương cả giận nói, ta vì ngươi làm bao lớn hy sinh, đến cuối cùng liền đổi lấy ngươi những lời này sao? Hy sinh? Thích Duân Tiệm châm chọc cười, ngươi là chỉ làm ngươi mỗi một đời tỉnh phụ ăn thuốc tránh thai, mang thai liền cưỡng bách các nàng đi xoa sạch, vẫn là sai khiến người dám thị hạnh y rìa nam, tính toán chờ nàng cả đời hạ hướng ngôn hàn liền đem hải tử ném đến rất xa. Ngươi thích phụng lương bay nhanh nhìn Hứa Bạch Thâm liếc mắt một cái, thâm giọng quát, ngươi điên rồi sao? Đúng vậy." Thích Duẫn Tiệm nói, bởi vì ngươi cái gọi là hy sinh, ngươi làm như vậy nhiều phát dở sự, ngươi nói là vì ta." Hắn nhìn về phía Hứa Bạch Thâm, tự rêu nói, ngươi họa cập Hứa Bạch Thâm, ta chỉ là quan ngươi thích họ, bởi vậy đã bị xem thường, hảo một câu vì ta, ta chẳng lẽ còn phải vì ngươi làm sự phụ toàn trách." Hứa Bạch Thâm nhíu chặt mi, ánh mắt lập lòe Việc này bị làm cho hứa bạch thâm mặt thọc ra tới, đã tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi. Thích Phụng Lương hít sâu hai khẩu, đối hứa bạch thâm nói, ta thừa nhận, hứa ngôn hàn là hạt giống của ta, nhưng ngươi bị lộng đi sự, cùng ta không quan hệ. Hứa bạch thâm lạnh lùng nói, ta không tin. Thích Phụng Lương thế nhưng còn cười được, hắn nói, ta không tính toán muốn trừ bỏ dẫn tiệm ngoại bất luận cái gì một cái hài tử, hứa ngôn hàn nguyên bản liền không nên sinh ra, ta nếu là ngay từ đầu liền biết. Sao có thể đem cái này bom hẹn giờ đặt ở mí mắt phía dưới? Chương 52 Hứa Bạch Thâm khó có thể tin mà nhìn người nam nhân này, liên tưởng đến chính mình năm đó bị vứt bỏ ở cô nhi viện ngoại, có phải hay không hắn thân sinh cha mẹ cũng cảm thấy hắn không nên sinh ra? Một khi đã như vậy, vì cái gì muốn dựng dục ra bản thân? Hứa Bạch Thâm cắn răng mắng, ngươi không phải người, ngươi sẽ gặp báo ứng. Thích Phụng Lương có lẽ là cảm thấy hắn ý tưởng ấu chí không sao cả nói, báo ứng bất quá là an ủi kẻ yếu nói từ. Ta ba mẹ sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa bạch thâm lại nói. Thích phụ lương trầm giọng nói, ngươi ba mẹ nên trả thù người là tân tú Hà hai vợ chồng. Ta tiêu tiền làm cho bọn họ ôm đi hướng nôn hàn, là bọn họ tự mình đổi thành ngươi. Ta cũng là qua đi mới biết được. Các ngươi đừng cho can chó, nàng cùng ta nói chính là người đem ta giao cho trên tay nàng. Hứa bạch thâm nói, các ngươi đều không phải cái gì thứ tốt. Thích phụ lương mị hạ đôi mắt, nguyên lai là nàng nói cho ngươi, nói không giữ lời nữ nhân, thế nhưng con ta dở trò hắn đấy mắt hiện lên một kia tàn nhẫn, đứng lên nói, ta xác thật không nghĩ tới muốn đem ngươi lộng đi, tin hay không tùy ngươi, ngươi hứa ra muốn làm cái gì cũng tùy tiện. hứa bạch thâm đối hắn mắt trợn trắng, tiếp theo hắn nhìn về phía thích duẫn tiệm, nói, duẫn tiệm, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là ta duy nhất thừa nhận nhi tử, là thích gia độc nhất vô nhị người thừa kế, ngươi hẳn là phân rõ đứng ở bên kia đi, có chút người ngoài vẫn là thiếu lui tới hảo. thích duẫn tiệm mặt không gợn sóng, ta đương nhiên vẫn phân rõ, nếu có thể lựa chọn ta chút nào không muốn cùng ngươi có nửa điểm quan hệ. Chú ý ngươi lời nói. Thích Phụng Lương chơi vi phong, ở lòng ta, ngươi thật sự là đầu tuyển, nhưng không đại biểu ngươi có thể bỏ đến lao tử trên đầu, ta có thể cho ngươi tự nhiên cũng có thể cho người khác. Thích Duân Tiệm châm chọc cười nói, như thế nào? Chứ bỏ hướng nguồn hàn, ngươi ở bên ngoài còn ẩn giấu khác tư sinh tử. Vẫn là nói, hiện tại cùng ngươi nữ nhân kia lại hoài. Thích Phụng Lương tay háo vung, ngươi tự giải quyết cho tốt Nói xong hắn liền động thân xoải bước mà đi rồi. Thật vất vả tới nơi này một chuyến, bị hạ như vậy nhiều lần mặt mũi, không khó coi ra hắn đi thời điểm nghẹn một bụng hỏa. Hắn đi rồi, trong phòng khách lâm vào trầm mặc, chỉ còn lưỡng đạo nhợt nhạt tiếng hít thở. Hứa Bạch Thâm cúi đầu nhìn bàn trà giao diện đá cẩm thạch hoa văn, Thinh Duân Tiệm khắc nhìn hắn rũ đến trên trán sợi tóc. Sau một lúc lâu, Thinh Duân Tiệm thấp giọng nói, "Thực xin lỗi." Hứa Bạch Thâm ngẩng đầu, "Ngươi xin lỗi cái gì? Lại không phải ngươi sai." Thinh Duẫn Tiệm hầu kết một lần, Nói, ta không có sớm một chút nói cho ngươi, làm ngươi từ địa phương khác đã biết. Ngươi chỉ cái này a?" Hứa Bạch Thâm nói, "Không có việc gì, kết quả đều giống nhau." Thích Duẫn Tiệm lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Không giống nhau." Hứa Bạch Thâm không nói tiếp, nghĩ thầm có lẽ sẽ không giống nhau đi, nếu những cái đó sự là Thích Duẫn Tiệm chính miệng nói cho hắn, mấy ngày hôm trước hắn liền không cần trốn tránh đối phương. Cũng có lẽ là giống nhau, vô luận là ai nói, hắn biết được chân tướng sau cũng không biết nên lấy Thích Duẫn Tiệm làm sao bây giờ. Hắn tư tâm vẫn là thích hắn, nhưng Hứa Bạch Thâm nói, kỳ thật ta hẳn là cảm ơn ngươi Ta mẹ nói là hứa ngôn hàn phát hiện chính mình không phải thân sinh Bọn họ mới đi tìm ta, ta phỏng chừng một chút thời gian Là ngươi điều tra rõ sau nói cho hứa ngôn hàn đi Thích Duân Tiệm hơi gật đầu một cái, xem như đi Ta nguyên bản chỉ là suy đoán, liền tìm cơ hội tưởng lộng điểm hắn máu hoặc là tóc tới so đối giờ nở A. Hứa ngôn hàn đầu góc còn hành, khả năng nổi lên lòng nghi ngờ Mặt sau ta chỉ ám chỉ một chút Là chính hắn tới tìm ta xác nhận Hắn cùng hứa ngôn hàng trước kia giao thoa cũng không nhiều Lộng vài thứ kia lại vô pháp giả tá hắn tay Hơi có vô ý thực mau liền sẽ chuyển đến ồn nào huyên áo Hứa ngôn hàng cùng mặt khác ra tử đệ so sánh Với tâm tư xem như tương đối nhảy bén Thích Duẫn tiệm một chút hắn liền minh bạch Thích Duẫn tiệm trước nói cho hứa ngôn hàng chân tướng Là muốn nhìn một chút đối phương sẽ như thế nào làm Ở toàn bộ sự kiện chung Hứa bạch thâm không thể nghi ngờ là lớn nhất người bị hại Chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn lín nên trở lại hứa ra, hứa ngôn hàng tuy rằng không phải mang theo cha mẹ ái sinh ra, nhưng hắn từ nhỏ bị hứa ra dưỡng rất khá. Nếu là hắn biết chân tướng sau lựa chọn giấu giếm không báo, Thinh Doãn tiệm tự nhiên thông suốt quá mặt khác Phương thức báo cho hứa phụ hứa mẫu, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hứa ngôn hàn thực mau động tác, hắn mới nói một vòng tả hữu liền thu được tin tức khen hay ra bắt đầu cha năm đó cùng phê sinh ra trẻ con tin tức. Cũng là vì như thế, hắn mới miễn cưỡng thừa nhận hứa ngôn hàng cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ. Hứa Bạch Thâm nói, Tân Tú Hà nói ngươi lúc trước cũng cầm ta tóc, là thật vậy chăng? Thật sự? Thích Duẫn Tiệm nhìn hắn nói, ta cấp Hứa ngôn Hàn, chính hắn đi chứng thực thời điểm làm bốn phân giám định, hắn cùng ngươi ba mẹ, còn có ngươi cùng ngươi ba mẹ. Hứa Bạch Thâm bóp lòng bàn tay, lại hỏi, ngươi đi Bích Thủy thời điểm, gặp qua ta sao? Cái này thích Duẫn Tiệm không có lập tức trả lời, qua hai ba giây mới nói, gặp qua. Hứa Bạch Thâm rũ xuống mí mắt che giấu hoảng loạn, nói, ta như thế nào không ấn tượng? Thích Duẫn Tiệm nói, ngay từ đầu ta cho rằng ngươi là ta đệ đệ, trộm quan sát quá ngươi vài lần, ngươi không phát hiện. Nguyên lai like là Thích Duẫn Tiệm đơn phương gặp qua, hứa Bạch Thâm, hứa Bạch Thâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, như vậy à? Lại nói tiếp Thích Duẫn Tiệm thẳng tắp mà nhìn hắn đôi mắt, ngươi sau khi trở về cùng trước kia nhưng thật ra đại không giống nhau. Hứa Bạch Thâm trong lòng lại căng thẳng, lấy cớ nói, tổng muốn thích hứng hoàn cảnh sao? Thích Duẫn Tiệm gật gật đầu, tán đồng hắn cách nói, như là tin. Hứa Bạch Thâm sợ hắn miệt mài theo đuổi. Chạy nhanh nói, vậy ngươi sau lại là như thế nào phát hiện ta cùng hứa ra có quan hệ. Thinh Duẫn Tiệm nói, kỳ thật ngươi mặt mày cùng hứa thúc thúc lớn lên rất giống, chỉ là hắn hàng năm bên ngoài, mà ta đi nước ngoài niệm thư, sau khi trở về lại bận về việc công tác, trước sau thêm lên có 7-8 năm chưa thấy qua hắn, ngay từ đầu không có thể đem các ngươi liên hệ đến cùng nhau. Hành nhân chuyên, gặp qua ngươi lúc sau, có thư hắn mang theo hướng ngôn hẳn cùng nhau tham dự hoạt động, ta ở trên người hắn dường như thấy cái bóng của ngươi. Ta hoài nghi sự tình không đơn giản như vậy, liền cùng Kỷ Tân Vũ hỏi thăm hứa ngôn hàn sinh nhật, phát hiện các ngươi thế nhưng là cùng một ngày sinh ra, vì thế ta lại lần nữa đi bích thủy, sấn ngươi ra ngoài đến Tân Tú Hà trong nhà hỏi nàng, nàng phản ứng vừa lúc chứng thực ta suy đoán, cho nên ta cầm đi ngươi mấy cây tóc. Hứa bạch thâm nhăn nhăn mày, hắn biết Tân Tú Hà nói với hắn khẳng định không được đầy đủ là nói thật, kết hợp Đinh hiến nghi cùng thích dẫn tiệm cách nói, cái gì nếu không phải mấy tháng trước thích thiếu ra tới cửa chúng ta cũng vẫn luôn cho rằng ngươi chính là thích tiên sinh tiểu nhi tử, câu này chính là đang nói dối. Kỳ thật cẩn thận ngấp lại, ngày đó buổi sáng tân Tú Hà nói với hắn nói sai sót chống chất, chẳng qua lúc ấy hắn cảm xúc quá kích động, không chú ý tới như vậy nhiều chi tiết. Nàng nói nàng cùng Từ Huy tới tìm thích Phụng Lương đòi tiền, kết quả chỉ thấy được thích dẫn tiệm, nàng không dám làm thích dẫn tiệm biết hắn tồn tại, cho nên cái gì cũng chưa cùng thích dẫn tiệm nói, chính là nàng lại nói về nhà sau nàng thực bất an thậm chí tạm thời không dám tái xuất hiện ở tấn Giang Nàng nếu cái gì cũng chưa nói, vì cái gì sẽ bất an. Thích dân tiệm lại không phải nghi thần nghi quỷ người, sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ liền lao tâm hao tâm tốn sức mà đi điều tra chính mình phụ thân sao. Tân Tú Hà khẳng định sáng sớm liền biết nàng mang đi người không phải thích phụng lương cùng hạnh ý dìa nam hài tử, đến nỗi có phải hay không thích phụng lương theo như lời bọn họ tự mình thay đổi người. Hứa bạch thâm xoa xoa cái chán, Tân Tú Hà nhìn không tính khôn khéo tâm nhãn tử nhưng thật ra không ít, vài lần nói dối. Thích Duân Tiệm nghĩ nghĩ, nói, thích phụng lương xác thật không xứng làm người, nhưng có một chút hắn chưa nói sai, ở hắn xem ra, hứa ngôn hàn nguyên bản liền không nên sinh ra, hắn không có lý do gì mạo đắc tội người ba mẹ nguy hiểm, đem hứa ngôn hàn lưu tại bên này. Hứa bạch thâm nhấp nhấp môi, nhìn hắn nói, nhưng sự tình toàn nhân hắn khởi, ta đã cùng ta mẹ nói qua, ta ba mẹ sẽ không tha thứ hắn, ta cũng sẽ không. Phần 50 Thinh Duân Tiệm thảm đạm cười Hứa Bạch Thâm, ngươi cảm thấy ta là ở thế hắn cầu tình sao? Hứa Bạch Thâm chớp chớp mắt. Thinh Duẫn Tiệm nói, ngươi hiểu lầm, hắn có lẽ không phải chủ đạo giả, nhưng hắn xong việc đã biết, không phải là vì giấu giếm chính mình làm dèm pha đối này mặc kệ mặc kệ sao? Ngươi cùng ngươi ba mẹ có lý do làm hắn trả giá đại giới. Hứa Bạch Thâm không nói chuyện. Thinh Duẫn Tiệm lại nói, ta là tưởng nói cho ngươi, ta cùng ngươi nói xin lỗi chỉ là xin lỗi giấu giếm ngươi thật lâu, ta mới đầu đối với ngươi thật là có đồng tình nhân tố. Nhưng chỉ là nhằm vào ngươi người này mà thôi, không có khác lý do, càng không phải bởi vì ấy nấy, liền tính ngươi bởi vì này đó phá sự giận cho đánh mèo ta, ta cũng. hắn đốn hạ, như là ở châm trước tìm tử, ta lý giải ngươi, cũng tôn trọng ngươi lựa chọn. Hứa bạch thâm nhấp chặt ngôi, không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình.